Đều ở trong đại viện ở, cho nên hai nhà tuy rằng không thế nào lui tới, nhưng đoạn hiểu anh sinh song hài tử sau, cùng con riêng nữ phía trước quan hệ ngày càng khẩn trương việc này, Tô Đình cũng nghe quá mấy lô thai. Đến nỗi vấn đề ở ai trên người, cách nói không đồng nhất, có người cảm thấy đoạn hiểu anh xem như tương đối không tồi mẹ kế, tùy quân lâu như vậy, ít nhất không mệt đến quá mấy cái hài tử, nhưng này mấy cái hài tử không hiểu cảm ơn, đặc biệt là Hàn Bắc Văn, lao sối dục đệ mội cùng nàng đối nghịch, thật là dưỡng không thân. cũng có người cảm thấy đoạn hiểu anh chỉ là sẽ làm mặt ngoài công phu, trên thực tế đối hàn ra mấy cái hài tử chẳng ra gì, đặc biệt là sinh nhi từ sau, tự giác eo ngạnh, đối con riêng nữ càng không bằng dĩ vãng. Nhất trực quan, trước kia hàn ra mấy cái hài tử, quý quý đều có quần áo mới xuyên, hiện tại đâu? Lão đại quần áo lão nhị xuyên, lão tam vẫn là cái nha đầu đâu, năm trước mùa đông xuyên tất cả đều là ca ca quần áo cũ. Năm trước nhà bọn họ còn nháo quá một hồi, Nguyên nhân gây ra là Lao Tam mang theo đệ đệ ở trong phòng chơi, một cái không chú ý làm đệ đệ té ngã một cái, đoạn hiểu anh lúc ấy ở trong sân giặt quần áo, nghe được thanh âm vội vàng đi vào, nhìn đến nhi tử khóc đến thở hồn hển, dưới tình thế cấp bách đẩy kế nữ một phen. Hàn Bắc Văn trở về vừa vặn nhìn đến tình cảnh này, liền cùng đoạn hiểu anh xào lên. Lại chính là tháng tư phân Hàn Bắc Văn cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, bởi vì đoạn hiểu anh qua đi không hỏi đúng sai liền phải thế hắn xin lỗi. Sau khi trở về hai mẹ con lại đại xảo một trận, đệ linh 304 trang, bọn họ cụ thể xảo cái gì, kết quả như thế nào, tô đình cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết lần đó khắc khẩu sau hàn ra ngừng nghỉ không ít, ngẫu nhiên nàng từ bên ngoài trở về, còn có thể nhìn đến đoạn hiểu anh mặt mang ý cười ngồi ở trong viện cùng người nói chuyện thiếm. Nhưng đoạn hiểu anh nhật tử quá đến hẳn là không tính như ý, điểm này, từ trên người nàng tiêu tán tinh thần khí cũng không có trở về là có thể được đến xác minh. Bất quá Tô Đình cùng đoạn hiểu anh quan hệ bãi tại nơi này, đối nàng quá có được không cũng không để ý, cho nên bị ngăn lại sau chỉ cảm thấy không thể hiểu được, ngươi có việc. Đoạn hiểu anh lấy lại tinh thần nói, chúng ta tâm sự đi. Tô Đình nếu mày, ta cùng ngươi hẳn là không có gì hảo liêu. Nàng là thật như vậy tưởng, tuy rằng các nàng nhận thức thời gian tính trường có hơn 2 năm, nhưng cho dù là hai nhà quan hệ nhất hòa hoan thời điểm, hai người quan hệ cũng không thật tốt. Xem đoạn hiểu anh bộ dáng này. Phỏng chừng là tâm tình không hảo muốn tìm người ta nói nói chuyện, nhưng nàng tâm sự tìm ai không được. Trần lâm, hoặc là cùng nàng thường có lui tới quân tẩu, phỏng chừng đều nguyện ý an ủi nàng. Nhưng Tô Đình không được, nàng tự giác không như vậy nhiều lạn hảo tâm. Đoạn hiểu anh cũng không có liền như vậy thối lui, mà là kiên trì nói, nhưng ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Tô Đình khí cười, chẳng lẽ ngươi có chuyện tưởng cùng ta nói, ta phải ở chỗ này nghe ngươi lại nhải. Nói xong liền mang theo hai hải tử vòng qua đoạn hiểu anh rời đi. nhưng tô đình đi rồi không vài bước liền nghe được đoạn hiểu anh nói ta biết ngươi bí mật tô đình dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía đoạn hiểu anh ngươi có ý tứ gì ta không có gì ý tứ chỉ là tưởng cùng ngươi tán gấu một chút đoạn hiểu anh cười khổ một tiếng nói những lời này trên thế giới này ta đại khái cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một câu tuy rằng đoạn hiểu anh không có nói rõ nhưng tô đình trong lòng bí mật liền như vậy một cái lại liên hệ nàng lời nói trong lòng ẩn ẩn có suy đoán ý niệm mới vừa hiện lên Tô Đình lại cảm thấy không quá khả năng, Tổng sẽ không xuyên qua loại sự tình này còn có tổ chức thành đoàn thể đi. Nhưng nói trở về, xuyên qua như vậy thần kỳ sự đều bị nàng đụng phải. Ở tiểu thuyết trong thế giới gặp được đồng hương, việc này giống như cũng không như vậy hiếm lạ. Tô Đình trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Nhưng sóng gió qua đi, Tô Đình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, liền tính đoạn hiểu anh là nàng đồng hương thì thế nào. Kiếp trước các nàng căn bản không quen biết, đời này hai người càng là không đối phó, tam quan tương hợp người. Nhận thân về sau có lẽ có thể cho nhau chiếu ứng, nhưng các nàng này quan hệ, thừa nhận chẳng khác nào cho người ta đệ nhược điểm, nàng mới không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nhưng liền như vậy đi rồi cũng không được, xem đoạn hiểu anh này thái độ, nói rõ chính mình không gật đầu cùng nàng đi tâm sự, nàng liền phải đem Tô Đình bí mật ồn nào khai. Kỳ thật Tô Đình không sợ đoạn hiểu anh nơi nơi ồn nào, xuyên qua loại này thần thần thao thao sự, 50 năm sau cũng chưa người tin, càng không cần phải nói đây là thập niên 70. Đoạn hiểu anh dám ồn nào khai? Tô đình liền dám nơi nơi tuyên dương nàng đầu góc có tật xấu điên rồi Tô đình sợ chính là chính mình quá mất cảm đoạn hiểu anh nắm giữ nàng mặt khác bí mật tuy rằng nàng không biết chính mình trừ bỏ xuyên qua ngoại còn có cái gì bí mật nhưng vạn nhất đâu vẫn là hỏi thăm rõ ràng tương đối hảo hơn nữa nếu đoạn hiểu anh nắm giữ nàng bí mật thật là xuyên qua nàng cũng tưởng làm rõ ràng chính mình rốt cuộc nơi nào lẩu sơ hở có thể bổ cứu bổ cứu không thể bổ cứu liên tính tổng không có khả năng trừ đoạn hiểu anh ở ngoài Nàng còn có thể gặp được mặt khác đồng hương đi. Nếu thực sự có, chỉ có thể thuyết minh thế giới này sớm bị xuyên thành cái sàng, nàng tưởng che giấu cũng không có gì dùng. Nói nữa, đều là xuyên qua người, ai không được rửa kiếp trước học được kỹ năng tại đây thế giới cầu sinh tồn. Người khác cũng chưa chắc có cái này nhàn tâm tới cùng nàng nhận thân. Suy xét rõ ràng sau, Tô Đình hỏi, đi nơi nào liêu? Bờ biển đi. Đoạn hiểu anh nói. Bờ biển thật là nói chuyện tuyệt hảo nơi, đầu tiên tầm mắt chống trải. Có người tới có thể trước tiên phát hiện, tiếp theo tiếng sóng biển âm đại, Lisa căn bản nghe không được các nàng nói chuyện cái gì, bảo mật tính phi thường cao. Đi bờ biển trước, Tô Đình trước đem hai đứa nhỏ đưa về nhà, đối hạ diễm nói, ngươi mang muội muội ở nhà chơi một hồi, ta cùng đoạn đồng chí liêu xong rồi liền mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Tuy rằng hạ diễm rất tò mò đoạn hiểu anh trong miệng Tô Đình bí mật, nhưng xem mụ mụ thái độ, hắn liền biết mụ mụ sẽ không cho hắn nghe lén cơ hội, đành phải thở dài nói, hào đi kia mụ mụ ngươi sớm một chút trở về ân tô đình nhứng thanh ra cửa đi theo đoạn hiểu anh đi bờ biển cái này điểm bờ biển trên bờ các người rất nhiều nhưng đều tập trung ở bên trong hạ ra ở nhất bên phải lại qua đi chính là đáng ẩm, cho nên người tương đối thiếu đến địa phương sau tô đình tả hữu nhìn mắt xác định không ai liền lạnh lùng nói nói đi ngươi biết ta cái gì bí mật đoạn hiểu anh lại không có lập tức trả lời mà là nhìn tô đình chân bóng trắng non khuôn mặt lâm vào trầm tư tô đình tưởng không tồi nay nửa năm nàng nhật từ đích sắc không tính là như ý. Không, có lẽ thời gian này còn có thể lại kéo trường, hồi tưởng mấy năm nay, nàng liền không như thế nào như ý quá. Hàn bân người này, người ngoài xem ra là thứ tốt, dáng người tướng mạo đều không tồi, người cũng có tiền đồ, kết hôn sau đối nàng cũng còn hành, cũng không đánh chửi tức phụ. Nhưng dùng vài thập niên sau nói tới nói, hắn người này chính là sự nghiệp cuồng, một lòng nghị công tác, không quá đa tâm thần phân cho gia đình. Cho nên vợ trước qua đời sau. Ba cái hài tử bị hắn giao cho nhạc phụ nhạc mẫu, mà chờ hắn phát hiện nhạc mẫu không phải thiệt tình giúp hắn mang hài tử, hắn liền nghĩ tới tái hôn, tìm cái nữ nhân hỗ trợ chiếu cố gia đình. Kết hôn đầu nửa năm, đoạn hiểu anh cũng không cảm thấy này có cái gì, hàn bân tình huống nàng đều rõ ràng, kết hôn trước cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đoạn hiểu anh dần dần cảm thấy không thỏa mãn, nàng hy vọng hàn bân có thể đà phần điểm thời gian cho nàng, cũng hy vọng hắn có thể nhả ra cho nàng cái hài tử. Để cho nàng đau đầu chính là ba cái hài tử, mặc kệ nàng như thế nào đối bọn họ hảo, bọn họ đều như là dưỡng không thân. Có đôi khi nàng đều thực hoài nghi, chờ này ba cái hài tử lớn lên trở thành ngành sản xuất đại lao, bọn họ thật có thể hồi báo nàng sao. Nhưng có đôi khi nàng lại cảm thấy, ba cái hài tử như vậy có thể là bởi vì tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, chỉ cần nàng vẫn luôn đối bọn họ hảo, chung có một ngày có thể được đến bọn họ tán thành. Kiếp trước bọn họ đối nàng đường tỷ không phải khá tốt sao. Đệ năm trang, nàng đường tỷ có thể làm được, nàng cũng nhất định có thể làm được. Hơn nữa hàn bân tương lai là muốn bình bộ thanh vân, chỉ cần nàng có thể ngồi ổn hàn phu nhân vị trí, tương lai khẳng định có thể giống đường tỷ như vậy trở thành nhân sinh người thắng. Cho nên nàng cần cù chăm chỉ xử lý việc nhà, cực cực khổ khổ chiếu cố hai tử, thật vất vả mang thai sinh đứa con trai, nàng cho rằng chính mình chờ đến mây tan thấy trắng sáng, rốt cuộc có thể dựng thằng eo. Kết quả suốt ruột sự một kiện tiếp theo một kiện. đầu tiên là Hàn Bất Văn không biết từ nào nghe nói nàng có hài tử liền sẽ khắc khe bọn họ tam huynh muội từ nàng nhi tử vừa sinh ra liền đối bọn họ mẫu tử chừng mắt dựng mắt chính hắn chừng mắt dựng mắt liền tính còn tổng khuyến khích đệ muội cùng nàng xa cách hơn nữa ở Hàn Bân trở về thời điểm Trung Bá chiếm hắn nàng có một chút không chiếu cố bọn họ tam huynh muội liền phải cáo trạng nàng liên kỳ quái chính mình nơi nào bạc đãi bọn hắn tam huynh muội là chưa cho bọn họ ăn vẫn là chưa cho bọn họ xuyên là nàng thừa nhận Này một năm trong nhà thức ăn là không bằng dĩ vãng, nàng cũng giảm mất cấp 3 cái hài tử mua quần áo chi tiêu. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng nhi tử mới sinh ra, đến ăn mãi, nhưng nàng không có gì sữa, lại không thể làm hài tử bị đói, chỉ có thể nghĩ cách cấp hài tử mua cán bộ cao cấp phấn đôi ăn. Cán bộ cao cấp phấn không hảo động, đến nhờ ai làm việc gì, chuyển tới bọn họ trên tay cơ bản đều là thêm quá giới, giá cả không tiện nghi, hài tử một tháng qua uống cán bộ cao cấp phấn liền phải hoa hơn 10. chứ bỏ hài tử trong nhà còn có năm khẩu người ăn mặc chi phí sinh hoạt mọi thứ đều phải tiêu tiền ba cái hài tử còn muốn đi học học phí chi phí phụ sách vợ phí mỗi ngày còn muốn tiền tiêu vặt động bất động muốn mua món đồ chơi mỗi quý muốn xuyên quần áo mới liền hàn bân về điểm này tiền lương thật không đủ toàn ra hoa mới sinh ra hài tử tỷ lệ chết non cao nàng đương nhiên không có khả năng tỉnh hài tử đồ ăn chỉ có thể từ những mặt khác nghĩ cách trước kia một đốn bốn năm cái đồ ăn có hơn có tố hiện tại một đốn hai ba cái đồ ăn một vòng ăn hai ba đốn hơn đổi mua cũng không mua như vậy nhiều quần áo mới nhiều lắm cấp lão đại tử trong ra ngoài thêm vào một hai thân lão nhị tiếp theo xuyên lão đại quần áo không đủ thêm nữa bổ một hai kiện lao tam là cô nương bên người quần áo mua hai thân áo khoác có thể xuyên cấp ca ca liền xuyên thật sự phá đến xuyên không được lại nghĩ cách đoạn hiểu anh cảm thấy nàng làm như vậy thực hợp lý a trong đại viện mặt khác gia đình Có mấy nhà hài tử không phải tân ba năm cũ ba năm khâu khâu vá vá lại ba năm. Nhưng như thế nào nhà ai đều có thể, đến nhà nàng liền biến thành nàng khắt khe con riêng nữ chứng cứ. Không ngừng trong đại viện người như vậy truyền Hàn Bân cùng ba cái hài tử đối nàng ý kiến cũng càng ngày càng tăng. Tháng tư phân Hàn Bắc Văn cùng người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau, liền bởi vì nàng không có đứng ở hắn bên này, hắn liền cùng nàng nháo đi lên. Nói lên việc này đoạn hiểu anh là thật cảm thấy hoan, Hàn Bắc Văn lại không phải cái gì bẽ ngoan, không nói lâu lâu. Một năm tổng muốn cùng người đánh hai lần giá, không quản lý ở ai kia, hắn đánh người tàn nhẫn là sự thật, cái cọ tới cái cọ đi, cuối cùng còn không phải muốn cho nàng đi xin lỗi. Lần đó đánh hội đồng nháo đến lớn như vậy, liền khâu chủ nhiệm đều tới, quân tẩu hài tử vây quanh một vòng lớn, nàng chủ động xin lỗi, còn không phải là vì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, sợ hắn quán thượng sự sao. Ai biết Lý Tiểu Minh liền cái loại này lời nói đều có thể mang ra tới, nháo đến cuối cùng. Việc này thế nhưng thành nàng sai. Vốn dĩ ngày đó trở về, nàng là tưởng cùng Hàn Bắc Văn nói lời xin lỗi, nàng một cái người trưởng thành, cũng lời đến cùng hắn cái hài tử so đo, kết quả hắn khét ngược, một chút đều không cảm kích, còn cùng nàng cãi nhau. Hàn Bân sau khi trở về nghe nói tiền căn hậu quả, cũng lựa chọn đứng ở nhi tử bên kia, còn chỉ trích nàng nói, này một năm, ngươi biến hóa quá lớn. Đoạn hiểu anh vừa nghe lời này liền nhịn không được, rốt cuộc là ta biến hóa đại. Vẫn là ngươi cảm thấy ta bạc đãi ngươi vợ trước cho ngươi sinh ba cái bảo bối hài tử, cố ý chọn ta thứ. Hiểu anh, ta nói chính là chúng ta lập tức vấn đề, ngươi đừng nhắc lên người khác Hàn Bân cao mày nói, còn có, ngươi không có bạc đãi bác văn huynh ngội sao? Hàn Bân, đoạn hiểu anh là thật nổi giận, nói chuyện cần phải bằng lương tâm. Mấy năm nay ta như thế nào đối bọn họ huynh muội bọn họ tuổi còn nhỏ không hiểu, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới sao? Ta đều phải cho các ngươi lão hàn ra làm trâu làm ngựa. còn muốn thế nào mới tính không bạc đãi hải tử. Đúng vậy, trước kia ngươi đối bọn nhỏ thực hảo, nhưng là bác đông sau khi sinh, ngươi dám nói chính mình không có tư tâm sao. Trước kia ta cấp bác văn bà ngoại sinh hoạt phí, ngươi có ý kiến, tổng cùng ta nói tiền không đủ dùng, ta có thể lý giải, nhưng mấy năm nay ta đã không có cho bọn hắn tiền, tiền lương cũng toàn bộ giao cho ngươi, ngươi cùng ta nói nói, này tiền như thế nào còn chưa đủ dùng. Đoạn hiểu anh vừa nghe, liền biết hắn tưởng nói chính là cái gì, nắm chặt đôi tay nói. Trong nhà như vậy lắm lời người, ăn dùng, loại nào không tiêu tiền. Người đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, nhà ai hải tử cùng bác văn bọn họ mấy cái phía trước giống nhau, mỗi quý đều có quần áo mới xuyên. Hảo, tiền đều lấy tới cấp bác văn bọn họ làm quần áo mới, qua đi một năm bọn họ nhưng không như thế nào mua quần áo mới, này tiền lại hoa đi nơi nào. Bọn họ là không mua quần áo mới, nhưng bác đông muốn uống cán bộ cao cấp phấn, một tháng liền phải hơn 10. Ta lương tháng 167. Liền tính này cán bộ cao cấp phấn ấn mỗi tháng 50 tới tính, cũng có thể dư lại hoàn toàn nhị đi. Hàn bân hỏi xong, thấy đoạn hiểu anh há mồm tưởng nói chuyện, rôi tay ngăn cả nói, ngươi đừng cùng ta nói trong nhà nhân khẩu nhiều, trong đại viện một nhà năm sáu cái hài tử gia đình có rất nhiều, cũng không thấy bọn họ ăn dùng nhiều kém, như thế nào bọn họ nhật tử quá đến rất dư giả, liền nhà chúng ta cuộc sống này cùng mau quá không nổi nữa giống nhau. Đoạn hiểu anh khí đoạn xuống dưới, ta là tích góp điểm tiền. Kết hôn về sau. Hắn chỉ có đầu nửa năm ấn nguyệt cấp đoạn hiểu anh sinh hoạt phí, theo bọn họ phu thê quan hệ ngày càng hòa thuận, mỗi tháng đã phát tiền lương hắn đều là trực tiếp giao cho đoạn hiểu anh. Vừa mới bắt đầu này tiền còn đủ dùng, mỗi đến cuối tháng lại nói tiếp, nàng còn có thể tích cốc điểm tiền, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tiền lương dần dần liền không đủ dùng. Cũng không thể nói đúng không đủ dùng, hoa vẫn là đủ hoa, chỉ là đến tính toán tỉ mỉ mà hoa, mỗi lần cuối tháng nghe nàng nói lên, giống như cũng chưa tồn xuống dưới cái gì tiền. Vừa mới bắt đầu Hàn Bân không nghĩ nhiều, hắn công tác vội à, hơn nữa trong nhà giao cho đoạn hiểu anh, hắn tổng phải cho dư tín nhiệm. Nhưng hắn không nghĩ tới đoạn hiểu anh sẽ càng ngày càng quá mức, nhi tử sinh ra trước, trong nhà ăn, ba cái hài tử xuyên đều còn có thể, nhi tử sau khi sinh, an xuyên càng ngày càng kém. Đệ 306 trang, trung gian hắn để qua vài lần, nhưng mỗi một lần, được đến đều là đoạn hiểu anh tố khổ. Một lần lại một lần, Hàn Bân kiên nhẫn đều phải ma không có, hắn vạch trần nàng nói. Ngươi tích có tiền chỉ sợ không ngừng một chút. Đoạn hiểu anh sắc mặt cứng đờ, nhưng thực mau lại đúng lý hợp tình lên, là, ta tích có không ít tiền, nhưng ta tích cóp tiền là vì cái gì? Còn không phải là vì chúng ta cái này ra sao? Rốt cuộc là vì cái này ra, vẫn là có chính mình tư tâm, ngươi trong lòng rõ ràng. Đoạn hiểu anh đích xác có tư tâm, tuy rằng nàng biết hàn ra về sau sẽ phát đạt, nhưng tiền không nắm giữ ở chính mình trong tay, tổng không như vậy làm người an tâm. Lập tức liền phải sửa khai. Nàng tưởng nhiều tích cóp điểm tiền, thừa dịp giá nhà đi lên trước nhiều mua điểm phòng ở, viết nàng chính mình tên, như vậy về sau nếu khai tiền, nàng đỉnh đầu cũng có thể nhiều một bút tài sản. Chuyện này, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình làm được rất cẩn thận cẩn thận, lại không nghĩ rằng Hàn Bân sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Đoạn hiểu anh bụng mặt khóc lên, ta là có tư tâm, nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Vừa rồi ngươi cũng nói, trước kia ta đối bọn nhỏ thực hảo, nhưng bọn nhỏ đâu? Bác võ cùng tiến tiến ta liền không nói. Bác văn ba ngày hai đầu cùng ta đối nghịch, ngươi còn thiên giúp đỡ hắn, các ngươi phụ tử đều như vậy, ta nhiều tích góp điểm tiền có sai sao? Ta chưa nói ngươi tích góp tiền có sai, phàm là sự phải có cái độ, ta nỗ lực công tác chủ yếu mục đích là vì làm người trong nhà quá thượng hảo nhật tử, nhưng này một năm ngươi nhìn xem, trong nhà cuộc sống này quá đến tính hảo sao? Đoạn Hiểu anh bị nói được cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể khô cằn hỏi, vậy ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Hàn Bân chỉ thấp giọng nói, hiểu anh Ta chỉ hy vọng chúng ta một nhà có thể hòa thuận. Xảo khai về sau, hàn gia nhật tử khôi phục tới rồi hàn Bắc đông sinh ra trước, thức ăn hảo, bọn nhỏ cũng có quần áo mới, nàng cùng hàn Bắc văn tri dàn quan hệ chưa nói tới nhiều thân cận, nhưng ít ra không có phía trước giường cùng bạc kiếm. Hết thể giống như đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến nàng thu được quê quán gửi thư, biết được nàng đường Tỷ nói đối tượng. Nói cũng không phải người khác, đúng là mấy năm nay phân đến các nàng đại đội thanh niên trí thức chung. dáng người tướng mạo nhất xuất sắc kia một cái nói câu không biết xấu hổ nói các nàng đại đội giống nàng lớn như vậy tuổi trẻ cô nương mười có 8, chín đôi hắn có ý tứ nàng kiếp trước cũng không ngoại lệ bất quá các nàng có ý tứ vô dụng tuy rằng phụ thân hắn bị đeo mũ tạm thời nghèo túng nhưng hắn là gặp qua đại việc đời người trước mắt các nàng này đàn thôn cô kiếp trước chính là năm nay cuối năm phụ thân hắn hái được mũ quan phục nguyên trước, hắn làm con một cũng thuận lý thành trương mà bị điều trở về trọng sinh sau đoạn hiểu anh nghĩ tới leo lên hắn nhưng ý niệm mới vừa hiện lên nàng liền từ bỏ bởi vì lúc ấy nàng mẹ chuẩn bị đem nàng đường tỷ nói cho hàn bân nàng không nhanh lên xuống tay chờ việc hôn nhân nói định lại tưởng nhúng tay cũng chưa biện pháp hơn nữa kiếp trước hắn trở về thành sau nàng liền không lại nghe nói qua nàng tin tức càng không biết hắn về sau có hay không tiền đồ trải qua quá kiếp trước khốn cùng thất vọng đoạn hiểu anh không nghĩ lại xem mặt tuyển người cả đời này nàng chỉ nghĩ đương nhân thượng nhân nhưng đoạn hiểu anh không nghĩ tới nàng đường Tỷ sẽ cùng hắn đi đến cùng nhau. Vì cái gì? Kiếp trước hắn không phải ai đều chướng mắt sao? Đời này như thế nào cùng nàng đường Tỷ ở bên nhau? Nếu nói được biết bọn họ ở bên nhau tin tức sau, đoạn hiểu anh còn có thể bảo trì bình tĩnh, như vậy ở phát hiện tô đình bí mật, cũng biết được hạ đông xuyên liền đoạt đệ nhất tin tức sau, nàng liền rốt cuộc banh không được. Đoạn hiểu anh trong cuộc đời gặp được quá hai người, luôn là làm nàng sinh ra đã sinh dù, sao còn sinh lượng thất bại cảm, một cái là nàng đường Tỷ. Một cái khác chính là Tô Đình. Vốn dĩ Đoạn Hiểu Anh không đem Tô Đình để vào mắt, bởi vì nàng quá lười, vừa tới tùy quân kia sẽ ở trong đại viện phong bình thật không tốt. Khi đó Đoạn Hiểu Anh đối Tô Đình có ý kiến, hoàn toàn là cảm thấy nàng hành động dạy hư mẹ kế Thanh Danh. Thằng đến nàng ở Tô Đình trên người tải cái đại té ngã, hai người phong bình đảo ngược, Đoạn Hiểu Anh mới đem người này xem ở trong mắt. Càng xem, Đoạn Hiểu Anh trong lòng càng không cân bằng. Dựa vào cái gì nha? Nàng mỗi ngày thức khuya dậy sớm, cực cực khổ khổ mà hầu hạ hẳn ra cả gia đình, kết quả là cũng không thấy mấy cái hài tử thân cận nàng, bên ngoài người cũng tổng dung ác ý phỏng đoán nàng, mà tô đình mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, một ngày tam đốn ăn canteen chỉ cấp con riêng ra vài lần đầu, phải tới rồi con riêng kính yêu, trượng phu yêu thương, ngay cả bên ngoài phong bình cũng không thấy đến so nàng kém, vốn dĩ nàng còn có thể an ủi chính mình, tô đình hiện tại quá đến lại thoải mái, tháng mười năm hai nghìn năm sau, nhật tử chưa chắc có thể quá đến so nàng hảo, phải biết rằng trưởng phu của nàng về sau có thể lên làm đại quan. Nhưng Hạ Đông Xuyên liền đoạt hai cái đệ nhất sau, đoạn hiểu anh không có biện pháp lại như vậy an ủi chính mình. Tuy rằng nàng không hiểu bộ đội thượng sự, nhưng nàng chỉ số thông minh không thành vấn đề, hướng chi, lần này luận võ có bao nhiêu quan trọng, nàng đã nghe Hàn Bân nói qua rất nhiều biến. Tin tức xuống dưới sau, Hàn Bân liền xoa tay hầm hệ tham gia cá nhân tuyển chọn, nhưng là hắn vẫn đến không tốt, thi đấu trước một ngày ăn hỏng rồi bụng, ngày hôm sau chân mềm, không bị tuyển thượng. đoàn đội tái nhưng thật ra tuyển thượng nhưng đoàn đội hạng mục thượng biểu hiện đến lại hảo vinh dự cũng là tập thể đối cá nhân thêm thành không như vậy đại không giống hạ đông xuyên liền đoạt hai cái đệ nhất tin tức một chuyển quay lại tới mọi người đều nói hắn lúc này thăng phó đoàn ổn không đến 30 tuổi phó đoàn trước ca hàn bân đều hơn 30, thăng phó đoàn còn xa xa không hẹn nhưng căn cứ nàng kiếp trước ký ức hắn tương lai là có thể đương tư lệnh hạ đông xuyên so hàn bân lợi hại hơn càng có năng lực hơn nữa hắn ra thế còn hảo về sau cấp bậc khẳng định sẽ càng cao đến tận đây đoạn hiểu anh đối mặt tô đình khi cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì nàng cảm thấy chính mình giống cái chê cười cũng chính là lúc này nàng phát hiện tô đình lớn nhất bí mật thấy đoạn hiểu anh nhìn chằm chằm chính mình chậm chạp không mở miệng tô đình rốt cuộc mất đi kiên nhẫn tao mày nói ngươi có chuyện nói thẳng không nói ta đi rồi vừa dứt lời tô đình liền xoay người chuẩn bị rời đi đoạn hiểu anh lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng ngươi cũng là trọng sinh đi Trọng sinh. Cái gì trọng sinh? Trọng sinh là cái gì? Tô Đình dừng lại bước chân, quay đầu nghi hoặc hỏi. Tô Đình trên mặt hoang mang biểu tình quá chân thật, đoạn hiểu anh không khỏi sinh ra tự mình hoài nghi, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Đệ 307 trang. Không, không có khả năng. Đoạn hiểu anh nói, ngươi đừng giảng ngu ta nhìn đến ngươi họa tam hỏa làm công ký, người khác đều nói đây là tranh liên hoàn, nhưng ta biết ngươi họa chính là chuyện tranh. kỳ thật ở hạ đông xuyên liền đoạt đệ nhất tin tức truyền quay lại tới trước liền có người đi thành phố nhà sách tân hoa mua tam hỏa làm công ký tranh liên hoàn cũng ở trong đại viện truyền đọc một vòng nhưng khi đó đoạn hiểu anh vừa lấy được trong nhà gửi tới tin tâm tình buồn khổ không quá chú ý thẳng đến ngày hôm qua nói chuyện phiếm khi nghe người ta lăn qua lộn lại mà khen tô đỉnh, nàng nghe được phiền lòng liền thuận miệng nói câu còn không phải là một quyển tranh liên hoàn sao đến mức này sao như thế nào không đến mức ngươi là không biết nàng họa cái này tranh liên hoàn Phong cách cùng dị vãng thường thấy không lớn giống nhau, nghe nói tam hỏa làm công ký phát hỏa sau, nhưng cái đó họa báo thượng đăng chuyện xưa, nhiều thật nhiều cùng nàng phong cách cùng loại. Tô Đình Họa tranh liên hoàn chuyện này cho hấp thụ ánh sáng sau, trong đại viện không ít người thành phương diện này chuyên gia, nói lên tranh liên hoàn tới đạo lý rõ ràng, rất giống như vậy hồi sự. Đối phương nói xong thấy đoạn hiểu anh không tin, cố ý đi mượn bổn tam hỏa làm công ký trở về, nhét vào nàng trong tay nói, không tin ngươi nhìn xem, Tô Đình Họa đến thật không sai. Đoạn hiểu anh trong lòng không cho là đúng, nhưng thấy đối phương như vậy chắc chắn, vẫn là mở ra tranh liên hoàn. Nay vừa thấy, đoạn hiểu anh liền ngây ngẩn cả người. Nay niên đại người không rõ ràng lắm, nhưng đoạn hiểu anh kiếp trước sống đến 2.000 năm sau, hơn nữa nàng tồn tử có đoạn thời gian trầm mê chuyện tranh, tiền tiêu vật toàn hoa ở này mặt trên, nàng thu thập nhà ở thời điểm nhìn đến quá. Cho nên nàng vừa thấy liền biết tô đình họa căn bản là không phải tranh liên hoàn, mà là chuyện tranh. Tô đình nghe vậy sửng sốt. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này lòi, nhưng này cũng không tính vấn đề lớn, nàng hỏi ngược lại, ta họa vốn dĩ chính là chuyện tranh tranh liên hoàn, có vấn đề sao? Đoạn hiểu anh không tin, đây là ngươi tự nghĩ ra phong cách đi. Tô Đình cười, đoạn hiểu anh đồng chí, nếu ngươi không hiểu biết tranh liên hoàn, ta khuyên ngươi nhiều cha cha tư liệu lại đến tìm ta nói lời này, chuyện tranh tranh liên hoàn loại này biểu hiện hình thức. Dân quốc, thời kỳ liền xuất hiện, ngươi như vậy cho ta mang cao mũ, ta chịu chi hổ thẹn A. Nàng nói được lời thề son sắt, Đoạn Hiểu Anh trong lòng lại lần nữa sinh ra hoài nghi, ngươi thật sự không phải Trọng Sinh. Nay đã là ngươi lần thứ hai hỏi ta vấn đề này, ta liền buồn bực. Trọng Sinh rốt cuộc là cái gì? Làm Thâm Niên người đọc, Tô Đình đương nhiên biết Trọng Sinh là cái gì, nhưng nàng không có khả năng cùng Đoạn Hiểu Anh nói thật, liền giả ngu giả ngơ. Đoạn Hiểu Anh lại không giải thích, chỉ hầu nghi mà nhìn nàng hỏi, ngươi dám nói ngươi gả cho Hạ Đông Xuyên, không phải bởi vì biết hắn tương lai có tiền đồ? Ta cũng sẽ không đoán mệnh. Như thế nào biết hắn tương lai có hay không tiền đồ? Tô Đình trên mặt giả ngu, trong lòng tắc tưởng, tuy rằng ta không biết hạ Đông xuyên tương lai có thể hay không có tiền đồ, nhưng ta biết hắn tương lai khả năng sẽ mất mạng. Mặt khác, có cái thành ngữ nói như thế nào tới? Suy bụng ta ra bụng người. Chính mình ốm như thế nào tâm tư, liền dùng đồng dạng tâm tư đi phỏng đoán người khác. Đã biết, đoạn hiểu anh là trọng sinh, cũng cho rằng nàng cũng là trọng sinh. Sau đó, đoạn hiểu anh cảm thấy nàng sở dĩ gả cho hạ Đông xuyên Là bởi vì biết nàng tương lai có tiền đồ Như vậy, hay không có thể đến ra kết luận Đoạn hiểu anh gả cho Hàn Bân Là bởi vì biết hắn tương lai có tiền đồ Tô Đình cảm thấy Chính mình khả năng ở trong lúc vô ý phát hiện đại dưa Như vậy nghĩ Tô Đình chiều đoạn hiểu anh nhìn lại Nhìn nhìn, nàng cảm thấy đoạn hiểu anh biểu tình Có điểm kỳ quái, ninh mi Cắn ngôi, như là khó chịu Lại như là không cam lòng Tô Đình nhịn không được hỏi Nói nữa, ta có biết hay không hạ đồng xuyên về sau có tiền đồ Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Như thế nào không quan hệ? Nếu Tô Đình cũng là trọng sinh, biết hạ đông xuyên về sau có tiền đồ, kia nàng là có thể an ủi chính mình, cũng không phải nàng lựa chọn sai rồi, mà là nàng gặp được người không đúng. Nàng mấy năm nay hành động cũng không phải chê cười. Còn không há mồm, đoạn hiểu anh liền đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, nếu Tô Đình không phải trọng sinh, cùng nàng nói này đó có ích lợi gì đâu. Chỉ là đồ tăng trò cười mà thôi. Đoạn hiểu anh mất đi cùng Tô Đình bắt chuyện ý tưởng. Lắc đầu ngựa khí nhàn nhạt, nhạt nói, không có gì, ngươi coi như ta vừa rồi nổi điên hảo. Nói xong, đoạn hiểu anh tiếp đón không đánh, xoay người liền hướng vành đai xanh mặt sau từng hàng phòng ở đi đến. Đứng ở tại chỗ Tô Đình nhìn đoạn hiểu anh dần dần đi xa đơn bạc bóng dáng, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Tô Đình nhận ẩn đoán được nàng trong lòng ý tưởng. Nói thật, rất không thú vị. Đoạn hiểu anh trong lòng những cái đó ý tưởng tính kế tựa như nàng người này, đều rất không thú vị. Tôi định nghĩ, vươn tay đem trên trán bị gió biển thổi loạn sợi tóc bắt đến như sau, theo gió biển xuyên qua bờ cát, hướng nhà mình trong nhà đi, không bằng về nhà bồi hải tử. Chương 81 trở về. Hạ Đông xuyên bọn họ đuổi ở tháng 7 cuối cùng một ngày về tới Bình Xuyên đảo. Thuyền la buổi sáng đến, nhưng bởi vì bộ đội cho bọn hắn làm khánh công hội, sau khi kết thúc còn có tư lệnh đoàn trưởng thay phiên tìm hắn nói chuyện, doanh yêu cầu xử lý sự tình cũng nhiều, cho nên hắn không có giống mặt khác tham gia luận võ người giống nhau trước tiên nghỉ. nhưng Hạ Đông xuyên nhớ thương Tức Phụ Hải Tử buổi tối không tăng ca đến giờ liền Từ Doanh đã trở lại tô đình giữa trưa liền nghe nói bọn họ trở về tin tức biết trong Đại Viện hảo chút đi tham gia luận võ người đều đã trở lại cho nên không giống ngày thường như vậy năm Điểm nhiều liền mang bọn nhỏ đi ăn cơm ở nhà chờ tới rồi 6 giờ xuất đầu Hạ Diễm điên rồi một buổi trưa bụng đã sớm nói bụng héo héo mà ngồi ở trên sofa hữu khí vô lực hỏi mụ mụ ba ba có trở về hay không tới a chúng ta phải chờ tới khi nào Trầm rãi cũng đi theo kề, đói đói. Tô đỉnh giơ tay nhìn mắt biểu, lại chờ 5 phút. Hạ Diễm Nga thanh, dựa vào sofa bối ngửa đầu nhìn chân nhà, không một hồi quay đầu hỏi, mụ mụ còn có vài phần chung Mới qua một phút, Hạ Diễm lại nga một tiếng, đầu vặn trở về, nhưng ngồi không một hồi lại hỏi, hiện tại đâu? Còn có vài phần trung. Đệ 308 trang. Nửa phút còn không có quá. Hạ Diễm tiếp tục nga lặp lại vừa rồi động tác, tự giác đợi thật lâu lại lần nữa hỏi, năm phút tới rồi sao tô đình đem đồng hồ gỡ xuống tới đưa cho hạ diễm đến 6 giờ 15, lăm chính ngươi xem hạ diễm dơ lên đồng hồ nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu phát biểu ý kiến hỏi mụ mụ ngươi đồng hồ đi được hảo chậm à có phải hay không hỏng rồi nghe được trầm tự chậm rãi nghiêng đầu hỏi chậm rãi là đi được chậm không phải chậm rãi hạ diễm sửa đúng nói chậm rãi là tô đình bị hai anh em ồn ào đến nao nhân đau đứng dậy nói tính không đợi Chúng ta đi trước ăn cơm hảo. kia ba ba làm sao bây giờ? Hạ Diễm này sẽ nhưng thật ra nhớ thương thượng ba ba. Nói không chừng hắn ở doanh ăn. Đối Nga. Hạ Diễm phản ứng lại đây, lấy thượng chính mình hộp cơm cùng chén liền đi ra ngoài. chậm rãi vội vàng đổi kịp, vươn hai điều đoạn chân hướng trên mặt đất thăm, tưởng từ trên sofa xuống dưới. Nhưng sofa đối nàng tới nói có điểm cao, do xét nửa ngày cũng không tìm được mặt đất, miệng dần dần bẹp xuống dưới. Tô Đình nhìn đến. Trực tiếp đem nàng từ trên sofa ôm xuống dưới, một tay cầm hộp cơm, một tay nắm nàng đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra phòng khách, hai mẹ con liền nghe được hạ diễm kinh hỉ thanh âm, ba ba. Vừa dứt lời hắn từ bên ngoài chạy vào, hưng phấn mạc kê ơ, mụ, mụ ba ba đã về rồi. Ba ba ba ba. Trầm rãi cũng đi theo kêu bước chân ngắn nhỏ ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy ra đi, ngoài cửa liền xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, vương quân dụng ba lô, khom lưng một tay đem nàng bế lên ai? Ba bà, bà đã trở lại. Khả năng bởi vì là đi luận võ, một đường điều kiện đều không tồi, cho nên Hạ Đông Xuyên không giống ra nhiệm vụ hoặc là đi giã ngoại huấn luyện khi trở về như vậy dâu ria sồn soàm, trừ bỏ cái chán, có điểm hãn, cả người thoạt nhìn còn tính thoải mái thanh tân. Tô Đình trên dưới đánh giá hắn, không gặp hắn lộ ở bên ngoài làn da có thương tích, mới cười nói, còn tưởng rằng ngươi buổi tối sẽ ở doanh ăn cơm. Kia không thể, hơn phân nửa tháng chưa thấy được lao bà hài tử, này bữa cơm cần thiết về nhà ăn. hạ đông xuyên cười ha hả nói ở khuê nữ gương mặt hôn khẩu hỏi tưởng không tưởng ba ba tuy rằng chậm rãi đã quên mất mấy tháng trước sự nhưng vẫn không thích bị thân mặt bụng mặt bíu môi nhìn lão ba nhưng giây tiếp theo nàng đã bị hạ đông xuyên vấn đề rời đi lực chú ý lớn tiếng nói tưởng hạ đông xuyên lại đi xem nhi tử tiểu diễm đâu ngày thường hạ diễm rất tưởng lão ba nhưng này sẽ bị hỏi tới hắn lại ngượng ngùng xoắn xít mà nói một chút hạ đông xuyên cười duỗi tay xoa nhẹ hạ nhi tử tóc nghiêng đầu hỏi tô đình các ngươi có phải hay không muốn đi ăn cơm đúng vậy ta lại đi lấy cái hộp cơm tô đình nói xoay người đi phòng bếp ta đây đi buông đồ vật hạ đông xuyên đem khuê nữ bông nhắc tới đặt ở cửa quân dụng ba lô đi vào phòng ngủ chính bởi vì ba lô phía dưới có điểm dơ hắn đem nó đặt ở bàn trang điểm thượng cũng nhân tiện kéo ra khóa kéo từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ vật tô đình từ phòng bếp ra tới không thấy được hắn đem trong tay đồ vật đều đặt ở trên bàn cơm cũng đi phòng ngủ chính mới vừa đi vào Liên nhìn đến hắn giống nhau dạng ra bên ngoài lấy đồ vật, trong đó hai dạng vừa thấy chính là món đồ chơi, dư lại giống nhau còn lại là hộp trang, nhìn không ra là cái gì, cười hỏi, ngươi thật cho chúng ta mang theo lễ vật. Thừa dịp tự do hoạt động thời gian đi tranh bách hóa đại lâu. Hạ Đông Xuyên nói đem trường điều hộp đưa cho Tô Đình, nhìn xem có thích hay không. Bên trong chính là cái gì? Hạ Đông Xuyên út út mở mở nói, ngươi nhìn xem sẽ biết. Rất thân bí. Tô Đình cười, mở ra hộp, chờ thấy rõ bên trong đồ vật. Nàng dương mắt cười hỏi, lắc tay. Như thế nào nghĩ đến mua cái này? Dạo bách hóa đại lâu nhìn đến có bán Hạ Đông Xuyên vốn dĩ tưởng nói thuận tay mua, nhưng nhìn đến Tô Đình trên mặt tươi cười, đến bên miệng nói biến thành, cảm thấy ngươi sẽ thích liền mua. Ta là thực thích Tô Đình đem hộp đưa cho Hạ Đông Xuyên, sai khiến nói, ngươi cho ta mang lên. Hạ Đông Xuyên tiếp nhận hộp, chuyển động bước chân chính diện đối với Tô Đình, từ bên trong lấy ra màu bạc lắc tay, phóng tới nàng trên cổ tay, đôi tay theo xích đi xuống. lật qua cổ tay của nàng khấu hảo, giống như có điểm đại, không lớn nhiều ít. Tô Đình rũ xuống tay, lắc tay đi theo đi xuống, sau đó bị tạp ở khớp xương chỗ, rất thích hợp. Hạ Đông xuyên túi đầu nhìn về phía Tô Đình tay phải, màu bạc thu liệm treo ở nàng thủ đoạn chỗ, có vẻ nàng thủ đoạn càng thêm tinh tế, làn da cũng bị sấn đến càng bạch. Hạ Đông xuyên giơ tay, đem cổ tay của nàng tính cả lắc tay nắm ở lòng bàn tay, kéo đến chính mình bên ngôi. túi đầu hôn hạ nàng nội sườn thủ đoạn, thấp giọng nói, rất đẹp. rõ ràng hắn cái gì vượt rào nói cũng chưa nói nhưng tô đình vô cớ cảm thấy miệng khô nghĩ còn ở bên ngoài bọn nhỏ thử chịu chịu thủ đoạn nhưng không chịu động chính lúc này bên ngoài truyền đến hạ diễm thanh âm ba ba mụ mụ các ngươi hảo không có a lập tức tô đình vội vàng trả lời lại đối hạ đông xuyên nói bọn nhỏ sốt ruột chờ hạ đông xuyên lừ một tiếng dường như không có việc gì mà bông ra tô đình tay không lưng cầm lấy cấp hai đứa nhỏ mang món đồ chơi ở nàng đi ra ngoài khi thình lình hỏi Ta xuất phát ngày đó buổi sáng, chúng ta chi ra ước định ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Đình thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt, giả ngu hỏi, cái gì ước định? Hạ Đông xuyên há mồm, ánh mắt quét đến ở ngoài cửa thăm dò Hạ Diễm, sửa miệng nói, ta cho ngươi cùng muội muội mang theo món đồ chơi. Vòng qua giường đi tới cửa, đem món đồ chơi đưa cho Hạ Diễm. Tuy rằng Hạ Diễm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhưng có món đồ chơi chịu đựng như vậy ăn đỡ đói đói tính cái gì, lập tức ôm lấy món đồ chơi, vui tươi hớn hở mà kêu. Cảm ơn ba ba. Hạ Đông Xuyên gật đầu, các ngươi chính mình đi hủy đi, ta và các ngươi mụ mụ còn có điểm lợi muốn nói. Minh Bạch. Hạ Diễm Thanh em vang dội ôm món đồ chơi liền mang theo muội muội đi sofa nơi đó. Hạ Đông Xuyên thuận tay đóng cửa lại, xoay người nhìn về phía Tô Đình, thật quên mất. Cũng không có toàn quên. Tô Đình thực thức thời mà lựa chọn sửa miệng. Hạ Đông Xuyên ngứng mày Nga. Vậy ngươi nghĩ tới cái gì? Đệ 309 trang. Tô Đình nói gần nói xa Hiện tại là ăn cơm thời gian, nói cái này có phải hay không không quá thích hợp. Ta sợ ngươi buổi tối quyết nợ, cần thiết hiện tại nói rõ ràng. Luận quyết nợ ta có thể lại đến quá ngươi. Tô Đình nhịn không được phun tào, nàng hiện tại chính là hối hận, sớm biết rằng hắn thật có thể lấy lần đầu tiên tới, nàng khẳng định không khẩu suất cùng nôn. Xem ra ngươi thật muốn quá quyết nợ, kia không được, ngươi đến buổi thường ta. Hạ Đông Xuyên đi đến Tô Đình trước mặt, hơi hơi túi lầu nói. Tô Đình khí cười, ta lại không tính toán thật nợ. ngẫm lại đều không được ta xem ngươi mới là vô lại chúng ta đây đêm nay đi ngủ sớm một chút hạ đông xuyên trước sau câu tri gian hoàn toàn không có quá độ tô đình nhất thời không phản ứng lại đây cái gì ngươi không phải không tính toán thật quỵt nợ sao chúng ta đây đêm nay ngủ sớm một chút vừa lúc ngày mai chủ nhật có thể ngủ bù ta đây nếu là tính toán quỵt nợ đâu hạ đông xuyên hướng tô đình triển lãm hạ trắng tinh chỉnh tề hàm răng nếu ngươi tưởng ở trên giường ăn cơm chiều nói tình thế so người cường Tô Đình lựa chọn cuối đầu, ta còn là càng muốn đi nhà ăn ăn. Chúng ta đây buổi tối đi ngủ sớm một chút. Nói tốt năm cái giờ, đi ngủ sớm một chút trễ chút ngủ có cái gì khác nhau? Ta cầm hai hạng đệ nhất, không nên chướng điểm thời gian sao? Tô Đình dương mắt chừng hắn, không được. Ai không được? Hiện tại Tô Đình trên người nhưng không có hơn nửa tháng trước khí thế, túng túng mà nói, ta không được vừa lòng đi. Như thế nào sẽ, ta cảm thấy ngươi rất hành. Hạ Đông xuyên tiến đến Tô Đình bên hai. Hạ giọng nói không phù hợp với trẻ em nói, nghe được má nàng một chút hồng lên, cuối cùng thẹn quá thành giận mà đẩy hắn một phen, "Chạy nhanh ăn cơm đi thôi." Mục đích đạt thành sau Hạ Đông xuyên thực dễ nói chuyện, tùy ý Tô Đình đẩy đi ra ngoài, trải qua bàn ăn khi thuận tay cầm lấy mặt trên phóng hộp cơm, hướng trên sofa hai anh em tê "Đi, ăn cơm đi." Hạ Diễm ôm tân đến xe đồ chơi hỏi, "Ta có thể cầm nó đi ăn cơm sao?" "Ta muốn hồng hồng." Châm Dãi cũng nói, nàng món đồ chơi là màu đỏ, "Ngươi không sợ ném liền mang đi?" hạ diêm thật đúng là sợ dù sao cũng là mới vừa đến xe đồ chơi còn không có ở trên tay che nhiệt đâu hậm hực mà nói ta đây trở về lại chơi nó chậm rãi cái gì đều cùng ca ca học thấy Kaka không lấy xe đồ chơi cũng đem đỉnh đầu món đồ chơi bông xuống trở về chơi tô đình cùng hạ đông xuyên ở trong phòng ma mau nửa giờ ra cửa khi đã sáu giờ bốn trong đại viện rất nhiều người đều ăn xong rồi một đám một đám mà đứng ở trong viện tán phiếm hóng mát hạ đông xuyên hiện tại là trong đại viện nhân vật phong vân Đi đến nào đều có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người, mỗi người lại đây nói với hắn chúc mừng. Hắn ở tô đình trước mặt rất đắc ý, tới rồi người ngoài trước mặt lại biểu hiện thực trầm ổn, thần xác chút nào nhìn không ra ngạo khí. Đại gia thấy hắn như vậy, trong lòng càng cao xem hắn vài phần, không phải ai đều có thể làm được chuyện gì đều gợn sóng bất kinh. Tới rồi nhà ăn vẫn là cái này đãi ngộ, liền cửa sổ múc cơm đại tỷ, nhìn đến trên mặt hắn tươi cười đều càng sáng lạ, cho bọn hắn đánh cơm, phân lượng đều so ngày thường nhiều không ít. Đã qua dùng cơm cao phong kỳ, nhà ăn ít người không bị nhiều, bọn họ chọn trương rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vốn dĩ này phụ cận cũng chưa người nào ngồi, nhưng bọn hắn đánh xong cơm ngồi xuống không một hồi, không ngừng bọn họ ngồi này cái bàn, chung quanh mấy chương bàn đều có người. Ngồi lại đây người có nam có nữ, nhưng mục đích thực thống nhất, đều là muốn nghe được luận võ rầm rộ, cùng với hắn lấy đệ nhất quá trình. Luận võ việc này không có gì nhưng bảo mật, hiện trường còn có không ít phóng viên đâu, này hơn nửa tháng thời gian. các cấp quân đội bên trong báo chí không thiếu đưa tin tương quan tin tức. Bởi vậy Hạ Đông Xuyên cũng không có gì nhưng giàu dếm, luận võ khi tới những cái đó lãnh đạo, người xem có bao nhiêu hắn đều nói, bất quá đến hắn cá nhân thi đấu khi, hắn nói được thực giản lược, đã không có làm thấp đi đối thủ, cũng không có khuyết đại chính mình, thậm chí còn nói chính mình liền đoạt đệ nhất là vận khí tốt. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng nghe người không một cái sẽ cảm thấy hắn là bằng vận khí bắt được hai cái đệ nhất, tham gia luận võ tinh anh nhiều như vậy. Như thế nào không thấy người khác vận khí tốt, liền hắn một người gặp may mắn. Đều nói hắn quá khiêm tốn. Hỏi thăm xong luận võ sự, lại có người hỏi, ngươi lần này cầm hai cái đệ nhất, bộ đội có phải hay không có khen ngợi? Khen ngợi gặp qua mấy ngày khai, cụ thể ta tạm thời cũng không rõ lắm. Hạ Đông xuyên nói, kỳ thật bọn họ đoàn trưởng cùng hắn xuyên thấu quá khí, lần này chẳng những có khen ngợi, còn có thể thăng chức. Đương nhiên, thăng chức không chỉ có là bởi vì luận võ, việc này đầu năm liền có tin tức. Chỉ cần hắn công tác thượng không phạm sai, không có gì bất ngờ xảy ra cuối năm hắn là có thể thăng lên đi, luận võ chỉ là đem thời gian trước tiên. Nhưng mặt trên còn không có tuyên bố những việc này, hạ đông xuyên vô pháp lộ ra quá nhiều, cho nên ở có quân tẩu hỏi hắn có phải hay không có thể thăng trước khi, hắn làm bộ bất đắc dĩ nói, này ta nào biết, ta cũng chưa thu được tin tức. Một bữa cơm ăn đến 7 giờ nhiều, bên ngoài sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, nhà ăn cũng sáng lên đèn điện, nhân viên công tác bắt đầu thu thập bản ghế bọn họ mới rời đi. Lượng đen không ngừng nhà ăn, lương trạng, cung tiêu xã này đó mang phục vụ tính chất đơn vị đều là 7-8 giờ tan tầm, nhưng trừ bỏ cung tiêu xã còn có người ngoại, mặt khác đơn vị đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhân viên công tác đã bắt đầu kiểm kê tổn kho chờ tan tầm. Trên đường người cũng không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn là hướng người nhà viện đi, nên bước vội vàng, nhìn đến bọn họ chỉ đơn giản lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến hài tử, đều là hai cái ba cái cùng nhau. Theo chân bọn họ một phương hướng chính là mới từ bên ngoài chơi trở về, trái ngược hướng cơ bản là đi cung tiêu xã mua đồ vật. Hai vợ chồng mang theo hải tử chậm gì gì mà đi tới, vừa mới bắt đầu có điểm nhiệt, đến đỉnh canh gác nơi đó phong đột nhiên nổi lên tới. Nơi này là đầu gió, mùa hè đứng ở này rất thoải mái, gió biển mang theo ướt át, phất quá gương mặt khi có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh leo, nhưng mùa đông liền bị tội, đông lạnh đến người thẳng run. Bất quá hiện tại là mùa hè, bọn họ đi đến này chỉ cảm thấy thoải mái. hạ diễm thậm chí mở ra đôi tay tuy ý gió biển đem hắn quần áo thổi đến phồng lên ngưỡng mặt hỏi ba ba mụ mụ ta có thể vẫn luôn đứng ở chỗ này sao đệ 310 trang bởi vì đình canh gác vẫn luôn có người cho nên hạ đông xuyên thực khai sáng có thể nhưng chúng ta phải đi về hắn ôm khuê nữ bước chân không ngừng không một hồi liền cùng tô đình cùng nhau vào người nhà viện đại môn híp mắt cảm thụ gió biển hạ diễm quay đầu nhìn đến bọn họ đi xa thân ảnh vội vàng thu hồi bay lượn tư thái một đường chạy chậm theo sau Ngoài miệng còn la hét, từ từ ta. Về đến nhà, Hạ Đông Xuyên liền sốt ruột hoảng hốt mà thúc giục hai đứa nhỏ rửa mặt, Hạ Diễm tưởng lại chơi sẽ xe, xe đồ chơi, đều bị hắn thái độ cường ngạnh mà nhét vào phòng tắm. Chờ hai anh em tắm rửa xong, Tô Đình vào phòng tắm, Hạ Đông Xuyên ngay cả người mang món đồ chơi đều cấp đưa vào phòng ngủ phụ. Hạ Diễm trận tròn mắt, buổi tối sẽ không muốn ta cùng muội muội cùng nhau ngủ đi. Chậm rãi nhưng thật ra thực hứng phấn, giơ lên tay hướng lên trên cọ hai hạ, cùng nhau ngủ. Ta đây là cho ngươi chiếu cố muội muội cơ hội Hạ Đông Xuyên nói được đường hoàng, xem ngươi muội muội, biết buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ nhiều hưng phấn. Tuy rằng Hạ Diễm không ngại mang theo muội muội ngủ, nhưng là nếu buổi tối muội muội khóc làm sao bây giờ? Khóc ngươi sẽ không hống. Ta như thế nào hống được a? Hạ Diễm tức khắc khổ mặt, hắn nuôi chính mình nhận chi chính là thực rõ ràng. Hạ Đông Xuyên cũng không nghĩ buổi tối bị quấy rầy duỗi tay sờ soạn khuê nữ đầu, cùng nàng đánh thương lượng. chậm rãi ngươi hôm nay buổi tối ngoan điểm được không hiển nhiên chậm rãi đối chính mình không có rõ ràng nhận chi nàng ngẩng mặt nói chậm rãi thực ngoan hạ diễm quay đầu làm cái mặt quỷ nghĩ thầm lời này quỷ đều không tin nhưng hắn ba ba thật đúng là tin đối hắn nói chậm rãi nói buổi tối sẽ ngoan ba ba hạ diễm nóng nảy muội muội nếu là khóc hắn thật hống không được hạ đông xuyên không có biện pháp cắn răng nói như vậy nếu chậm rãi khóc ngươi chưa hống, hống không được lại đến tìm ta Xem ở ta đưa cho ngươi xe đồ chơi phân thượng, có thể làm được đi. Hạ Diễm túi đầu nhìn xem xe đồ chơi, thở dài, hành đi. Đáp ứng xong lại nhớ tới, ba ba các ngươi buổi tối muốn làm gì sao. Hạ Đông xuyên ho khan một tiếng, gõ Hạ Nhi từ đầu, nghiêm trang nói, con nít con nôi, quản nhiều như vậy làm gì, nhớ kỹ, buổi tối lại đây trước gõ cửa, ba tiếng lúc sau nói nữa, biết không? Biết rồi. Hạ Diễm bĩu môi, cảm thấy ba ba vừa trở về liền quay quái. quái. thu phục nhi tử khuê nữ, Hạ Đông xuyên liền về phòng tìm quần áo đi. Mới vừa tìm ra quần áo, trong phòng tắm liền có động tĩnh, không một hồi, Tô Đình liền lôi kéo dây buộc tóc vào phòng ngủ chính, hắn nhướng mày cười nói, hôm nay tẩy nhanh như vậy. Ngươi nếu là tưởng ta lại đi tẩy một lần cũng đúng. Tô Đình nghĩ thầm, dối đầu xúc đầu đều là một đau, có cái gì nhưng cọ sát, hơn nữa việc này đối nàng tới nói cũng không khó chịu. Hạ Đông xuyên vội vàng nói, không cần, trên người của ngươi rất sạch sẽ. Hiện tại loại này dễ nghe lời nói nhưng đả động không được Tô Đình, nàng nhàn nhạt mà liếc hạ đông xuyên liếc mắt một cái, dùng khăn lông khô trà lao ướt dầm rề đầu tóc ngồi vào trước bàn trang điểm hỏi, chậm rãi ở tiểu diễm phòng. ân ta làm nàng đêm nay cùng ca ca ngạch cùng nhau ngủ. Tô Đình ghé mắt, hành sao? Có cái gì không được, nàng buổi tối ngủ lại không làm âm ý, nhắm mắt lại có thể một giấc ngủ đến sau nửa đêm. Nếu không phải khuê nữ ngủ thành thật, hắn buổi tối dám như vậy không thành thật sao? Bất quá khuê nữ từ từ lớn lên, sắp thật không làm cho nàng tiếp tục ngủ phòng ngủ chính, nếu không ngày đó bọn họ làm việc thời điểm chậm rãi đột nhiên mở mắt ra, kia nhiều dọa người a. Liên tinh tiểu hài tử không ký sự, khả năng mở to mắt đã quên, nhưng bọn hắn hai cái đại nhân nói không chừng đến lưu lại bóng ma tâm lý. Đặc biệt là hắn tức phụ, da mặt mỏng, thật như vậy tới một lần, ít nhất có thể nửa tháng không cho hắn gần người. Bởi vậy thấy tô đình như suy tư gì, hạ đông xuyên thuận thế đưa ra ý nghĩ của chính mình. chậm rãi cũng một tuổi nhiều, vẫn luôn cùng chúng ta ngủ một phòng, tổng không phải như vậy hồi sự. Cho nên hôm nay buổi tối ta muốn cho bọn họ hai anh em thích hướng thích hướng, nếu là không ra vấn đề lớn, dứt khoát về sau khiến cho chậm rãi ngủ đến phòng ngủ phụ, ngươi xem thế nào? Ngươi không đều tính toán hảo sao? Tô Đình liếc xéo hắn. Hạ Đông xuyên biểu tình nghiêm túc, ngươi là ta lãnh đạo, ta tính toán đến lại hảo, không đều đến yêu cầu ngươi ý kiến phúc đắp sao? Tô Đình không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi, cái gì kêu vấn đề lớn? Trầm dãi không muốn cùng tiểu diễm cùng nhau ngủ. Ở hạ đông xuyên xem ra, chỉ cần khuê nữ nguyện ý ngủ phòng ngủ phụ, hết thể đều hào thuyết. Kia nếu là trầm dãi đái dầm, tiểu diễm không nghĩ mang mội mội cùng nhau ngủ đâu. Hạ đông xuyên vô lại nói, ta đây khiến cho hắn đem đồ chơi xe trả lại cho ta. Tô đình trận to mắt, này nên sẽ không chính là người cấp tiểu diễm mua xe đồ chơi cuối cùng mục đích đi. Như thế nào sẽ, ta như là loại người này sao? Hạ đông xuyên thề thốt phủ nhận. Tô đình, ha Tuy rằng Tô Đình không có chính diện trả lời, nhưng Hạ Đông Xuyên hiểu biết nàng, biết nàng này thái độ chính là đồng ý, không ở trong phòng tiếp tục cọ sát, cầm lấy quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Đi ra ngoài trước, Hạ Đông Xuyên còn cố ý đem quạt điện mở ra, phương hướng nhắm ngay Tô Đình nói, ngươi chậm dại thổi tóc, ta mau chóng trở về. Ngươi không trở lại cũng đúng. Này không được. Hạ Đông Xuyên nói xong không lại cọ sát, thật ra khỏi phòng. Hạ Đông Xuyên động tắt mau, gội đầu hợp với tắm rửa, 10 tới phút thì tốt rồi. Lại đem quần áo trà rớt, hợp với cũng liền nửa giờ suốt đầu. Quần áo lượng hảo, đem phòng tắm thu thập sạch sẽ, cửa sổ mở ra thông gió, bận việc xong vừa qua khỏi 9 giờ. Hạ Đông Xuyên không vội vã về phòng, mà là đi phòng ngủ phụ, thúc giục hai đứa nhỏ ngủ. Kỳ thật chậm rãi đã thực mệnh nhọc, nhưng nhân sinh lần đầu tiên ở phòng ngủ phụ cùng ca ca cùng nhau ngủ, hơn nữa có món đồ chơi mới, nàng có điểm hưng phấn, ngồi ở trên giường đánh ngáp đùa nghịch cái không ngừng. Hạ Diễm còn lại là không đây nghỉ hè trong lúc hắn mỗi ngày sau 10 giờ ngủ, còn có một giờ đâu. Nhưng Hạ Đông xuyên mặc kệ này đó, hai đứa nhỏ không ngủ, Tô Đình khẳng định vô pháp an tâm, cho nên hắn tiến phòng ngủ phụ sau trực tiếp thu hai đứa nhỏ trong tay món đồ chơi, làm cho bọn họ nằm đến trên giường nhắm mắt lại. Hai đứa nhỏ làm theo, nhưng miệng cũng không ngừng nghỉ, Hạ Diễm nói một câu hắn ngủ không được, chậm rãi liền tiếp một câu cái đuôi nhỏ, xem đến Hạ Đông xuyên đầy đầu hát tuyến, các ngươi đem miệng nhắm lại, hiện tại đã sớm ngủ rồi. Đệ 311 trang chính là nhắm lại ta cũng ngủ không được a hạ diễm nhắm mắt lại nói Trầm rãi tiếp tục học ngủ không a hạ đông xuyên hỏi yêu cầu ta cho ngươi đọc sách sao hạ diễm trầm mặc một lát lắc đầu không cần hắn mới không muốn nghe láo ba niệm thư vậy nhắm lại miệng ngủ hạ diễm nga Trầm rãi nga mới tới phút sau hai đứa nhỏ hô hấp dần dần biến hoãn biết bọn họ ngủ rồi hạ đông xuyên mới đứng dậy kéo diệt đèn điện mang lên môn đi ra ngoài Phòng ngủ chính Tô Đình đã làm khô tóc, đang ở đùa nghịch hắn mua lắc tay, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu hỏi, "Bọn nhỏ ngủ rồi?" "Ngủ rồi." Hạ Đông xuyên đi đến đầu giường cầm lấy đồng hồ, "Hống nửa giờ." Tô Đình trêu ghẹo hỏi, "Xác định là hống, không phải cơn bức. "Chỉ dựa vào hống không có biện pháp, càng hống càng phải trời cao." Hạ Đông xuyên thản nhiên nói, rồi ra giày lên giường, ngồi vào tức phụ bên người hỏi, "Như vậy thích ta đưa cho ngươi lắc tay." Cố ý ở ta tự mặt trên cắn trọng âm. Tô Đình vừa nghe Liên biết hắn trong lòng đang đắc ý, ha hả nói, suy nghĩ nhiều, ta suy nghĩ cái này lắc tay bao nhiêu tiền. Một trăm suốt đầu. Hai đứa nhỏ món đồ chơi đâu. Thêm lên không đến năm mươi. Ngươi trong khoảng thời gian này mời khách ăn cơm xài bao nhiêu tiền. Năm sáu mươi. Tô Đình mỉm cười vươn tay, hạ đồng chí, ngươi có hay không nhớ tới chính mình đã quên chuyện gì. Nghĩ tới. Hạ đông xuyên xoay người đi lấy bảng trang điểm phía dưới phóng quân dụng bao, từ lấy ra một chồng đại đoàn kết đưa cho Tô Đình. Xuất phát trước Tô Đình cho hắn 300 khối, hơn nửa tháng thời gian, hắn hoa 200 xuất đầu, bất quá còn cho nàng có 100 nhiều, từ bên trong rút ra bốn chương còn cho hắn, ngươi tiền tiêu vặt, Nhiều. Xuất phát trước hắn đỉnh đầu mới hơn 30 đồng tiền. Tô Đình rất hào phóng mà nói, có rất nhiều khen thưởng cho ngươi, rốt cuộc cầm hai cái đệ nhất. Có thể đổi khen thưởng sao? Nam nhân khắc lên giường, trong đầu sẽ tưởng cái gì Tô Đình không dám trăm phần trăm xác nhận, nhưng hạ Đông xuyên hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Tô Đình rất rõ ràng, lắc đầu nói, đương nhiên, không thể à. Hạ Đông Xuyên thở dài, đem tiền nhét vào gối đầu phía dưới, sau đó thuận tay kéo ra tủ quần áo ngăn kéo, từ bên trong nhảy ra bao nhiêu bao. Tuy rằng đến từ vài thập niên sau, nhưng mỗi lần nhìn đến bị Hạ Đông Xuyên trảo ra tới, rơi dụng đặt ở trên giường bao, Tô Đình đều cảm thấy có điểm không mắt thấy. Bao vẫn là hộp trang hảo, hàm xúc. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên sớm liền đem bao đem ra, nhưng không nhanh như vậy dùng tới, thân thân sở sở cũng là thời gian hắn sở tô đình thời điểm tô đình cũng đang sợ hắn chỉ là hai người cường điệu địa phương bất đồng một cái thích mềm một cái thích mạnh đừng hiểu lầm ngạnh lòng bàn tay cơ vì lần này luật võ hạ đông xuyên thêm lượng luyện mấy tháng thể năng cơ bụng so trước kia thoạt nhìn càng rắn chắc nhưng hắn cùng tập thể hình huấn luyện viên bất đồng người sau luyện cơ bắp là vì đẹp vì luyện ra càng tốt hình thể tập thể hình tình hình lúc ấy phụ trợ ăn lòng trắng trứng một phấn cho nên thường thường miệng cọt gan thỏ luyện ra cơ bắp cũng quá mức phẫn trương không ở nàng thẩm mỹ nội hạ đông xuyên luyện cơ bắp cũng không phải vì đẹp mà là vì gia tăng lực lượng tốc độ làm chính mình ra chiêu trở nên càng tấn mãnh đả kích lực càng cường cho nên hắn luyện thể năng thời điểm lượng cơm ăn sẽ đi theo gia tăng đương nhiên đồ ăn mang đến cả lộ gì cuối cùng sẽ bị hắn tiêu hóa rớt biến thành rắn chắc lại không khoa trương cơ bắp thân thể hắn cường tráng hữu lực đồng thời đường cong lại phi thường lưu sướng vai rộng eo thon đẹp lại không mất hành có thể nói tô đình thích hắn rất lớn trình độ thượng là thấy sắc nảy lòng tham xem hắn mặt hảo giá người hảo nào đó thời điểm hạ đông xuyên so tô đình càng mẫn một cảm đương tô đình mềm mại đôi tay mềm nhẹ phất quá eo bụng thân thể hắn một chút trở nên căng chặt hô hấp cũng dần dần trầm trọng lên quạt thổi ra gió lạnh giải không được nhiệt ý hắn rôi tay cầm lấy bao dùng hàm răng xé mở cho chính mình mang lên nói tốt năm cái giờ hạ đông xuyên một phút đều không nghĩ lãng phí nhưng loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng tạp đến chính vừa lúc vì thế cuối cùng kết quả là siêu khi cũng may tô đình đã kết sức vô tâm tư cùng hạ đông xuyên so đo sau khi kết thúc nửa hết mắt tùy ý hắn múc nước hỗ trợ trà lao thân thể ấm áp màu cam ánh đèn chiếu vào nàng tinh tế trắng tinh thân thể thượng phảng phất vì nàng mạ lên một tầng ánh sáng nu hòa xem đến hạ đông xuyên ngao ngoe rục dịch trên tay động tác dần dần không thành thật nhưng tô đình không có dung túng hắn một phen trụ bay hắn tay giương mắt chừng hắn nói ta còn muốn ngủ hạ đông xuyên giơ tay đem khăn lông ném vào trong buồn Nằm đến Tô Đình bên người đem nàng ôm tiến trong lòng ngược nói, ngày mai ngươi muốn ngủ cả ngày đều được. Tô Đình hừ nhẹ, không được, ngày mai còn phải làm việc. Làm gì sống? Hạ Đông Xuyên ghé mắt. Đi lấy ra bản xã gửi tới tin, hai cái bao vây đâu. Cấp vương tinh phương đánh quá điện thoại sau, nhà xuất bản liền không lại cấp Tô Đình gửi thư, cho nên bọn họ muốn bắt vẫn là kia hai cái bao vây. Hạ Đông Xuyên thở dài, thật đúng là nghỉ không được. Đối. Tô Đình nói còn chưa dứt lời, liền nghe Hạ Đông Xuyên hỏi. Buổi chiều đi lấy không quan hệ đi, dư lại nói tạp ở cổ họng. Tô Đình hít sâu một hơi mới hoán lại đây. Ngươi cũng không sợ nói đến một nửa nhớ tới hắn nhất nghe không được loại này lời nói, muốn thật nói toàn, cung cấp với cho hắn lý do chứng minh chính mình. Hạ Đông xuyên cũng là như vậy tưởng, hứng thú bừng bừng hỏi, ta không sợ cái gì, không sợ ta mệt thân thể. Tô Đình đông cứng mà đem lời nói bẻ trở về, cũng mượn đề tài chỉ trích hắn nói, ngươi một chút đều không đau lòng ta. Thế cục nháy mắt dịch chuyển, hảo. Ta đau lòng đau lòng ngươi. Hạ Đông Xuyên đem bàn tay đến Tô Đình eo sườn, nhẹ nhàng xoa bấm hỏi, này lực độ thế nào? Thoải mái hay không? Tô Đình nhắm mắt lại hừ hừ, còn hành đi. Nghe nàng này ngữ khí, Hạ Đông Xuyên liền biết còn hành là thực thoải mái, chiếu lực độ ấn xuống đi, ngoài miệng lời nói lại không ngừng, bất quá ngươi trước kia không tổng nói cái gì, chỉ có mệnh chết như không có ngạnh hư mà sao? Như thế nào hiện tại sợ? Đệ 312 trang, ta nào có tổng nói? Ít nhất nói qua một lần. Một cung tổng, trên lệnh có phải hay không có điểm đại? Tô Đình mở nghiêng hướng Hạ Đông Xuyên, liền kém nói thẳng ngươi ở vu ham ta. Hảo đi ta là có điểm khuyết đại hạ Đông Xuyên thông khoái thừa nhận, nhưng ngươi cũng nói, ngươi thật sự nói qua loại này lời nói, đúng không? Đó là trước kia. Trước kia làm sao vậy? Tô Đình hoạt quỳ thật sự mau, trước kia là ta không biết trời cao đất rộng, không có nhận thức đến hạ đồng chí ngươi lợi hại, hiện tại ta thân thiết mà biết, lúc trước là ta nông cạn. Hạ Đông Xuyên. Tuy rằng không có thể thuận thế mưu cầu đến muốn phúc lợi, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn tức phụ lời này nói được hắn thực thoải mái. Bởi vì Hạ Đông Xuyên mát xa kỹ thuật hảo, thoải mái đến mơ màng sắp ngủ Tô Đình trong lòng hừ hừ. Nam nhân A Nam nhân, tên của ngươi kêu hư vinh. mươi 82 điều trước. Ngày hôm sau Tô Đình ngủ đến buổi sáng hơn 11 giờ mới tỉnh. Nhưng nàng còn không có hoàn toàn ngủ đủ, tối hôm qua nàng tam điểm đa tại ngủ, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền ngủ 8 giờ. Bình thường tới nói 8 giờ giấc ngủ thời gian không ngắn, nhưng ngày thường nàng đều là hơn 11 giờ ngủ, tối hôm qua đột nhiên ngủ đến như vậy vãn, cho nên mở mắt ra sau vẫn cảm thấy đầu góc hôn mê. Chỉ là nàng bụng trống trơn, đói đến khó chịu, ở trên giường thật sự nằm không được, cho nên dương mắt nhìn 5 phút sau, nàng vẫn là xoay người từ trên giường bỏ lên. Lê Thỏa Hiệp kéo ra cửa phòng, vừa nhấc đầu tô đình liền cảm thấy trong nhà rực rỡ hẳn lên, bàn ghế sofa bàn trà đều bị sắt đến sạch sẽ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu tiến vào, vì trước mắt hết thể hơn nữa tên là tốt đẹp lựa kính. Tô Đình chính nhịn, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên chậm rãi thanh âm, ba ba, cố lên. Cà ca, cố lên. Ngươi chỉ có thể cho ta cùng ba ba một người cố lên, không thể cùng nhau cố lên. Đây là hạ diễm thanh âm. Nhưng, nhưng chậm rãi từ ngữ lượng không đủ, nhưng nửa ngày, cái gì cũng chưa nói ra. Vốn dĩ Tô Đình muốn đi đánh răng, nhưng nghe đến bên ngoài như vậy náo nhiệt. nàng lâm thời thay đổi chủ ý thẳng tắp xuyên qua phòng khách đi đến cổng lớn ra bên ngoài nhìn lại bên ngoài hai cha con ở đánh cầu lông chậm rãi ngồi ở trên ghế cho bọn hắn cố lên cổ vũ nàng đi ra ngoài khi hạ đông xuyên đang muốn phát bóng tầm mắt quét đến nàng sau lực chú ý bị rời đi dừng lại động tác hỏi đi lên hạ diễm rất bất mãn reo lên ba ba ngươi không thể như vậy ta đều chuẩn bị tốt chuẩn bị tốt cũng vô dụng ngươi lại không thắng được ta hạ đông xuyên nói xong lại hỏi ngươi có đói bụng không đói bụng ta đi nấu cơm ta vừa rồi không phải thắng ngươi một lần hạ diễm vì chính mình chính danh lại cấp sau khi trả lời mặt vấn đề chúng ta cầu còn không có đánh xong hạ đông xuyên buồn cười hỏi mười so một cũng coi như thắng đó là bởi vì ta tiểu chờ ta trường đến ngươi lớn như vậy khẳng định có thể thắng ngươi hạ diễm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói hạ đông xuyên vốn dĩ tưởng nói vậy chờ ngươi trường đến ta lớn như vậy lại nói nhưng lời nói không xuất khẩu tô đình liền nói các ngươi đánh đi ta cũng muốn nhìn một chút. Nam ở trên giường cảm thấy khó chịu, lên sau tô đỉnh đến không cảm thấy như thế nào đói. Hạ Đông xuyên sửa miệng nói, Hành, nếu mụ mụ ngươi lên tiếng, ta đây lại đánh với ngươi tam cục, tam cục định thắng bại, có thể đi. Hành. Hạ Diễm xoa tay hầm hề, tuy rằng hắn còn không có lớn lên, nhưng hắn rất muốn thắng ba ba. Ngồi ở trên ghế chậm rãi đứng lên, giơ lên đôi tay vô tay nói, ba ba, cố lên. Kaka, cố lên. sửa đúng muội muội vô số lần Hạ Diễm. tính tùy tiện nàng đi Hạ Đông xuyên giơ tay ném khởi cầu lông người cũng đi theo nhảy dựng lên đem cầu đánh tới phấn viết họa ra thẳng tắp bên kia Hạ Diễm nắm vợt bóng đón nhận đi bang đánh tới nhưng bởi vì cầu bay qua tới góc độ có điểm xảo quyệt cho nên hắn vợt bóng chỉ có bên cạnh đụng phải cầu góc độ vấn đề hơn nữa lực độ không đủ cầu không qua tuyến Hạ Đông xuyên nhướng mày nhìn về phía tô đình, tuy rằng không nói chuyện nhưng mi rắc đuôi mắt nơi trốn lộ ra đặc ý Thắng Trai, trai Hải Tử còn rất khoe khoang tô đình lắc đầu cấp hạ diễm cố lên tiểu diễm cố lên vốn dĩ chuẩn bị kêu ba ba cố lên chậm rãi một dây bị mang chạy đi theo kêu tiểu diễm cố lên mới vừa nhặt lên cầu hạ diễm nghiêm túc sửa đúng gọi ca ca cầu lông có thể thua sưng hô không thể loạn nga ca ca cố lên hạ diễm vừa lòng học lao ba vừa rồi tư thế phát bóng hán dáng người không cao bởi vì có đi xuống khấu động tác cầu lông quá tuyến khi góc độ càng lùn nếu trung gian kéo có cầu võng cái này cầu khẳng định không qua được, nhưng điều kiện đơn sơ, trung gian chỉ vẽ một cái thẳng tắp, cho nên cầu lông xoa mà bay đến bên kia. Hạ Đông xuyên động tác tuy rằng mau, nhưng cầu lông rơi xuống đất càng mau, cho nên hắn vận bóng cũng chưa đụng tới cầu này một ván liền kết thúc. Hạ Đông xuyên không lưng nhặt lên cầu nói: người chơi xấu a! Hạ Diễm mới mặc kệ này đó, khoe khoang mà vặn mèo eo, dù sao ta thắng. Khoe khoang xong lại phản ứng lại đây, ván thứ ba không thể ngươi phát bóng. vì cái gì? Ngươi phát bóng ta đều tiếp không đến Hạ Diễm lên ăn nói Ván thứ nhất hắn chính là bởi vì nguyên nhân này thua cầu Hạ Đông Xuyên khí cười Đó là ngươi kỹ thuật không tin Ta nếu là không nghĩ ngươi nhận được cầu Còn sẽ đi xuống vụ bóng Hướng bầu trời đánh không phải đủ rồi Hắn đó là thuần tưởng huyễn kỹ nghề hà đối thủ trình độ quá kém Hiện không ra hắn lợi hại Hạ Diễm cũng không cho rằng chính mình đồ ăn Nhưng hắn đích sắc không quá sẽ đánh cầu lông Nói bất quá lao ba Chỉ có thể chơi xấu nói Ta mặc kệ. Dù sao ngươi không thể như vậy phát bóng. Hành, ta hảo hảo phát, bảo đảm ngươi có thể nhận được. Dù sao cũng là đương cha, tổng cùng nhi tử phân cao thấp kỳ cục, Hạ Đông xuyên nghĩ, đã phát cái trùng quy trùng củ cầu, Hạ Diễm cũng đích xác thuận lợi nhận được cầu. Hai người có tới có lui mà đánh vài phút, thẳng đến Hạ Diễm bởi vì thể lực không đủ, huy chụp khi tá lực, không đem cầu lông đánh qua tuyến. Tam cục kết thúc, Hạ Đông xuyên buông tay, ta thắng. 20 năm sau ta khẳng định có thể thắng ngươi. Hạ Diễm thả ra hào ngôn. Đệ 313 trang. Tô Đình nháy mắt liền nghĩ tới câu kêu Long Ngạo Thiên danh ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhìn không được phụt cười ra tiếng. Hạ Diễm quay đầu, biểu tình nghiêm túc hỏi, "Mụ mụ ngươi cười cái gì?" "Ta cao hứng a." Tô Đình nói. "Không phải ở cười nhạo ta." Đương nhiên Tô Đình khẳng định gật đầu, giải thích nói, "20 năm sau, người 28 tuổi, đang độ tuổi xuân, người ba đều 50, lão nhân Hắn khẳng định đánh không lại ngươi a, ngươi lời nói lại không sai, ta vì cái gì cười nhạo ngươi. Hạ Diễm bị phủng đến lâng lâng, cùng lao ba ước chiến nói, chúng ta hai mươi năm sau lại đánh. Hạ Đông Xuyên, ha hả, nhặt lên cầu lông, từ Hạ Diễm trong tay bắt được vật bóng. Hạ Đông Xuyên đi theo tô đình phía sau vào nhà, đem vật bóng cùng cầu lông phóng tới trên bàn trà sau. Hắn nhanh hơn bước chân đuổi theo tô đình, ôm quá nàng bả vai thấp giọng hỏi, hai mươi năm sau, ta là lão nhân. Chẳng lẽ không phải sao? đến lúc đó ngươi đều năm mươi ta năm nay hai mươi chín hai mươi năm sau mười bốn mươi chín tuổi mụ sao cái này hạ đông xuyên thật đúng là vô pháp phản bác chỉ có thể nghiến răng hỏi ta là lão nhân vậy ngươi là cái gì tô đình không trả lời chỉ chấp đôi mắt nói cho hắn một cái chất tâm sự thật hai mươi năm sau ta tuổi mụ cũng không đến năm mươi nàng nhiều lắm tính chung nhân nhân thấy hạ đông xuyên á khẩu không trả lời được tô đình rỗi tay vô vô bở vai của hắn bất quá ngươi yên tâm tuy rằng ngươi đến lúc đó thượng 50 tuổi nhưng ta sẽ không ghét bỏ ngươi chỉ là tuổi mụ hạ đông xuyên quật cường nói là là là tuổi mụ tuổi mụ nhìn hạ đông xuyên ăn mệt, tô đình thần thanh khí sảng đánh răng khi đều nhịn không được hừ nổi lên ca khúc còn dùng chân đánh nhịp soát xong nha rửa mặt xong tô đình mở ra đấu quầy từ bên trong nhảy ra hộp bánh quy mở ra lấy ra một khối vừa ăn biên đi vào phòng bếp hỏi ngươi buổi sáng lên tẩy khăn trải giường ân chậm rãi nửa đêm nước tiểu giường Nàng không khóc. Khóc. Khóc sao? Ta như thế nào không nghe được. Bốn điểm nhiều khóc, ngươi lúc ấy ngủ rồi, khả năng không nghe thấy. Hạ đông xuyên biên xảo rau biên hỏi, ngươi đói bụng. Có điểm, ta lót lót bụng. Đừng ăn nhiều, bằng không giữa chưa ăn không ngon. Biết. Tô Đình gật đầu, cắn hai khẩu bánh quy, ngẩng đầu nói, buổi chiều đem chúng ta phòng chăn nệm cũng giặt sạch đi. Tuy rằng tối hôm qua thượng bọn họ ở dưới lót bố, nhưng bố lớn nhỏ hữu hạ hơn nữa tối hôm qua thượng bọn họ lăn qua lăn lại không biết ra nhiều ít hãn chăn nệm đều xuống nước hành hạ đông xuyên hẳn là không một hồi lại nhớ tới chúng ta là ăn xong liền đi thành phố vẫn là ăn xong trước tẩy khăn trải giường đi trước thành phố ta đi trước đem chăn nệm thay thế tô đình nói vô vô tay lau sạch trên tay bánh quy mảnh vụn liền trở về phòng đổi chăn nệm ăn qua cơm trưa hai vợ chồng liền ra cửa bởi vì cơm chiều trước khẳng định sẽ trở về tô đình liền không tìm người khác hỗ trợ chăm sóc chấm rãi chỉ làm hạ diễm mang hảo muội muội cũng đem trong nhà chìa khóa cho hắn đi ra ngoài nhớ rõ khóa cửa tuy rằng hải quân trong đại viện chỉ an thực hảo không khóa cửa cũng không sợ có người trộm đồ vật nhưng không khóa cửa tô đình tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ chỉ cần trong nhà không ai nàng khẳng định muốn khóa cửa hơn nữa nhà bọn họ không ngừng đại môn có khóa phòng ngủ chính cũng có nàng ra cửa không mang hạ diễm nói liền sẽ giữ cửa khóa lại đảo không phải để phòng hạ diễm mà là hắn có đôi khi sẽ mang tiểu bằng hữu tới trong nhà chơi Hải tử chơi lên không định số, địa phương nào đều dám toàn. Năm trước liền ra quá một sự kiện, trong đại viện có một nhà hải tử thừa dịp đại nhân không ở nhà, mang theo tiểu bằng hữu về nhà chơi chơi trốn tìm, trong lúc có cái hải tử trốn vào phòng ngủ chính tủ quần áo, đồ vật nhưng thật ra không ném, nhưng kia hải tử là ăn mặc giày chui vào đi, tủ quần áo phía dưới chất đống quần áo đều bị dẫm lên dấu chân. Kia ra đại nhân về nhà nhìn đến, tức giận đến chửi ầm lên, trốn vào tủ quần áo hải tử ra trưởng nghe nàng mang đến khó nghe. trong lòng cũng thực không cao hứng hai nhà liền xào lên đến nỗi mang hài tử về nhà ném đồ vật hoặc là tiền loại sự tình này càng là nhiều không kể xiết tô đình cảm thấy tránh cho loại tình huống này biện pháp tốt nhất chính là từ căn nguyên giải quyết vấn đề xuất nhập khóa kỹ môn công đạo xong tô đình liền ngồi lên xe đạp ghế sau từ hạ đông xuyên trở đi rồi ở thành phố bến tàu rời thuyền sau hạ đông xuyên trở tô đình không vội vã đi bưu cục mà là hơi hơi nghiêng đầu hỏi muốn hay không cho người ba mẹ mua điểm đồ vật mua cái gì áo dày, ăn uống đều được, chúng ta tháng này không phải phải đi về xem bọn họ sao. Việc này Tô Đình đương nhiên biết, từ năm trước liền bắt đầu tính toán sự, vốn dĩ nói tốt nghỉ hè liền trở về, nhưng sau lại bởi vì Hạ Đông Xuyên muốn tham gia luật võ, việc này liền một kéo lại nhiều, đến bây giờ thời gian cũng chưa định, Tô Đình hỏi, ngươi thỉnh đến đến giả. Cùng chúng ta lãnh đạo đề ra việc này, nhưng còn không có phê xuống dưới. Từ khi nào bắt đầu thỉnh? Thỉnh bao lâu? Thỉnh 20 ngày. Ta cùng lãnh đạo nói chính là thứ sáu tuần sau, nhưng cụ thể khi nào có thể đi còn không xác định. Hắn vừa trở về, doanh có không ít sự yêu cầu xử lý, cho nên hắn dự để lại thời gian. Nhưng thứ 6 phía trước xử lý xong, chỉ là hắn căn cứ vào hiện có công tác làm ra cá nhân phòng trường, ngày mai hồi doanh sau khả năng sẽ có mặt khác sự, hơn nữa lãnh đạo ý tưởng khả năng sẽ không giống nhau, cho nên kỳ nghỉ phê xuống dưới khả năng sẽ chậm lại mấy ngày. Tô Đình nghĩ nghĩ nói, kia chờ ngươi kỳ nghỉ phê xuống dưới rồi nói sau. Đến lúc đó có thời gian ta liền chính mình tới một chuyến thành phố, không đúng sự thật liền vãn một ngày trở về. Nếu là hạ đông xuyên thật có thể thỉnh đến 20 ngày giả, kia sớm một ngày vãn một ngày trở về cũng chưa khác biệt. Chủ yếu là hôm nay ra tới quá muộn, không như vậy nhiều thời gian dạo bách hóa đại lâu, hơn nữa muốn lộng trở về thư tín rất nhiều, xe đạp đều không nhất định chứa được, vẫn là đường phí kia công phu. Cũng đúng. Hai chương lấy hóa đơn lấy ra thư tín đích sắc không ít, nếu không phải thỉnh bưu cục người hỗ trợ. Nhưng giữa Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên thật đúng là không có biện pháp đem như vậy nhiều túi da rắn bó lên xe. Bó hào sau, Hạ Đông Xuyên tay liền cơ bản không thể rời đi xe đạp, không đỡ xe đạp khẳng định sẽ suy sụp Đệ 314 trang Hạ Đông Xuyên khóa ngồi đến trên chỗ ngồi sau, Tô Đình nhìn ghế sau xếp thành tiểu sơn giống nhau túi da rắn, chậm chạp không dám lên xe, hỏi, ngươi kỵ đến động sao? Kỵ đến động. Hạ Đông Xuyên khẳng định mà nói. Xăm lốp sẽ không bạo đi. Này Hạ Đông Xuyên vô pháp bảo đảm, túi đầu nhìn mắt hai cái bánh xe, hẳn là sẽ không. Nghe hắn nói như vậy, Tô Đình mới thật cẩn thận mà bò lên trên chức giang, hoa tiến Hạ Đông Xuyên trong lòng ngực sau nàng hỏi, ngươi nói chúng ta muốn hay không lại mua cái xe ba bánh. Hành là hành, nhưng là xe ba bánh phiếu phòng trường không hảo lộng. Thời buổi này có xe ba bánh cơ bản đều là nhà nước đơn vị, người bình thường lộng không đến phiếu, bất quá. Hạ Đông Xuyên nói, Có thời gian ta đi thị trường đồ cũ nhìn xem có thể hay không tìm được xe đấu cùng bánh xe, có thể tìm được đem nhà ta này chiếc xe đạp sửa sửa cũng đúng. Có thể sửa, có thể sửa, nhưng tương đối phiền thoái. Hơn nữa tuy rằng xe ba bánh có thể tài đồ vật nhiều, nhưng không xe đạp phương tiện, cho nên lúc này không ai sẽ đem xe đạp đổi thành xe ba bánh. Bất quá Tô Đình muốn xe ba bánh, cải trang cũng đúng. Nhưng Tô Đình không hoàn toàn lấy định chủ ý, này chiếc xe đạp là hạ đông xuyên trên dưới doanh kỵ. Đổi thành xe ba bánh đi cũng có thể kỵ, nhưng tổng cảm giác khốc xoáy trình độ sẽ thẳng tắp hạ ngã. Tô Đình nói, ta nghĩ lại đi. Hành, ngươi chậm giải tưởng. Nói lời này khi, Tô Đình là thật sự tính toán lại suy xét suy xét chuyện này, nhưng không quá hai ngày, nàng liền phát hiện chính mình tạm thời không cần suy xét này vấn đề, bởi vì hạ đông xuyên công tác có biến động. Nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác, thật muốn luận nói, hẳn là hắn có mặt khác lựa chọn, nhưng điều đi vẫn là lưu lại, xem chính hắn Việc này lại nói tiếp còn cùng luận võ có quan hệ, luận võ là hải quân bên trong việc trọng đại, từ chu bị lúc đầu liền đã chịu các phương diện chú ý. Hạ Đông xuyên tại đây chàng việc trọng đại trung liền đoạt đệ nhất, bộ đội bên trong báo chí tự nhiên không thể thiếu đối hắn đưa tin, đưa tin chung không chỉ có liệt kê hắn thành tích, còn giới thiệu hắn quá vãng trải qua cùng với lập hạ chiến công, khiến cho không ít lãnh đạo chú ý. Cho nên luận võ sau khi kết thúc, vài cái lãnh đạo gọi điện thoại tới tìm lục tư lệnh muốn người. Tuy rằng gọi điện thoại tới những người này không đều là thiệt tình muốn người, cũng có cùng lục tư lệnh quan hệ hảo, cùng hắn nói giỡn, nhưng trong đó xác thật có muốn hạ Đông Xuyên, cũng chính thức phát ra mời. Lục tư lệnh thực thưởng thức hạ Đông Xuyên, tự nhiên muốn đem hắn lưu tại Bình Xuyên đảo, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Bình Xuyên đảo tuy rằng là trực diện bảo đảo Hải Phòng pháo đài, nhưng rốt cuộc chỉ là cái thủy cảnh khu. Tục ngữ nói người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, mặc kệ là mặt khác căn cứ, vẫn là hạm đội tổng tư lệnh bộ. phát triển cơ hội đều so với hắn nơi này hảo, cho nên suy xét qua đi, lục tư lệnh không có hướng Hạ Đông Xuyên giấu giếm tin tức này. Hạ Đông Xuyên làm người cẩn thận, biết được chuyện này sau cũng không có tùy tiện làm quyết định, mà là nói chính mình yêu cầu lại suy xét. Đêm đó ngủ trước, Hạ Đông Xuyên đem việc này cũng cùng Tô Đình nói, đảo không phải chính hắn không làm chủ được, yêu cầu tức phụ quyết định, chỉ là điều trước hoặc là lưu lại, ảnh hưởng đến không chỉ có có hắn cá nhân sự nghiệp, còn có toàn bộ gia đình, hắn muốn nghe xem Tô Đình ý kiến. Nói ra những lời này trước kia, hắn cho rằng Tô Đình cũng sẽ thực dối rắm rốt cuộc ở Bình Xuyên đảo sinh sống 2 năm, bọn họ đều đã thích hướng nơi này sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, Tô Đình phản ứng thực ra ngoài hắn dự kiến. Nghe xong hắn nói sau, Tô Đình đôi mắt một chút mà sáng lên, thậm chí kích động đến ngồi dậy, trên mặt tràn đầy chờ mong hỏi, thật sự có thể điều đi sao? Hạ Đông Xuyên không có trả lời, chỉ là nghi hoặc hỏi, ngươi không thích Bình Xuyên đảo sao? Tô Đình sửng sốt, không có a, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. tuy rằng mỗi năm mùa hè hắn cũng chưa thiếu nghe tô đình oán giận bình xuyên đảo thái dương đại nhiệt đến giống bếp lò nhưng tới rồi mùa đông hắn cũng không ngừng một lần nghe nàng may mắn còn hảo bình xuyên đảo vĩ độ thấp bằng không lúc này chúng ta khẳng định đến bọc đến cùng cầu giống nhau ăn cơm thời điểm nàng cũng thường xuyên càng khái nói vẫn là hải đảo hảo khác không nói hải sản còn đủ nếu là ở đất liền thành thị một tháng cũng không thấy đến có thể ăn thượng vài lần thịt nói tóm lại tô đình đối bình xuyên đảo khen so ý kiến càng nhiều Cho nên Hạ Đông Xuyên vẫn luôn cảm thấy nàng rất thích nơi này, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hy vọng hắn điều trước, cái này làm cho hắn đối chính mình cho tới nay ý tưởng sinh ra hoài nghi. Hạ Đông Xuyên nói, ngươi nghe nói ta có cơ hội điều trước, trong lòng thật cao hứng. Nga, cái này a? Tô Đình bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói, ta cao hứng không phải bởi vì có thể rời đi bình xuyên đảo, nô, nói như vậy giống như cũng không đúng lắm. Nàng cao hứng điểm, đích xác ở chỗ có thể rời đi bình xuyên nào Nhưng những lời này chủ thể cũng không phải bọn họ, mà là Hạ Đông Xuyên cá nhân. Nguyên tắc chung nhất muộn sang năm mùa hè, Hạ Đông Xuyên liền sẽ xảy ra chuyện, nhưng cụ thể tử vong thời gian cùng nguyên nhân, trong sách không có nói cỡ, duy nhất có thể xác định chính là, lúc ấy hắn còn ở Bình Xuyên đảo tham gia quân ngũ. Bởi vậy, Tô Đình tuy rằng có nghĩ thầm cứu Hạ Đông Xuyên, nhưng đến nay mới thôi, nàng đều không có nghĩ ra quá tốt biện pháp, duy nhất có thể nghĩ đến sách lược, chỉ là bám chủ hắn, làm hắn toàn bộ mùa hè đều không cần ra cửa Nhưng trên thực tế Tô Đình chính mình cũng rõ ràng, biện pháp này thực không đáng tin, quân lệnh như núi, trừ phi Hạ Đông Xuyên hiện tại xuất ngũ, nếu không ra mệnh lệnh tới, nên ra nhiệm vụ hắn vẫn là sẽ đi. Lại hoặc là hắn căn bản không phải ra nhiệm vụ khi chết, mà là gặp gỡ mặt khác ngoài ý muốn nàng phòng tới phòng đi, kết quả là khả năng chỉ là công dã chẳng. Lý nguyên tắc Trung Hạ Đông Xuyên tử vong thời gian càng gần, Tô Đình càng không dám đi thâm tưởng chuyện này, bởi vì càng muốn, nàng càng cảm thấy mở mịt cùng tuyệt vọng Nàng không biết nên như thế nào cứu hắn, cũng không biết có thể hay không cứu hắn. Nàng sợ hãi. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu không khuyên hạ Đông xuyên chuyển nghề đi, có lẽ rời đi bình xuyên đảo, nguy cơ liền biến mất. Tuy rằng làm như vậy sẽ làm hắn mất đi chính mình thích sự nghiệp, nhưng ít ra hắn có cơ hội sống sót. Tồn tại mới là quan trọng nhất, không phải sao. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Đình cũng không có lấy định chủ ý, đặc biệt là phía trước nhìn hắn vì luận võ sự, mỗi ngày đi sớm về trễ, rồi lại tinh thần tràn đầy. Nàng liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể sau này kéo. Đệ 315 trang. Nhưng hiện tại, cơ hội đặt tới nàng trước mặt. Điều trước không phải chuyển nghề, rời đi bình xuyên đảo sau, hắn vẫn có thể tiếp tục này phân sự nghiệp. Tuy rằng tương lai phát triển khả năng không bằng lưu lại, nhưng mệnh đều phải không có. Tương lai có thể phát triển đến lại hảo lại có ích lợi gì. Rời đi bình xuyên đảo, hắn sống sót sát suất sẽ gia tăng, nàng cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Đây là biện pháp tốt nhất. Ta đích xác tưởng rời đi Bình Xuyên đảo, nhưng cũng không phải bởi vì chán ghét nơi này, ta là Tô Đình châm chức tìm từ, đến cuối cùng lại hỏi cái không liên quan vấn đề, ngươi cảm thấy thi đại học có cơ hội khôi phục sao? Tuy rằng này vấn đề tới đột nhiên, nhưng Hạ Đông Xuyên thực ngại bén, nhanh chóng hiểu được sau lưng hàng nghĩa, hỏi, ngươi tưởng thi đại học? Có cái này ý tưởng? Tô Đình gật đầu. Hạ Đông Xuyên lại hỏi, ngươi học tập là vì thi đại học? Tô Đình trong lòng nhảy dựng, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây. hạ đông xuyên không biết nàng là xuyên qua cho nên hắn vấn đề này khả năng chỉ là phía trước vấn đề kéo dài đến cũng không như vậy khoa trương tô đình mím môi nói vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy văn hóa trình độ không đủ tưởng bổ một bổ thi đại học là gần nhất toát ra tới ý tưởng năm nay không phải có rất nhiều người bị trích mũ sao tình thế rộng thùng thình rất nhiều ta liền tưởng chiếu như vậy phát triển đi xuống thi đại học có hay không khả năng khôi phục cái này ý niệm một toát ra tới liền ấn không nổi nữa hạ đông xuyên ở bộ đội Biết đến tin tức so tô đỉnh càng nhiều, hắn suy tư nói, nếu tương lai không có đại biến cố, thì đại học khôi phục đích sắc rất có khả năng, nói không chừng liền này 2-3 năm sự. Người có bên trong tin tức, không tính minh xác. Hạ Đông xuyên hàm xúc nói, đem đề tài kéo trở về hỏi, ngươi tưởng khảo nào sở đại học. Tốt nhất kêu mấy sở. Hạ Đông xuyên nhướng mày, kinh đại thanh đại. Mục tiêu đảo cũng không có định đến như vậy cao, phục đại cũng đúng. Phục đại khảo không thượng, xếp hạng xuống chút nữa trường học cũng đúng. trên thực tế nàng tuyển trường học tiêu chuẩn liền hai cái, một nàng khảo được với, nhị muốn rời nhà gần, nhưng nàng không thể nói cái gì đều khoan khoái đi ra ngoài, nếu không hạ đồng xuyên nghe xong không chừng sẽ tưởng, dung thị đại học cũng không tồi a, nếu khôi phục thi đại học, phân số khẳng định so với bọn hắn nói kia mấy sở đại học thấp, hơn nữa rời nhà còn gần, chỉ cần nàng nguyện ý chạy, nói không chừng mỗi ngày đều có thể về nhà, hoàn mỹ phù hợp nàng điều kiện, như vậy nàng điều kiện là phù hợp. lại sẽ hoàn toàn rời bỏ nàng nói những lời này ước nguyện ban đầu. Nghe Tô Đình thả ra hào ngôn Hạ Đông Xuyên hô thanh, không mang theo cởi nhạo ý tứ, chỉ là kinh ngạc Tô Đình như vậy có trí khí. Nhưng Hạ Đông Xuyên nghĩ lại tưởng tượng, năm trước cái gì tiếng gió cũng chưa lộ ra tới, hoàn toàn nhìn không tới hy vọng thời điểm, nàng đều có thể như vậy nỗ lực học tập, tưởng khảo tốt nhất đại học cũng không kỳ quái. Không thể không nói, đây là tin tức kém dẫn tới hiểu lầm. Nếu không phải biết thất thất học thường niên khôi phục thi đại học Tô Đình thật đúng là không cái kia nghị lực trọng học sơ cao chung nội dung. Nhưng Tô Đình không nói cho hắn chân tướng, hắn này sẽ cũng không hỏi nhiều, vì thế hiểu lầm liền như vậy kéo dài đi xuống. Nói trở về, biết Tô Đình mục tiêu sau, Hạ Đông Xuyên trong lòng cân nhắc lên. Nếu là sớm mấy năm, Hạ Đông Xuyên đại khái suất sẽ không vì một nhà đoàn tụ, mà làm ra ảnh hưởng sự nghiệp lựa chọn. Nhưng tham gia quân ngũ mấy năm nay, hắn trải qua sự không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, sinh ly tử biệt toàn trải qua quá. thậm chí từng một chân bước vào quỷ môn quan quá xong năm nay hắn liền 30, mà đứng tuổi tác hắn đã không có lúc trước hùng tâm trang trí hiện tại càng hy vọng chính là lao bà hài tử dương ấm ngay cả đua sự nghiệp cũng chủ yếu là vì người nhà bởi vậy biết được tô đình tưởng thi đại học hạ đông xuyên bắt đầu suy xét có thể hay không điều đến nàng lý tưởng đại học sở tại thủ đô hắn phỏng trừng có điểm khó khăn tuy rằng hắn có thể tìm hắn ba hỗ trợ nhưng gần nhất nếu muốn chạy lối tắt này một đường hắn liền sẽ không đi được vất vả như vậy chúng chi hắn đều đi tới này một bước, hiện tại chạy về đi cầu hắn ba, cung cấp với đem hắn qua đi sở hữu nỗ lực đều phủ định, thứ hai hắn ba ở cái kia vị trí, hắn ở bên ngoài ngược lại càng tốt. Nhưng tưởng điều đi Thượng Hải không khó, hơn nữa hiện tại vừa lúc có như vậy một cơ hội bãi ở trước mặt. Đến nỗi điều đến Thượng Hải sau có thể hay không ảnh hưởng sự nghiệp, Hạ đông Xuyên cũng không lo lắng, hắn thăng phó đoàn là ván đã đóng thuyền sự, đến bên kia cũng sẽ không có biến động, thậm chí bởi vì bên kia lục chiến đội mới vừa tổ kiến. hắn đến lúc đó sẽ đại hành đoàn trưởng chức trách. Chỉ cần đội ngũ có thể tổ lên, hắn muốn đi quay đầu thượng phó tử cũng dễ dàng, thay lời khác tới nói, đến bên kia chỉ cần làm ra thành tích, thăng chức tỷ lệ lớn hơn nữa. Bộ đội không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, chỉ cần có năng lực, đến nơi nào đều có thể xuất đầu. Hùng Chi liền tính thật muốn đua quan hệ, hắn cũng không thể so người khác kém. Duy nhất vấn đề là, liền sợ hắn điều chức đi Thượng Hải, thi đại học khôi phục sau Tô Đình lại đi thủ đô. Như vậy bọn họ vẫn là đến ở riêng hai xứ. Bất quá từ Thượng Hải đến thủ đô, đáp xe lửa nửa ngày là có thể đến, qua lại lại như thế nào đều so Bình Xuyên đảo xuất phát càng dễ dàng. Nghĩ vậy Hạ Đông Xuyên nói, ta sẽ suy xét điều đến Thượng Hải sự. Cũng không cần cực hạn với Thượng Hải, đi đâu đều được. Tô Đình sợ Hạ Đông Xuyên quăng nhìn chằm chằm nơi này, cuối cùng gà bay trứng vỡ nơi nào đều đi không thành. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể rời đi Bình Xuyên đảo là được. Phát giác Tô Đình ý tứ. Hạ Đông Xuyên nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nghiến răng nói, Tô Đình đồng chí, thỉnh ngươi, đối với ngươi trượng phu nhiều điểm tin tưởng, hảo sao? Tô Đình kéo ra hắn tay, đỉnh gương mặt vệ đỏ giả cười, như thế nào sẽ, ngươi chính là trên thế giới nhất lợi hại nhất Hạ Đông Xuyên, ta đối với ngươi đương nhiên siêu cấp có tin tưởng a Nói xong còn cho hắn so cái tâm, ái ngươi nha. Hạ Đông Xuyên nháy mắt không nghĩ nói chuyện chính sự, rất tốt ban đêm, quang nói công tác nhiều lãng phí, vẫn là đến làm điểm không quá đứng đắn sự. Điều trước là đại sự, Hạ Đông Xuyên không có khả năng một phách chán làm quyết định, tuy rằng cả đêm đủ hắn làm quyết định, nhưng việc này còn phải cùng lãnh đạo thương lượng. Lãnh đạo nhưng không cực hạn với bọn họ đoàn trưởng, còn có lục tư lệnh, lúc trước hắn là lục tư lệnh mời lại đây, hiện tại hắn tưởng điều trước đi, tự nhiên đến cùng người nói chuyện. Hơn nữa khen ngợi sẽ, còn có doanh một đống sự, Hạ Đông Xuyên còn không có vội xong, này một vòng liền kết thúc. Đệ 316 trang Hơn nữa thật muốn điều trước, Hắn bên này khẳng định còn có công tác giao tiếp, cho nên hồi Tô Đình quê quán việc này lại lần nữa bị sau này đấy. Ở phương diện này Tô Đình thực dễ nói chuyện, dù sao cũng là nàng tưởng Hạ Đông Xuyên điều đi, hơn nữa chỉ cần người tồn tại, khi nào không thể trở về xem Tô ra hai lão. Nàng liên sợ chuyện này kéo tới kéo đi, Hạ Đông Xuyên cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, thật đến lúc đó. Nếu là hắn đã chết, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn thủ. Dù sao nàng có tiền, không có hắn, muốn tìm tiểu thịt tươi có rất nhiều. Tô Đình hung tận mà nghĩ, liền nghe Hạ Đông xuyên hỏi, tưởng cái gì đâu, biểu tình như vậy đối thượng tức phụ ánh mắt, hắn đem đến bên miệng hung tàn cấp nuốt trở vào, không cao hứng. Không có gì Tô Đình nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta chính là cảm thấy ngươi điều trước việc này không thành cũng khá tốt. Nghe lời này Hạ Đông xuyên trong lòng liền buồn bực, rõ ràng này trận nàng thực không đồng nhất thiên hỏi ba lần điều trước kết quả, như thế nào hôm nay đột nhiên đổi tính. Không khỏi hỏi, nơi nào hảo. Tự do a? Nga. Như thế nào tự do? Tô Đình phân tích nói, đánh cái cách khác, nếu ngươi điều chức không thành, mà ta thi đậu phục đại, ta một người khẳng định mang không được hai đứa nhỏ, chỉ có thể đem tiểu diễm cùng chậm rãi đưa về thủ đô, nói không chừng báo danh đều chỉ có thể một mình một người đi. Hạ Đông xuyên gật đầu, ân, là. Ngươi xem a, ta lớn lên tuy rằng không tính là đại mỹ nữ, nhưng khẳng định không kém, dọn dẹp dọn dẹp nhìn cũng rất tuổi trẻ, lại một người đi báo danh, đến lúc đó người khác hỏi ta cá nhân tình huống, ta nói cho bọn họ kết hôn có hài tử. Các bạn học cũng không nhất định có thể tin. Tô đình mặt không đổi sắc mà hướng trên mặt thiết vàng mặc sức tưởng tượng lên, đại học nhiều như vậy nam đồng học. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hạ đông xuyên sắc mặt liền đen xuống dưới, dối tay ôm lấy nàng eo, mang theo nàng ngồi vào trên người mình, ở nàng thu hồi lực chú ý nhìn về phía chính mình khi nói, đừng nghĩ. Vì cái gì? Tô đình như mày, thần sắc còn rất bất mãn. Hạ đông xuyên cắn răng nói, thực sự có như vậy một ngày. chủ đến lãnh đạo trong nhà ta cũng muốn thỉnh đến lãnh giả mang theo bọn nhỏ đưa ngươi đi trường học vậy các ngươi lãnh đạo không được đem ngươi đuổi ra khỏi nhà ta đây trốn đến bọn họ cửa sổ phía dưới đi nghĩ đến hạ đông xuyên ngồi xổm lãnh đạo ra cửa sổ phía dưới cảnh tượng tô đỉnh cười ha ha ngươi nói à ân ta nói hạ đông xuyên gật đầu biên giải tô đỉnh quần áo biên nói hiện tại chúng ta nên tới bẻ xả bẻ xả đại học gặp được như vậy nhiều nam đồng học ngươi muốn thế nào tô đỉnh tiếng cười đột nhiên im bặt. Một giây biên sắc mặt, nghĩa chính từ nghiêm nói, ta đương nhiên là theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách ra. Ta. ta chính là có ra thân người, ngươi phải tin tưởng ta giác ngộ á hạ đồng chí. Hạ Đông Xuyên, ha ha. chương 83 Tô Gia. Sớm tại kỳ nghỉ trước, Tô Đình liền cùng Tô Gia hai lào viết thư nói qua trở về thăm bọn họ sự. Hiện tại lâm thời có biến động, khẳng định muốn viết thư thông chi bọn họ. Cho nên chủ nhật Hạ Đông Xuyên nghỉ ngơi, hai người liền mang theo hải tử đi tranh thành phố. Nhưng bọn hắn không trực tiếp đi bưu cục. mà là đi trước tranh bách hóa đại lâu tô đình nhìn cấp hai lão các mua thân quần áo lại mua chút lá trà linh tinh đặc sản cùng thư tín cùng nhau gửi trở về gửi xong tin bọn họ lại đi xếp hàng cấp hạ đông xuyên cha mẹ gọi điện thoại chỉ là không vừa vạn, trình hiểu mạng hôm nay đi làm trong nhà chỉ có vương gì cùng hạ phụ ở hạ phụ biết hạ đông xuyên luận võ liền đoạt hai cái đệ nhất sự trong lòng thực vì hắn cao hứng nhưng ngoài miệng vẫn là báo cho chiếm đa số làm hắn giới tiêu giới táo trong lòng không cần quá đắc ý Hạ Đông Xuyên nhất nhất đáp ứng, lại đề ra một miệng công tác thượng khả năng có điều động sự. Hạ Phụ nghi hoặc hỏi, ngươi không ở kia làm đến hảo hảo. Như thế nào lại có điều động? Thời buổi này người lấy đều là bắt sát, mặc kệ cái nào ngành sản xuất, nhân viên đều rất ít có biến động, tuyệt đại đa số người một cái đơn vị một làm chính là cả đời. Tham gia quân ngũ cũng là như thế này, một chỗ đãi mười mấy năm là thường có sự. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên bị điều đến Bình Xuyên đảo cũng có đã nhiều năm. nhưng thời gian này bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói dài cũng không dài lắm đột nhiên có biến động không trách hắn hỏi nhiều một câu bởi vì là ở biêu cục đánh điện thoại hai bên ngăn cách đều có người hạ đông xuyên không đem nói đến quá rõ ràng chỉ nói ta lần này biểu hiện hảo thượng hải bên kia lãnh đạo muốn cho ta qua đi cùng chúng ta tư lệnh đề ra chuyện này ta tổng hợp suy xét qua đi quyết định điều qua đi hạ phụ hỏi đây là ngươi tổng hợp này đó phương diện nhân tố làm ra quyết định gia đình còn có về sau phát triển Nghe nhi tử quản gia đình bãi ở phía trước, hạ phụ liền minh bạch, tự hỏi thật lâu sau nói, đây là chính ngươi nhân sinh, chính ngươi làm tốt quyết định, về sau không hối hận liền hảo. Hạ đông xuyên nói, ta sẽ không hối hận. Hành, vậy ngươi liền như vậy làm đi. Hạ phụ nói lại nhớ tới, ngươi cùng tiểu tô không phải nói tốt nghỉ hè hồi nhà nàng sao. Hiện tại thời gian điều chỉnh đến lại đây. Nghỉ hè trở về không được, phòng chừng muốn tới nghỉ đông, đến lúc đó lại nhìn lại không đi nhà nàng ăn tết. Cũng đúng. Hai cha con nói xong chính sự, điện thoại đã bị quá độ tới rồi hạ diễm trên tay trên tay, chỉ là hắn tuy rằng làm nhảm, ở ra ra trước mặt lại có điểm túng, chưa nói hai câu liền đem điện thoại cho chấm dãi. Chấm dãi tuổi con nhỏ, không lớn ký sự, đã quên ăn tết về thủ đô sự, đối hạ phụ không có gì ấn tượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng một chút đều không sợ hạ phụ, dịu rít nói một đống lớn lời nói, lại bởi vì nàng đọc từng chữ không rõ, điện thoại kia đầu hạ phụ toàn bộ hành trình mở mịt. không phải ở hàm hồ ứng hảo chính là đang hỏi ngươi vừa rồi nói gì đó tuy rằng hai bên không ở một cái kênh nhưng chậm rãi tỏ vẻ nàng liêu thật cao hứng ước chừng 5 phút sau mới đưa mịp dồ phổn đưa cho lão ba khi trưởng thay đổi lại đây đều là tiền hơn nữa hạ đông xuyên muốn nói sớm nói cho nên không lãng phí thời gian nói câu ngài nếu là không chuyện khác ta liền quải điện thoại đối mặt cháu gái cùng nhi tử hạ phụ thái độ hoàn toàn bất đồng ngự khí nghiêm túc mà nói quải đi vì thế trò chuyện kết thúc bởi vì sợ tô ra hai lão trở đến sốt ruột, cho nên tô đình gửi bao vây khi lựa chọn văn kiện khẩn cấp. Đệ 317 trang Chỉ là bao vây đưa đến huyện cấp dưới đơn vị sau, lại cấp kiện cũng đi không mau, cho nên tô ra người thu được lấy hóa đơn, từ công xã biêu cục thu hồi bao vây đã là 8 tháng trung sự. Cùng tô đình tưởng giống nhau, tô phụ tô mẫu đích xác đã sớm ở ngóng trông khuê nữ con rể trở về thăm người thân, không ngừng bọn họ mong, nàng ca ca tẩu tử, cháu trai cháu gái. Thậm chí đại đội những người đó đều ở mong Nhưng những người này cũng không đều mong bọn họ hảo Còn có không ít xem náo nhiệt Ở nông thôn chính là như vậy Đặc biệt là đồng tông cùng họ địa phương Từng nhà đều dính thân mang theo cố Người với người chi gian lui tới phi thường chặt chẽ Như vậy có chỗ lợi Đi ra ngoài không cần lo lắng chịu khi dễ Xảy ra chuyện gì hồi đại đội một cách to Giúp đỡ muốn nhiều ít có bao nhiêu Nhưng chỗ hỏng cũng có không ít Tông tộc bên trong tập tục xấu nhiều Giống tô ra đại đội Đến bây giờ đều vẫn duy trì nam nhân cưới vợ, sinh nhi tử muốn giao nhân khẩu phí tập tụ. Lại chính là đua đòi thành phong trào, có hay không nhi tử, nhi tử có hay không tiền đồ, khuê nữ gả đến được không, đều có thể trở thành tương đối lý do. Mà Tô Đình, chính là cùng tuổi nữ hải tử chung gả đến tốt nhất, thậm chí hướng lên trên, đi xuống đảo mấy năm, đều tìm không ra gả đến so nàng càng tốt. Cho nên đánh nàng kết hôn, liền trở thành đại đội mọi người chú ý tiêu điểm. Tô phụ tô mẫu đâu cũng có chút hư vinh. không thiếu bên ngoài khoe ra tô đình gửi trở về đồ vật này không hư vinh không được à bọn họ không hướng ngoại khoe ra đại đội những người đó không chừng có thể nói đến nhiều khó nghe liền tính tô mẫu không để bụng chính mình mặt mũi cũng chịu không nổi khoe nữ trở thành mọi người trong miệng tiểu đáng thương bởi vậy ở thu được khoe nữ gửi tới tin biết được bọn họ kế hoạch nghỉ hè mang theo hải tử trở về thăm chính mình không tới nửa ngày tô mẫu liền đem việc này tuyên dương khai đại đội những người đó nghe nói này tin tức hâm mộ có Xem suy cũng có Hâm mộ rất đơn giản Chỉ bằng tô đình gà trợ phu Nàng có thể xem như đại đội nhất có tiền đồ cô nương Thời buổi này trong thành cùng Ở nông thôn nhật tử không nói cách biệt một trời Trong đó trên lệch đích sắc không nhỏ Người thành phố ăn chính là lương thực hàng hóa Mỗi tháng còn có các loại cung ứng Mà dân quê cái gì cung ứng đều không có Muốn ăn thịt chỉ có thể chờ cuối năm giết heo Ngày thường tưởng mua điểm kim chỉ đều đến hao hết tâm tư Khó trụ bọn họ không phải tiền Mà là phiếu Phiếu chứng niên đại Có hay không phiếu quá trọng yếu. Mà một người có hay không phiếu, muốn xem hắn, nàng có hay không trong thành hộ khẩu. Cách luôn nói ngẩng đầu gả nữ túi đầu cưới phụ, cô nương ra tự thân điều kiện vượt qua thử thách, tưởng cao gả hẳn là dễ dàng. Nhưng thời buổi này nông thôn cá nhân điều kiện lại xuất sắc cô nương, cũng không bằng trong thành có hộ khẩu bình thường cô nương. Bởi vì hộ khẩu thứ này, cũng không thể thông qua hôn nhân được đến, thậm chí bởi vì hài tử hộ khẩu tuy mẹ, cưới một cái không có trong thành hộ khẩu nữ nhân. Liền ý nghĩa trong nhà muốn nhiều ra mấy cái không có trong thành hộ khẩu hải tử Gánh nặng quá nặng Cho nên đại đội cô nương Có thể gả đến công xã liền tính gả đến không tồi Nếu có thể vào thành Ai nói đều phải khen một câu có tiền đồ Mà giống Tô Đình như vậy trực tiếp gả đến thủ đô Nhưng còn không phải là đỉnh có tiền đồ sao Cái gì Tô Đình trượng phu trước mắt không ở thủ đô tham gia quân ngũ Ai u cũng không thể như vậy tính Binh có thể đương cả đời sao Hắn sớm hay muộn muốn chuyển nghề Chuyện nghề đều là hồi tham gia quân ngũ trước hộ khẩu sở tại, Tô Đình cha mẹ chồng đều ở thủ đô, hán trượng phu hộ khẩu đương nhiên cũng ở thủ đô. Cái gì? Vạn nhất Tô Đình trượng phu đương cả đời binh. Vậy càng có tiền đồ A, xem Tô Đình công công sẽ biết, có thể đương cả đời binh đều là năng lực người. Nghĩ như thế nào, Tô Đình đợi này đều quá đến kém không được, bọn họ những người này nhìn, trong lòng như thế nào có thể không hâm mộ. nay có hâm mộ, liền có ghen ghét, nếu không Tô Đình đi rồi. Đại đội lời đồn đãi cũng không đến mức càng chuyển càng kỳ cục, một lần có người nói nàng phải bị vứt bỏ, ly hôn về quê. Vì này đó lời đồn đãi, tô mẫu mấy năm nay không thiếu cùng người đấu khí, nếu không phải như vậy, nàng cũng không đến mức mỗi lần khuê nữ gửi đồ vật trở về, đều phải lấy ra đi khoe ra một vòng. Đều là vì làm người biết nàng khuê nữ quá đến hảo A. Tô mẫu khoe ra đích sắc rất có hiệu quả, ít nhất hiện tại không có gì người ta nói tô đỉnh quá đến không hảo, nhưng cũng có tân thanh âm toát ra tới. Nói nàng gả đến như vậy hảo, nào còn có thể nhìn chúng nhà mẹ đẻ, kết hôn hơn 2 năm không trở về, về sau phòng trừng cũng sẽ không đã trở lại, lao tô ra này khuê nữ à, xem như phí công nuôi dưỡng. Cũng có người nói thành thật lời nói, tô đỉnh hơn 2 năm không trở về là bởi vì nàng gả xa, muốn thật chướng mắt nhà mẹ đẻ, không hiếu thuận, nàng có thể lâu lâu hướng trong nhà gửi đồ vật. Nếu này có thể xem như không hiếu thuận, ta đây hy vọng ta khuê nữ đừng như vậy hiếu thuận. kết quả những người đó còn thực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi biết cái gì tô đình mua vài thứ kia đối chúng ta tới nói thực quý trọng nhưng đối nàng tới nói không đáng kể chút nào dù sao cũng là thần cha mẹ nàng nếu là một chút tỏ vẻ không có nói ra đi nhiều không dễ nghe nhau lớn không chừng còn muốn ảnh hưởng nam nhân tiền đồ dùng tiền trinh đổi hảo thanh danh nhiều giá trị a trở về liền không giống nhau tiêu tiền không nói còn phí thời gian đặc biệt là nàng nam nhân cấp bậc như vậy cao khẳng định rất bận Sao có thể thỉnh lâu như vậy giả bồi nàng về nhà mẹ đẻ Lại nói nàng đi ra ngoài gặp qua đại việc đời người Nào còn có thể nhìn chúng chúng ta này thâm sơn cùng cốc Chờ xem, nàng khẳng định sẽ không đã trở lại Tô mẫu bị những lời này tức giận đến quá sức Nhưng cố tình nói bất quá người khác Cho nên vừa được đến khuê nữ con rể phải về tới tin tức nàng liền tuyên dương đi ra ngoài Liền vì đánh những người đó mặt Và mặt thực thành công Những người đó nghe xong sắc mặt đều không tốt lắm Có chút người lập tức thay đổi cách nói nhưng cũng có mạnh miệng, tin tưởng vững chắc Tô Đình nghỉ hè cũng chưa về. Tháng 5 phân thu được Tô Đình tin, biết được Hạ Đông Xuyên muốn tham gia luận võ, 8 tháng phân mới có thể trở về, những người đó liền cười nhạo quá một đợt, nhưng Tô Mẫu biết đây là vinh dự, trong lòng thực ổn được. Nhưng chờ tới rồi 8 tháng phân, mắt thấy đều phải đến giữa tháng 8, khuê nữ con rể còn không có mang theo bọn nhỏ trở về, Tô Mẫu này trong lòng liền có điểm thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải bởi vì sĩ diện, nàng khẳng định sớm nhịn không được, Ngày ngày chạy cửa thôn thủ, chờ thu được người phát thư đưa tới lấy hóa đơn, nhìn đến bao vây là khuê nữ gửi lại đây, tô mẫu này tâm à là một chút đều cao hứng không đứng dậy, ở nhà thở ngắn than dài ban ngày. Bởi vì nàng biết, nếu khuê nữ con rể có thể trở về, có cái gì khẳng định sẽ trực tiếp mang về tới, sẽ không dùng nhiều một bút tiền tiêu bổng phí gửi qua bưu điện. Gửi bao vây, đã nói lên bọn họ ngắn Hà Nội cũng chưa về. Đệ 318 trang. Nhưng 8 tháng phân lập tức liền phải qua xong rồi. Khai giảng sau hải tử muốn đi học, khẳng định không có thời gian đã trở lại, học kỳ kết thúc chính là ăn tết, đến lúc đó có thể hay không trở về vẫn là không biết bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là lão nhị tô quốc bình khuyên nàng, mặc kệ muội mội khi nào trở về, có thể hay không trở về, chúng ta dù sao cũng phải đi trước đem bao vây thu hồi tới, không chừng bên trong còn kẹp tin. Vừa nghe tin, tô mẫu lập tức có tinh thần, đúng đúng, đi trước lấy bao vây. Đứng dậy về phòng nhảy ra lấy hóa đơn, đưa cho nhi tử nói. ngươi chạy nhanh đi công xã đem bao vây lấy về tới tô quốc yên ổn xem bên ngoài sắc trời têu dên nói ta chạy nhanh có ích lợi gì bên ngoài thiên đều phải đen ta chạy gãy chân cũng không đổi kịp a tô mẫu theo nhi tử nói ra bên ngoài nhìn lại thấy sắc trời đích sắc không còn sớm sửa miệng nói vậy ngươi ngày mai dậy sớm điểm sớm một chút đi tô quốc bình nghĩ thầm ta dậy sớm có gì dùng người biêu cục lại không mở cửa nhưng gần nhất gặt gấp reo trống gấp hắn đích xác mệnh đến quá sức. cái này điểm có thể ở nhà đều là tìm lấy cơ lưu trở về chờ hắn cha phát hiện hắn không thấy nói không chừng còn muốn ai một đôn chịu có thể có lấy cơ ra cửa đi bộ trong lười hắn trong lòng phi thường vui liền kéo thanh em nói ta nhưng thật ra có thể sớm một chút lên nhưng ta ba chỗ đó ngươi ba nơi đó ta đi nói có ngài những lời này ta liền an tâm rồi hắn chết khởi lấy hóa đơn cất vào trong túi nói ngươi còn có mặt khác sự không không có ta hồi ngoài ruộng làm việc nếu ngày mai có thể lười biếng hắn liền không tính toán tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi cũng đỡ phải bị đánh không có việc gì tô mẫu lắc đầu thấy hắn đi ra ngoài vội vàng hỏi ngươi suy lấy hóa đơn muốn đi lấy ta trở về làm việc a tô quốc bình mắt trông mong mà nhìn thân mụ hy vọng nàng có thể nói một câu ngươi hiện tại trở về làm gì trong nhà lập tức đã muốn ăn cơm nhưng làm hắn thất vọng chính là tô mẫu căn bản không tưởng lưu hắn dỗi tay nói vậy ngươi đem lấy hóa đơn cho ta miễn cho làm việc làm dơ ngày mai buổi sáng ta kêu ngươi rời giường Đến lúc đó lại cho ngươi. Tô Quốc Bình không biết giận, từ trong túi lấy ra lấy hóa đơn chụp cấp Tô Mẫu, ngài thật đúng là ta mẹ ruột. Vô nghĩa. Tô Quốc Bình. Trong đội gặt vội mùa căn bản không cần Tô Mẫu kêu Tô Quốc Bình rời giường, 4 giờ rưỡi không đến, Tô phụ liền bắt đầu gõ cửa kêu người. Tô gia thượng 10 khẩu người, tuổi đại có Tô phụ Tô Mẫu, tuổi còn nhỏ có Tô Quốc Bình 5 tuổi khuyên nữ, nhiều người như vậy liền thuộc Tô Quốc Bình nhất lười, mỗi ngày đều phải Tô phụ gõ ba bốn thứ môn mới rời giường. Nhưng hôm nay Tô Phụ còn không có gọi đến Tô Quốc Bình phu thê phòng, hắn liền chủ động mở ra môn, Tô Phụ thấy rất buồn bực, này vẫn là hắn kia lười đến rút gân nhi từ sao. Kết quả giây tiếp theo, hắn liền nghe được Tô Quốc Bình nói, ta hôm nay buổi sáng không bắt đầu làm việc. Xác định là, Tô Phụ hỏa khí lập tức liền lên đây, không bắt đầu làm việc ngươi muốn đi làm gì. Đi công xã lấy bao vây à, ngày hôm qua người phát thư tới, tặng trương lấy hóa đơn, đình đình gửi lại đây. Nương làm ta hôm nay sớm một chút đi công xa lấy. Đình đình hai vợ chồng không phải phải về tới sao. Như thế nào còn gửi bao vây trở về. Tô Quốc Bình cảm thấy, lấy hắn ba này chỉ số thông minh, có thể lên làm bọn họ đại đội thư ký, thật là toàn dựa sinh đến sớm, cùng tuổi người tiếng trung manh quá nhiều, cho nên hắn cái này thượng quá mấy năm tư thuộc người liền xuất đầu. Phát giác nhi tử ánh mắt không lươn đối, tô phụ hỏi, người đó là cái gì ánh mắt? Ta có thể là cái gì ánh mắt? Nhi tử xem cha ánh mắt bái. Chính ngươi đều nói, đình đình bọn họ đều phải đã trở lại, còn gửi bao vây trở về làm gì? Này gửi bao vây, đương nhiên liền ý nghĩa bọn họ không trở lại a Tô Phụ ngơ ngẩn, không trở lại. Thấy thân cha thất vọng, Tô Quốc Bình thoại âm vừa chuyển nói, cũng không phải xác định không trở lại, này chỉ là ta suy đoán, cụ thể tình huống như thế nào, còn phải đem bao vây lấy về tới lại nói. Nhưng Tô Phụ cũng không không phải thật sướng đốc, vừa rồi chỉ là lập tức không chuyển qua con tới, này sẽ nghe minh bạch tình huống. Trong lòng rõ ràng nếu là thực sự có lấy hóa đơn, cái này nghỉ hè khuê nữ con rể đại khái suất là sẽ không đã trở lại. Tô Phụ nói, ta về phòng hỏi một chút mẹ ngươi. Tô Quốc Bình trợn trắng mắt, quay đầu theo trong phòng ra tới tức Phụ nói, lao nhân còn không tin ta. Hắn tức Phụ liếc nhìn hắn một cái, nhiều bình thường sự. Cảm thấy hắn đại kinh tiểu quái. Tô Quốc Bình, hắn có như vậy không đáng tin tại sao. Tô Phụ về phòng không một hồi liền ra tới, trên tay còn cầm kia trương lấy hóa đơn. Đưa cho Tô Quốc ngày thường nói, sớm một chút đi sớm một chút hồi, đường chậm trễ thời gian. Biết, Tô Quốc Bình ngoài miệng đáp ứng, trong lòng tắc tưởng không chậm trễ thời gian là không có khả năng, rất tốt cơ hội, hắn mới không nghỉ trở về bắt đầu làm việc. năm điểm không đến, Tô ra người liền lục tục ra cửa, Tô Quốc Bình nhưng thật ra không đội chờ mẹ nó làm cơm sáng, ăn uống no đủ xem bên ngoài sắc trời sáng mới ra cửa. Bọn họ đại đội ly công xã không xa, liền 7-8 giảm lộ, chỉ là không có gì xe. chỉ có thể dựa hai cái đùi đi qua đi. Tô Quốc Bình thân cao ở đại đội tính cao, có một em m7 nhiều, hai cái đùi cũng khá dài, bình thường tới nói điểm này lộ hắn một giờ tả hữu là có thể đến, nhưng hắn tưởng kéo thời gian, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng cọ sắt đến 8 giờ biêu cục đi làm mới đến trong trấn. Thời tiết này người trong thôn đều ở bận việc trong đất sự, rất ít sẽ đến công xã, Tô Quốc Bình đi đến biêu cục này một đường liền một cái cảm thụ, Quan Cú É. E. Quan Cú Cũ É e cũng hảo. Biêu cục cửa không có gì người xếp hàng, hắn đi vào liền vào tay bao vây. Bắt được bao vây sau ở biêu cục lại nghỉ ngơi một hồi lâu, lại đi cung tiêu xã mua điểm ăn vặt, mới khiêng bao vây vừa ăn biên chậm gì gì mà trở về đi. Trở về này một đường đi được càng chậm, 8 giờ rưỡi ra biêu cục, mau 11 giờ chung người đến đến ra, vào cửa đã bị mẹ nó nhắc mãi một đốn, làm ngươi lấy cái bao vây như thế nào như vậy chậm. Ta cũng tưởng mau A, này không phải biêu cục xếp hàng người nhiều sao. Tô Quốc Bình trợn tròn mắt nói dối. Tô mẫu không quá tin, thời tiết này bưu cục người nhiều. Lấy kiện gửi kiện còn nhìn lên tiết. Tô quốc sửa lại án sử sai hỏi, nói sang chuyện khác nói, ngài chạy nhanh hủy đi bao vây đi, thật lớn một bao, khiêng trở về này một đường nhưng mệt chết ta. Tô mẫu lực chú ý nháy mắt bị rời đi, tìm ra kéo mở ra bao vây, trên cùng phóng quả nhiên là tin. Đệ 319 trang. Nàng không biết chữ, mở ra trực tiếp đưa cho Tô quốc bình, ngươi mau cho ta niệm niệm. Tô quốc bình tiếp nhận tin lại không trực tiếp niệm. mà là trước quét liếc mắt một cái, này là qua, trên mặt liền lộ ra tươi cười, nương, muội phu lần này nhưng ra gió to đầu, cái gì gió to đầu? bọn họ cái kia luận võ, hắn cầm hai cái đệ nhất, ai u, lúc trước ta liền nói hắn người này vừa thấy liền có năng lực, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là, tô mẫu trên mặt cũng toát ra ý mừng, lại không hiểu lắm này đó, hỏi, bọn họ cái này luận võ, đệ nhất khó lấy sao? ngài này không vô nghĩa sao? tham gia lần này luận võ nhưng đều là tinh anh trong tinh anh tuy rằng bị rổ một hồi nhưng tô mẫu trong lòng thật cao hứng tiếp tục hỏi sau đó đâu sau đó tô quốc bình túi đầu xem tin có mặt khác đơn vị lãnh đạo mời muội phu bọn họ suy xét qua đi quyết định đáp ứng cho nên muội phu công tác đem có biến động cuối cùng mấy chữ hắn là chiếu tín nhiệm âm cuối hơi hơi thượng kiểu mang theo nghi vấn tô mẫu nghe được nhưng thật ra rất nhạc ca suy đoán nói khẳng định là muốn thăng trước sau đó đâu tô quốc bình tán đồng gật đầu tiếp tục xem tin lại mở miệng khi hắn thanh âm liền trở nên thật cẩn thận lên bởi vì mỗi phu công tác biến động khả năng muốn chuyển nhà cho nên cái này nghỉ hè bọn họ không trở lại không trở lại tô mẫu sửng sốt ân đình đình nói chờ mỗi phu đến tân đơn vị công tác trải vớt lại nghỉ đông có thể thỉnh được đến giả liền hồi tuy rằng có chút thất vọng nhưng tô mẫu cũng không phải sách không rõ người gật đầu nói bọn họ làm như vậy là đúng ra cái gì thời điểm đều có thể hồi Công tác quan trọng nhất, ngươi mau đem tin phục đầu đến đuôi cho ta đọc một lần. Đối nhi tử bất việc hành vi rất bất mãn. Chỉ cần có thể không đi bắt đầu làm việc, hết thảy đều hảo thuyết, Tô Quốc Bình đem tin phục đầu đến đuôi cấp mẹ ruột đọc một lần. Hảo, hảo. Tô mẫu sau khi nghe xong rỗi tay tiếp nhận tin, túi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, không biết ngươi muội mội mấy năm nay có hay không biến hóa, chậm rãi cũng nên trưởng thành đi. Biến hóa khẳng định có, hơn nữa là hảo biến hóa. tuy rằng tô quốc bình trong lòng đau muội muội nhưng tô đình trước kia kia tính cách chính là hắn cũng khen không ra một chữ hảo nhưng mấy năm nay xem hắn muội muội viết trở về tin nói chuyện làm việc rõ ràng có trật tự ngay cả viết này tự cũng so mấy năm trước khá hơn nhiều tô quốc bình cảm thấy hắn muội muội kết hôn sau tiến bộ là thật không ít đến nỗi cháu ngoại gái hắn nghĩ nghĩ nói muội muội muội phu đều lớn lên hảo chậm rãi trưởng thành khẳng định cũng đẹp tô mẫu nâng lên cằm, khoe khoang nói kia nhưng không Ta năm đó cũng là trong thôn có tiếng mỹ nhân. kia ngài cùng trình gì, ai càng đẹp mắt? Tô Quốc Bình chọn sự hỏi. Ta cùng ngươi trình gì là không giống nhau đẹp tô mẫu mới không thượng này đường? Nói xong liền trở mặt, tin đều đọc xong, ngươi như thế nào còn không đi bắt đầu làm việc? Ai ú ta mẹ ruột hay? Ta trời chưa sáng đã dậy, đi tới đi công xã cho ngài lấy bao vây, trở về nhiều nghỉ một lát làm sao vậy? Không ngại như vậy qua cầu rút văn A. Thí! 7 dặm đường đi 4-5 cái giờ, ngươi cũng không chê tao đến hoảng. Chạy nhanh làm việc đi. Bằng không ta làm ngươi bà chịu ngươi tin không. Kiếm ngài làm ta nhìn xem muội muội đều gửi thứ gì trở về. Tô mẫu huy xuống tay, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, cho ta đồ vật, ngươi nhìn cái gì. Chạy nhanh làm việc đi, mau 30 tuổi người, làm điểm sống còn luôn muốn lười biếng, ngươi cũng thật tốt ý tứ. Tô Quốc Bình, ta mới 27. 27 làm sao vậy, ngươi muội phu ở ngươi tuổi này, đã là doanh trưởng. nhìn nhìn lại ngươi thật là người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném đi ở đi đồng ruộng trên đường tô quốc bình cảm thấy mẹ nó thật sự là quá hiện thực dùng được với hắn thời điểm chính là hảo nhi tử không dùng được chính là ngươi cũng không biết xấu hổ ai nhân sinh quá khó khăn tô đình cùng hạ đông xuyên nghỉ hẹ không trở lại tin tức truyền ra đi sau tô ra đại đội lại náo nhiệt một trận đặc biệt là những cái đó chắc chắn tô đình đi ra ngoài liền trướng mắt quê quán thâm sơn cùng cốc người cái nuôi hận không thể kiểu đến bầu trời thấy tô mẫu liền nói Lúc trước ta nói như thế nào tới, ngươi khuê nữ con rể khẳng định sẽ không trở về, lúc ấy ngươi còn không tin, hiện tại thế nào, thật không trở lại đi. Tô mẫu trong lòng tức giận đến muốn chết, lại làm bộ dường như không có việc gì hỏi quan hệ người tốt, ta này thân quần áo thế nào. Đối phương cùng nàng quan hệ hảo, tự nhiên cổ động, cười nói, đẹp, đây là sợi tổng hợp đi. Quần áo mới. Trước kia không gặp ngươi xuyên qua. Ta khuê nữ cho ta mua, không ngừng ta có, hắn trả lại cho chúng ta ra lão tô mua thân quần áo mới. Vốn dĩ nói trở về mang cho chúng ta, nhưng Đông Xuyên, cũng chính là ta có non rể, công tác không phải có biến động sao, bọn họ nghỉ hè cũng chưa về, liền gửi đã trở lại, gửi vẫn là kịch liệt kiện. Kịch liệt, Biêu Phi đến dùng nhiều không ít tiền đi. Đúng vậy, thu được bao vây ta liền nói nha, đứa nhỏ này thật là không biết sinh hoạt, kịch liệt kiện nhiều quý A, kết quả mở ra tin ngươi biết nàng nói như thế nào không? Nói như thế nào? Đứa nhỏ này nói A, lần này là bởi vì Đông Xuyên công tác có biến động. Bọn họ mới cũng chưa về, bởi vì đại đội không điện thoại, sợ chúng ta chờ đến xuất ruột, cho nên gửi kịch liệt kiện, hy vọng chúng ta có thể sớm một chút thu được tin, sớm một chút an tâm. Nhà ngươi đình đình mấy năm nay là càng ngày càng hiểu chuyện. Đúng vậy, lần này nàng chẳng những cho ta cùng lao tô mua quần áo dày, còn mua một đống đồ vật, có bọn họ địa phương lá trà, có hải sản phẩm hàng khô, còn có một hộp sữa mạch nha, nàng nói vốn đang tưởng mua điểm kẹo cấp cháu trai cháu gái ăn, nhưng gần nhất thời tiết quá nhiệt. Sợ đường ở trên đường hóa, không gửi, bất quá nàng nói nghỉ đông nếu là đông xuyên cũng có thể thỉnh đến, đến giả, bọn họ liền trở về ăn tết, đến lúc đó cho chúng ta mang. Nghe tô mẫu khoe ra, cái nuôi kiểu bầu trời người không cao hứng, đồ vật mua lại nhiều có ích lợi gì, người không trở lại toàn bổng phí. Đúng vậy, nào so được với ngươi khuê nữ, mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy, kéo xong một lần lại một lần tô mẫu cười hỏi, ngươi ngày hôm qua lại cùng con dâu cãi nhau đi. Ngươi nọ sắc mặt khó coi lên. Ta khuê nữ trở về là tưởng ta, cũng không phải nhiều lần đều lấy đồ vật đi. Đệ 320 trang. Tô mẫu ha hả không mở miệng, chỉ dối tay kéo kéo vào áo, đừng nói, này sợi tổng hợp nguyên liệu, ăn mặc chính là mát mẻ. Này sẽ tô mẫu còn có điều thu liễm, chờ 9 tháng sơ thu được khuê nữ gửi thư, biết được con rể thang phó đoàn, nàng liền không hề điệu thấp, cầm băng ghế đến cửa thôn ngồi ba ngày, liền vì tuyên dương chuyện này. cung cấp những cái đó cảm thấy nàng khuê nữ bởi vì con rể công tác biến động cũng chưa về là lấy cớ người nhìn xem nàng khuê nữ rốt cuộc có hay không nói thật ra tuy rằng chờ đợi quá trình thực dày vo nhưng hạ đông xuyên điều chức việc này làm được thực thuận lợi 8 tháng không quá xong điều lệnh liền xuống dưới cùng nhau chứng thực xuống dưới còn có hạ đông xuyên thăng phó đoàn sự tin tức xuống dưới sau hai vợ chồng liền mang theo hải tử đi cấp hai bên cha mẹ báo tin vui chỉ là phương thức bất đồng một chiếc điện thoại liên hệ một cái gửi chính là kịch liệt kiện Bởi vậy hạ phụ hạ mẫu thu được tin tức sau qua gần 10 ngày, tô phụ tô mẫu mới thu được tin, biết được tin tức tốt này. Tô mẫu nơi nơi khoe ra khi tô đình đang ở phát sầu những cái đó người đọc tin xử lý như thế nào. Tin thật sự quá nhiều, dùng kiểu cũ dương gỗ trang, đều đến trang vài dương. Tưởng đem nhiều như vậy tin cùng nhau gửi đến Thượng Hải, biêu phí đều là thứ yếu, khó nhất chính là như thế nào đem chúng nó vận đến bưu cục đi. Nhưng này rất khó, xe ba bánh trang không giới như vậy nhiều tin. hạ đông xuyên nhưng thật ra có thể đánh xin từ bộ đội mượn chiếc loại nhỏ quân dụng xe tải nhưng quân tạp lên không được tàu thủy vì thế việc này lâm vào chết tuần hoàn bởi vậy trải qua suy nghĩ cả kẽ sau tô đình quyết định đem thư tín tiêu hủy thiêu tin trong quá trình tô đình càng kiên định mua phòng quyết tâm nàng nghĩ kỹ rồi sang năm sửa khai chính sách một chút tới nàng liền đi hỏi thăm phòng ở có nhà tây nàng liền mua nhà tây không nhà tây nhà trệt cũng đúng dù sao thượng hải về sau tức đất tất vàng mặc kệ phòng ở nhiều phá chỉ cần mua được tay nàng liền sẽ không mệt nghĩ đến sửa khai tô đình liền lại nghĩ tới một sự kiện nàng nhớ rõ vị nhân giống như chính là này một năm qua đời nhưng cụ thể nào một ngày qua đời nàng không quá nhớ rõ chỉ nhớ mang máng là quốc khánh trước hôm nay buổi tối hạ đông xuyên về đến nhà liền phát hiện tô đình tâm tình tựa hồ không tốt lắm gỡ xuống mũ khởi ra quân trang áo khoác từ phòng ra tới liền hỏi bọn nhỏ chọc ngươi không cao hứng không có a ngươi như thế nào hỏi như vậy tô đình nghi hoặc hỏi ta xem ngươi tâm tình không tốt lắm không ta chính là tô đình túi đầu không tự giác liếm liếm môi chính là đang nghĩ sự tình kỳ thật tô đình cũng không biết chính mình nghĩ kỹ kia một ngày là nào một ngày có ích lợi gì nàng chỉ là cái người thường ly đến lại xa ngăn cản không được chuyện này phát sinh Liên tính nghĩ ra được nàng có thể làm cũng chỉ là chờ lợi nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình nếu muốn điểm cái gì bằng không trong lòng không yên ổn hạ đông xuyên hiểu lầm tô đình nói cho rằng nàng là lo lắng dọn đến Thượng Hải sau sinh hoạt, duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng bả vai nói, "Đừng sợ, ta cùng bọn nhỏ đều sẽ ở." Tuy rằng có hiểu lầm, nhưng Hạ Đông xuyên lời này trời xuôi đất khiến mà trấn An Tô Đình, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân." Nhưng mà ôn nhu cảnh tượng không liên tục vài phút, đã bị Hạ Diễm thanh âm đánh vỡ, chậm rãi không thể xem. Tô Đình quay đầu, liền nhìn đến Hạ Diễm mang theo chậm rãi đứng ở cổng lớn, bởi vì thấy được bọn họ ôm Hạ Diễm giả mô giả dạng mà dùng tay che lại chính mình cùng muội mội đôi mắt, ngoài miệng còn không ngừng nghỉ, ba ba mụ mụ các ngươi ôm Hảo sao. Tô Đình khỏe môi hơi chịu, từ Hạ Đông Xuyên trong lòng ngực rời khỏi tới nói, Hảo! Hạ Diễm nghe vậy, trước bắt lấy chính mình tay, thấy ba ba mụ mụ quả nhiên tách ra, mới đi theo bắt lấy che lại mội mội đôi mắt tay nói, có thể nhìn, ấn ấn, Trầm rãi ngoan ngoan theo tiếng, cũng mở hai mắt đều, ba ba, ba ba ở. Hạ Đông Xuyên cười nói, đi đến hai đứa nhỏ trước mặt, không lưng đem khuê nữ bế lên, cũng thuận thế cho nhi tử một cái bạo lật. Hạ Diễm bị gõ đến che lại đầu, "Ba ba ngươi làm gì?" Hạ Đông xuyên ngữ khí nhàn nhạt, "Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi đầu khả năng có điểm ngứa." Hạ Diễm bất mãn mà lẩm bẩm, "Ta đầu mới không ngứa." Hạ Đông xuyên viết hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, "Đầu không ngứa, ra ngứa." Chương 84 uống say. Quá xong tiết trung thu, Tô Đình còn không có nghĩ ra xác thực thời gian. liền từ quảng bá biết được vĩ nhân qua đời tin tức, cùng với thông chi vang lên là không hẹn mà cùng vang lên khóc thét. chậm rãi tuổi con nhỏ, nghe không hiểu quảng bá nội dung, chỉ mặt chiều bản trà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chuyên tâm mà chơi trống bỏi, thẳng đến nghe thấy tiếng khóc, nàng mờ mịt ngẩng đầu kề, mụ mụ, ánh mắt rơi xuống tô đỉnh trên mặt, chậm rãi ngây ngẩn cả người, đứng dậy đi đến bên người nàng, vươn mềm một tay nhỏ cho nàng lau nước mắt, hơi thở nói, mụ mụ, không khóc, không khóc nga. Đây là Tô Đình ngày thường hống nàng lời nói, hôm nay lại bị nàng dùng để hống Tô Đình. Tô Đình nín khóc mỉm cười, lau hai mắt đấm lệ thân ở khuê nữ trên má, thấp giọng nói, ân, mụ mụ không khóc. Khóc thét qua đi, người nhà trong viện an tĩnh lại. Là thật sự an tĩnh, Tô Đình ở chỗ này sinh sống hơn hai năm, chưa từng cảm thấy người nhà viện như vậy an tĩnh quá, mọi người đều đại ở trong nhà không muốn ra tới, bên ngoài cơ bản không thấy người. Thằng đến quân khu tiểu học tan học, bọn nhỏ lục tục trở về. trong đại viện mới có ti nhân khí nhưng bọn nhỏ cũng không có giống ngày thường như vậy ấm ý tuy rằng bọn họ cũng không như vậy hiểu được cái gì kêu tử vong nhưng đều biết cái này quốc gia mất đi quan trọng nhất người hạ diễm về đến nhà sau cũng so ngày thường càng an tĩnh không có nghĩ đi ra ngoài chơi vào cửa liền mở ra cặp sách từ bên trong nhảy ra tác nghiệp về phòng viết lên chỉ là không biết bao lâu hắn liền từ trong phòng ra tới ngồi vào tô đình bên người hỏi mụ mụ phát ngốc trung tô đình lấy lại tinh thần "Ân" Ngày mai sẽ thế nào? Ngày mai? Tô Đình lâm vào trầm tư, thanh âm nhẹ nhàng mà, ngày mai Thái Dương cứ theo lẽ thường sẽ dâng lên, Nhật Tử vẫn là cùng ngày thường giống nhau quá. Chúng ta đây người một nhà, sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Sẽ? Tựa như Tô Đình nói giống nhau, ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường thăng lên, Nhật Tử cùng trước kia so sánh với cũng không có quá lớn biến hóa, theo thời gian trôi qua, bi thống dần dần tiêu tán, người nhà viện thực mau khôi phục náo nhiệt. Đệ 321 Trang Chỉ là trên đảo quân nhân vẫn như cũ bận rộn, nơi này là hải phòng tiền tuyến, vĩ nhân qua đời sau, bọn họ muốn đề phòng phản công, cho nên tăng mạnh tuần phòng. Hạ Đông Xuyên tuy rằng định rồi muốn điều trước, nhưng loại này thời điểm cũng nhàn không được, hợp với hơn phân nửa tháng đi sớm về trễ, điều chức thủ tục đi theo sau này đẩy. Thẳng đến thế cục chuyển biến tốt đẹp, thủ tục mới làm xuống dưới, bọn họ thành hàng đã là 10 tháng hạ tuần. Rời đi Bình Xuyên đảo trước hai ngày, Tô Đình thu xếp mấy bàn rượu. Thỉnh nàng, Hạ Đông Xuyên cùng với Hạ Diễm quan hệ tốt bằng hữu tới trong nhà ăn cơm. Vốn dĩ Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên không nghĩ tới muốn mời Hạ Diễm tiểu đồng bọn, rốt cuộc ở đại đa số người ý tưởng, mời khách ăn cơm chỉ là đại nhân chi gian nhân tình lui tới, cũng không sẽ đơn độc mời tiểu bằng hữu. Nhưng Hạ Diễm nghe nói bọn họ mời khách là vì cùng bằng hữu cáo biệt, lập tức tỏ vẻ chính mình cũng tưởng mời bằng hữu, hắn cũng yêu cầu cùng bằng hữu hảo hảo cáo biệt. Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên tuy rằng không nghĩ tới chuyện này, nhưng nghe qua đi đều cảm thấy hắn ý tưởng không thành vấn đề, đồng ý làm hắn mời tiểu đồng bọn tới trong nhà. Tuy rằng là ba người bằng hữu, nhưng cùng ngày tới người cũng không nhiều, Tô Đình chỉ mời dư tiểu phương cùng Lý Quế phương, xuyên đến thế giới này hơn hai năm, nàng nhận thức rất nhiều người, cũng cùng rất nhiều quân tẩu quan hệ chỗ đến không tồi, nhưng quan hệ chân chính hảo đến yêu cầu từ biệt cũng chỉ có này hai cái. Nói đến cũng khéo, hai người tên đều mang phương tự. Hạ Đông xuyên mời người cũng không nhiều lắm, cơ bản đều là doanh người. Lại chính là bọn họ đoàn trưởng, bọn họ ngày thường giao tiếp tương đối nhiều, cho nên quan hệ đều không tồi. Mặt khác hắn còn mời khương vĩ, hai nhà trụ một cái trong viện, ngày thường tiếp xúc cũng nhiều, quan hệ không nói đặc biệt hảo, nhưng cũng không tinh kém. Hắn cùng dư tiểu phương trượng phu láo hồ quan hệ cũng không tồi, bất quá bọn họ mời người khi liền nói có thể mang người nhà, mà Tô Đình mời dư tiểu phương, hắn liền không lại lặp lại mời người. Cùng Lý Quế phương trượng phu tề thắng mới vừa quan hệ liền giống nhau, gần nhất hắn chướng mắt người này nhân phẩm. Thứ hai hắn tức phụ trướng mắt người này nhân phẩm, hắn nếu là dám cùng nhân sưng huynh nói đệ, tức phụ sợ là muốn cùng hắn áo. lý Quế Phương cũng thực tự giác, không làm tề thắng vừa tới, chỉ dẫn theo hai đứa nhỏ. Hạ Diễm mời người cũng không nhiều lắm, một cái bàn tay có thể số lại đây, cái thứ nhất bị mời tự nhiên là Trương Tiểu Khải. Tuy rằng thượng năm hai sau, hai đứa nhỏ không ở một cái ban, nhưng bọn hắn quan hệ trước sau như một hảo. Biết được Hạ Diễm muốn tùy cha mẹ dọn đi, Trương Tiểu Khải khổ sở hảo một trận. Trong khoảng thời gian này tác nghiệp đều phải ở hạ gia làm, bởi vì hắn tưởng cùng bạn tốt nhiều ở chung một đoạn thời gian. Hoàng Văn Hà đối này thấy vậy vui mừng, đương gia lớn lên, đều hy vọng có thể cùng đệ tử tốt cùng nhau chơi. huống chi nàng từ trước đến nay không yêu làm bài tập nhi tử thế nhưng chủ động làm bài tập, cần thiết cử hai tay hai chân duy trì. Nếu không phải sợ phiền phái tô đình phu thê, nàng hận không thể nhi tử ở tại nhà bọn họ, đưa tiền đều được. Trương Tiểu Khải cũng mang theo người nhà, cũng chính là hắn mụ mụ lại đây. Mặt khác bốn cái hài tử, có hai cái là hạ diễm trong ban, hai cái là hắn nghịch ngậm gây sự nhận thức minh hiếu, bất quá mấy người này cũng chưa mang ra trưởng, rốt cuộc ra trưởng bản nhân cùng Tô Đình phu thê không như vậy thủ. Có cái hài tử ra trưởng nhưng thật ra lại đây, nhà bọn họ là bên cạnh ngư nghiệp đại đội, rời nhà thuộc viện có điểm khoảng cách, ra trưởng không yên tâm hài tử một người tới đồng học ra ăn cơm, tự mình đưa lại đây, thuận tiện nhìn xem tình huống. Tô Đình vốn dĩ tưởng lưu nàng ăn bữa cơm, nhưng nàng tính cách tương đối thành thật. Không mặt mũi lưu lại, uống xong thủy liền chạy. Bởi vì chỉ là bằng hữu chi gian tụ một tụ, cho nên tới người không quá đem chính mình đường khách nhân, có chính mình mang đồ ăn tới, cũng có tới sau chủ động xào rau. Chủ động xào rau cơ bản đều là nữ nhân, đừng nhìn trong đại viện ở đều là tham gia quân ngũ, chủ bộ đội ký túc xá khi cá nhân nội vụ quản lý rất khá, mỗi lần hạ liên đội kiểm tra vệ sinh khi cũng rất nghiêm khắc. Trên thực tế trở về nhà, có rất nhiều người trai giàu đổ đều không đỡ một chút, càng miễn bản xuống bếp nấu cơm. Nếu không trong đại viện này đó quân tẩu nói lên hạ đông xuyên, như thế nào mỗi người đều giơ ngón tay cái lên đâu đều là bởi vì hắn cần mẫn a Cần mẫn người hôm nay tại hạ bếp, không có biện pháp, liền tô đình này chu nghệ, xào đồ ăn người trong nhà đều không yêu ăn, dùng để chiêu đãi khách nhân, nàng chính mình đều xấu hổ, nhiều lắm giúp đỡ trợ thủ. Nhưng theo trong nhà tới người nhiều lên, phong bếp dần dần không có tô đình vị trí, tuy rằng nàng tự giác kỹ thuật sắt rau tiến bộ không ít, nhưng cùng này đó làm vài thập niên cơm quân tẩu vô pháp so. hơn nữa nàng sợ thiết tới tay động tác vẫn luôn mau không đứng dậy dư tiểu phương xem nàng sắt dao khi trong miệng tấm tắc ghét bỏ thanh liền chưa từng nghe qua bảy tám phần chung sau rốt cuộc nhịn không được dỗi tay lấy qua đón được đem nàng đẩy ra nói được rồi được rồi ngươi đi tiếp đón khách nhân đi nơi này không cần phải ngươi xem ngươi sắt dao ta phải nghẹn chết tô đình bị nói được trên mặt không ánh sáng nhịn không được phản bác ta sắt dao còn hành đi đang ở xào dao hạ đông xuyên nghe vậy quay đầu nghiêm trang nói ân phi thường có thể Dư tiểu phương ai u một tiếng nói, hạ đồng chí, ngươi nhưng đừng khen ngươi tức phụ, khiêm tốn làm người ta tiến bộ, tiêu ngạo làm người ta lạc hậu, ngươi như vậy thổi phương nàng, sẽ chỉ làm nàng xa vào với trước mặt thành tích, trở ngại nàng tiến bộ. Hạ Đông xuyên nói, không có việc gì, chủ nghệ thượng nhà của chúng ta có một người tiến bộ là được. Dư tiểu phương dừng lại động tác, nhìn xem hạ Đông xuyên, lại liếc liếc mắt một cái tô đình, cười trêu ghẹo, xem ra ta không nên đoạt tô đồng chí này sắt rau sông A. Bị thổi phồng đến lâng lâng tô đình, biết ngươi còn không đem giao phay cho ta. Dư tiểu phương né tránh tô đình dối lại đây tay nói, kia không được, các ngươi muốn quá loại này nam xảo nữ thiết nhật tử, về sau cơ hội có rất nhiều, bên ngoài đều là khách nhân, các ngươi hai vợ chồng người, tổng phải có một người ra mặt chiêu đãi. Ta đây cũng không thể làm ngươi ở trong phòng bếp làm việc a." Này có gì, hai ta gì quan hệ. Hiển nhiên, dư tiểu phương không đem chính mình đương khách nhân, thúc giục nói, được, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tô Đình đành phải nói, kế hành, ta đi ra ngoài tiếp đón một vòng, đợi lát nữa lại đến thế ngươi. Thành, Dư Tiểu Phương một ngụm đáp ứng, trong lòng tắc tưởng chờ nàng tiếp đón xong khách nhân, này đó đồ ăn nàng đều thiết hảo. Sự thật cũng đích xác như thế, hơn nữa bởi vì Dư Tiểu Phương khai đầu, mặt sau tới quân tẩu đều cướp buộc lộ tài năng, trong lúc nhất thời trong phòng bếp trên đầy, liền hạ đông xuyên đều bị tễ ra tới. Đệ 322 trang, ăn cơm khi hai vợ chồng bất đắc dĩ mà nói, lại nói tiếp hổ thẹn. Vốn dĩ nói tốt chúng ta thỉnh các ngươi ăn cơm, kết quả thức ăn trên bàn, hơn phân nửa đều là các ngươi hỗ trợ làm. Này có cái gì, vốn dĩ nói chính là cùng nhau tụ một tụ, sao có thể cho các ngươi hai vẫn luôn bận việc. Đúng vậy, chúng ta ăn không uống không một đốn, giúp đỡ làm điểm sống làm sao vậy. Hơn nữa các ngươi lập tức muốn đi, lúc này không nói cái này. Quân tàu nhóm mồm 5 miệng 10, trong viện trong lúc nhất thời cũng chưa các nam nhân trô nói chuyện, nhưng thật ra có nam nhân tưởng há mồm. Nhưng một mở miệng đã bị người đổ trở về, ngươi vừa rồi làm việc sao liền nói lời nói. Bị đổ trở về người, ta không làm việc lời nói đều không thể nói. Ít nhất hiện tại không ngươi nói chuyện phân. Lời này được đến sở hữu quân tẩu phụ họa, không sai không sai. Tô Đình xem đến trong lòng nhà ca, dơ trang nước có ga cái ly đứng dậy, này một ly, kính mất vả quân tẩu nhóm. Quân tẩu nhóm sôi nổi đứng lên, nhưng còn không có uống rượu, liền có quân tẩu treo ghẹo nói, này ly rượu, hạ đồng chí có thể uống. Không sai không sai, hạ đồng chí ngươi cũng nên đứng lên. Mặt khác quân tàu sôi nổi ồn ào. Hạ Đông xuyên còn không có đứng lên, thạch Thành liền làm sự nói, các đồng chí, chúng ta bên trong xuất hiện một cái phản đồ A. Khương Ái Hồng là làm phụ nữ công tác, vừa nghe lời này liền nhịn không được, đứng dậy nói, thạch thành đồng chí, ta cùng ngươi nói ngươi cái này tư tưởng thực không đúng, ngươi lời này là ở khơi màu nam nữ chi gian đối lập A. Còn có, cái gì kêu phản đồ? Phản bội tổ chức, mới kêu phản đồ. Hạ đồng chí phản bội tổ chức sao? Không có, hoặc là nói, các ngươi nam nhân có tổ chức sao? Không đợi Khương Ái Hồng chính mình trả lời, mặt khác quân tẩu liền cùng têu lên nói, không có. Đây là, các ngươi nam đồng chí đều không có tổ chức, gì nói phản bội. Lại nói hạ đồng chí hành động, ta là phi thường tán thành, đừng cùng ta nói cái gì nam chủ ngoại nữ chủ nội, kia đều là kiến quốc trước lao tư tưởng. Vị nhân nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nữ nhân này giống nhau công tác kiếm tiền lấy tiền lương. Dựa vào cái gì trong nhà vẫn là chỉ có nữ nhân làm việc. Thạch thanh bị nói được cái chán đổ mồ hôi, ngẩng đầu cấp Khương Ái Hồng bên người ngồi đoàn trưởng đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn ra tới nói hai câu, nhưng Dương Đông chỉ dùng ngón tay chỉ tức phụ, lại khẽ lắc đầu. Các ngươi cảm thấy hạ đồng chí là phản đồ, chỉ có thể thuyết minh các ngươi nam đồng chí làm được không tốt, hán, đem các ngươi so không bằng, cho các ngươi trên mặt không ánh sáng. Thạch thanh đồng chí Khương Ái Hồng nói, chú ý tới hai cái nam nhân chi gian động tác nhỏ, nghiêng đầu hỏi, như thế nào? Dương đồng chí ngươi đối ta nói có ý kiến. Dương đông vội vàng mở miệng, không có, ta cảm thấy ngươi nói phi thường hảo. Nghĩ đến Dương đông ngày thường khoát lác, nói chính mình ở nhà từ trước đến nay nói một không hai, thạch thành liền cảm thấy trước mặt tình cảnh này không mắt thấy. Chỉ là ý niệm mới vừa hiện lên, hắn liền lại bị Khương Ái Hồng theo dõi. Thạch thành đồng chí, ngươi cảm thấy ta nói có ở đây không lý. Có lý, có lý thạch thành vội vàng đứng dậy, dơ lên chén rượu nói, ta kính lao hạ, còn có đang ngồi nữ đồng chí một ly. tính nhận lỗi, giảng đồng chí ngài xem thành không. Khương Ái Hồng xua tay nói, ngươi hỏi ta vô dụng, phải hỏi bọn họ. Hạ Đông Xuyên kéo thanh âm, hành nhưng thật ra hành. Thạch Thanh hiểu biết Hạ Đông Xuyên tính cách, vừa nghe hắn này điệu trong lòng liền sinh ra điểm xấu dự cảm, một cái kính mà cho hắn đưa mắt ra hiệu. Nhưng mà Hạ Đông Xuyên toàn đương chính mình không thấy được, cười nói, một chén rượu kính chúng ta nhiều người như vậy, nghĩ đến rất mỹ a. Thạch Thanh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? nay liên phải hỏi nữ đồng chí ý kiến hạ đông xuyên đem vấn đề ném cho quân tẩu nhóm đại gia ồn nào nói không sai một chén rượu khẳng định không đủ ít nhất đến tam ly tam ly nào đủ a ít nhất đến một người kính một ly thạch thanh vội vàng xin tha các vị cô nãi nãi, cầu các ngươi xin thương xót một người một ly ta uống là có thể uống nhưng ngày mai các ngươi phải đi bệnh viện thấy ta chọc chọc chính mình tức phụ làm nàng giúp chính mình trò chuyện thạch thanh tức phụ cười nói này sẽ ta giúp đỡ không được ngươi Có quân tẩu cười nói, xem, liền ngươi tức phụ đều không giúp ngươi. Nháo về nháo, mọi người đều không muốn cho Thạch Thành thật uống ra vấn đề, cho nên cuối cùng chỉ làm hắn uống lên tam ly rượu bồi tội. Có cái này mở màn, mặt mà sau đại gia uống đến độ có điểm hải, toàn bộ 9 tháng phân, người nhà trong viện không khí đều không tốt lắm, không chỉ có là bởi vì vĩ nhân qua đời mà khổ sở, cũng bởi vì căng chặt thế cục. Bọn họ đều sợ đánh giặc. Thẳng đến tháng này, thế cục dần dần trong sáng. Đại viện mọi người cảm xúc mới dần dần lơi lỏng, hơn nữa đầu tháng kia bốn người bị mang đi, trận này dài đến 10 năm đại vận động chính thức tuyên cáo kết thúc, đại gia trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Vì thế một bữa cơm xuống dưới, ít nhất có một nửa người uống đến ngã trái ngã phải. Hạ Đông Xuyên cũng uống nhiều, tiệc rượu bắt đầu trước hắn liền cùng Tô Đình đánh xin, nói bọn họ lập tức muốn dọn đi rồi, hôm nay nói không chừng là bọn họ cuối cùng một lần ngồi ở cùng nhau uống rượu, hắn có thể hay không rộng mở uống. rời đi bình xuyên đảo là lệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc đại cốt truyện đồng thời ý nghĩa hạ đông xuyên chính thức thoát ly cốt truyện dẫn lực sống sót sát xuất đại đại tăng lên nghĩ vậy tô đình tâm tình liền phi thường sung sướng cho nên nàng thống khoái đáp ứng rồi hạ đông xuyên xin chỉ cần không uống đến dạ dày xuất huyết cái gì cũng tốt nói mà rộng mở uống kết quả chính là say đến bất tỉnh nhân sự cuối cùng bị tô đình cùng duy nhất thanh tỉnh nam đồng chí đỡ đưa vào phòng ngủ chính những người khác cũng là dựa vào tên này nam đồng chí hỗ trợ đưa trở về Vì thế hắn tuy rằng không uống say, nhưng người lại mau mệt nằm liệt, đưa xong cuối cùng một người trở về liền ghé vào trên bàn cơm, cảm khái nói, ta này còn không bằng uống say. Giữ lại vài tên quân tẩu nghe vậy, đều cười ha ha lên. Bọn họ 12 giờ ăn cơm, ăn xong uống say không sai biệt lắm hai điểm, chờ thu thập xong kim đồng hồ liền đi nhanh hướng 8 điểm. Thời gian này không tính sớm, nhưng ly cơm chiều còn có một đoạn thời gian, cho nên dư tiểu phương chờ hỗ trợ kết thúc người không đi, mà là các đảo một chén trà nóng. Cùng tô đình vây quanh bàn ăn ngồi nói chuyện phiếm Cho chuyện cho chuyện, dư tiểu phương nhớ tới hỏi, các ngươi hành lý thu thập hảo sao? Không sai biệt lắm. Đệ 320 bà trang. Đồ vật đâu? Đều bán trao tay. Quạt điện, xe đạp, sofa bàn trà, giá sách cùng án thư bán trao tay. Dư tiểu phương hỏi, dương cùng tủ quần áo đâu? Ta nhớ rõ này đó cũng là ngươi tới tùy quân kia hội, hạ đồng chí tìm người khác đánh đi. phòng ngủ chính tủ quần áo cùng giường thật là hạ đông xuyên tìm người đánh bởi vì phòng ở phân xuống dưới khi phòng ngủ chính giường qua phá mắt thấy liền phải tan thành từng mảnh tuy rằng hạ đông xuyên là bị tính kê cưới nguyên thân hôn sau quan hệ cũng không hòa thuận nhưng hắn không nghĩ tới muốn ở vật chất thượng bạc đãi nguyên thân cho nên phòng ngủ chính gia cụ đều đã đổi mới ngược lại là phòng ngủ phụ bởi vì chấp vá có thể sử dụng cho nên hắn không nhúc ních tô đình nói chúng ta nghĩ phân xuống dưới phòng ở vốn dĩ liền mang theo gia cụ Chúng ta đem cũ xử lý rớt, hẳn là bổ một bộ thân, liền không nhúc nhích phòng ngủ chính gia cụ. Các ngươi này cũng quá mệt, phân xuống dưới nhưng đều là cũ đồ vật, các ngươi trong phòng sang cùng tủ quần áo ta xem qua, lại dùng 10 năm cũng không có vấn đề gì. Hảo hảo gia cụ, chúng ta tổng không thể bởi vì cảm thấy mệt liền hủy diệt đi. Tô Đình cảm thấy không thể như vậy tính, xua tay nói, lưu lại đi, chỉ cần mặt sau trụ tiến vào người có thể thích này bộ gia cụ, lòng ta liền cao hứng. Nói lại nhịn không được cười rộ lên. Xem ta, hiện tại chính mình cũng chưa dọn đi, liền bắt đầu tưởng những việc này, lo chuyện bao đồng. Ngươi này không gọi lo chuyện bao đồng, hẳn là kêu hảo tâm. Dư tiểu phương cảm khái, nếu là ta trụ tiến vào kia hội, trong nhà có tốt như vậy ra cụ, ta phải nhạt chết. Lý Quế Phương nói, đúng vậy, nhà ta kia trương giường cũng không quá hành, có chỉ chân đoạn một đoạn, phía dưới dùng gạch lót mới có thể ngủ. Dư tiểu phương hỏi, các ngươi không tìm người đánh một chiếc giường, cũng không biết có thể ở lại mấy năm, tạm chấp nhận ngủ đi. lý quế phương xua tay nói dư tiểu phương ngẫm lại gật đầu nói cũng là giống tô đình bọn họ mua đồ điện đánh ra cụ lúc trước đều tốn số tiền lớn hiện tại chỉ có thể giảm giá bán quá mệt dư tiểu phương nói chính là điều trước chuyện nghề mà lý quế phương nói chính là ly hôn tuy rằng này nửa năm nàng cùng tề thắng mới vừa chi gian quan hệ hảo rất nhiều nhưng nàng đối đoạn hôn nhân này lại xem đến càng lúc càng mở nhạt lại nói tiếp cũng buồn cười lúc trước nàng vừa tới bình xuyên đảo là nàng lấy lòng tề thắng mới vừa mà hắn đối nàng lạnh lẽo. hiện tại đã hơn một năm qua đi, bọn họ chi gian hôn nhân địa vị cơ hồ đảo ngược. Cứu này nguyên nhân, bất quá là nàng biến cường đại rồi. Bởi vì công tác xuất sắc, tháng 5 phân Lý Quế Phương thăng tổ trưởng, tuy rằng tiền lương không nhiều hơn bao nhiêu, thuộc hạ cũng không quản vài người, nhưng cũng có thể coi như lánh tới rồi. Hơn nữa biết chữ nhiều, Lý Quế Phương hiện tại tự tin tiệm đủ, nói chuyện làm việc đều càng có kết cấu, trên người lại vô lúc trước quê mùa. Trước kia Lý Quế Phương không rõ, nhiều năm như vậy phu thê vì cái gì tề tháng mới vừa đối nàng một chút cảm tình đều không có hiện tại lý quế phương đã hiểu có lẽ nàng trước nay đều không phải hắn lý tưởng thê tử hắn muốn là bụng có thi thư khí tự hoa đại gia tiểu thư cưới nàng bất quá là vì thanh danh làm ra nhuộm bộ hắn chưa bao giờ có từng yêu nàng cũng không có coi trọng quá nàng thậm chí hắn cảm thấy nàng mang không ra đi cho nên nàng tới tùy quân hắn liền cùng nàng cùng nhau đi đường đều phải cách khá xa xa hiện tại nàng thay đổi nhận thức tự có văn hóa công tác cũng coi như được với thể diện rốt cuộc có thể mang ra tay hắn cũng rốt cuộc chú ý tới nàng tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt nhưng dựa vào cái gì đâu nàng không ưu tú thời điểm hắn lạnh nàng biến ưu tú dựa vào cái gì hắn còn cảm thấy nàng nguyện ý cùng hắn sinh hoạt có đôi khi lý quế phương thật muốn đem những lời này phun đến đông đủ tháng mới vừa trên mặt nhưng nghĩ đến tương lai nghĩ đến hài tử nàng nhịn xuống còn muốn chờ một chút tuy rằng biết dư tiểu phương hiểu lầm nhưng Lý Quế Phương cũng không có sửa đúng, chỉ cười nhạt nói, sắp thật là như thế này. Dư Tiểu Phương cùng Lý Quế Phương đều cảm thấy tô đình mệt, nhưng nàng bản nhân cảm thấy còn hảo. Lúc này mua đồ vật một phiếu, đồ điện giá cả ngã đến không nhanh như vậy, xe đạp cũng giống nhau, dù sao cũng là tam đại kiện chi nhất, chẳng sợ dùng hơn 2 năm, cũng có thể bán một trăm nhiều. Gia cụ nhưng thật ra có chết kiểu, nhưng này đó vốn di chính là tìm quanh thân đại đội xã viên đánh, giá cả so thương trường tiện nghi ít nhất một nửa. Hơn nữa bọn họ dùng đã hơn một năm, mệt cũng không bao nhiêu tiền. Tô Đình cảm thấy đáng tiếc chính là phiếu, công nghiệp khoán khó tích góp quạt điện cùng xe đạp phiếu khó lộng Bất quá lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, Thượng Hải bên kia so bình xuyên đảo độ ấm càng thấp, bọn họ tạm thời không cần nhọc lòng quạt điện sự, đến nỗi mua không mua xe đạp, cũng có thể chờ đặt chân sau lại nhọc lòng. Hiện tại cân nhắc này đó, quá sớm. Thấy Tô Đình như vậy lạc quan, mọi người đều không nói cái gì nữa, đi Thượng Hải hảo A, đại căn cứ thành phố lớn nếu có cơ hội liền tính muốn bán phá giá ra cụ các nàng cũng vui dọn qua đi tiến đi dư tiểu phương đám người sau tô đình liền trở về phòng ngủ chính bắt lấy hạ đông xuyên cái chán khăn lông đánh nước lạnh tầm ướt lại gấp lại thả lại đi bởi vì sợ đánh thức hạ đông xuyên trong quá trình tô đình vẫn luôn rất cẩn thận nhưng có thể là diệu tỉnh nàng mới vừa thu hồi tay đã bị hạ đông xuyên nắm lấy thủ đoạn bất quá hắn có mắt kính vẫn nhắm giữa mày phồng lên nếp ốn tỉnh tô đình hỏi ân Hạ Đông Xuyên hàm hồ ứng thanh, nửa nheo lại đôi mắt hỏi, người đều đi rồi. Đi rồi, muốn hay không cho ngươi nấu chút canh tỉnh rượu. Vừa nghe canh giải rượu, Hạ Đông Xuyên lông mày nhăn đến càng thêm lợi hại, không cần, ngươi cho ta đảo chén nước là được. Hành. Tô Đình Nhịn không được cười, đứng dậy đi cho hắn đổ chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, đợi hắn rửa lên hỏi, chính mình uống, có thể hành đi. Đã vươn tay chuẩn bị lấy cái ly Hạ Đông Xuyên quyết đoán thu hồi tay, thấp giọng nói, không quá hành. Gần gũi quan sát xong hắn liên tiếp động tác Tô Đình, ta xem ngươi là lười gân phạm vào. Ta ngày thường như vậy cần mẫn, cũng nên phạm một phạm lười gân. Hạ Đông Xuyên không cho rằng sỉ phản cho rằng linh, há mùng nói, lão bà, ta tưởng uống nước. Tô Đình, nếu nhà bọn họ làm cái ra mặt dày độ bảng xếp hạng, Hạ Đông Xuyên nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Tô Đình bưng lên ly nước, đưa đến Hạ Đông Xuyên bên miệng, uy hắn uống sạch nửa chén nước. Đệ 324 trang, uống xong thủy. hạ đông xuyên liền tưởng thượng vê nút cờ rõ ràng rượu đã tỉnh đến không sai biệt lắm lại càng muốn làm bộ đi không được lộ muốn tô đình đỡ đi phòng tắm tô đình mới không quen hắn này tật xấu cười lạnh nói đi không được lộ còn thượng cái gì vê nút cờ nghẹn đi Têu bất động tức phụ hạ đông xuyên đành phải chính mình bỏ dậy bước không chút nào phù phiếm bước chân đi phòng tắm thượng xong vê cờ ra tới hắn không tính toán tiếp tục trang say tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa tô đình nhìn mắt đồng hồ báo thức còn không đến năm điểm Ngươi tẩy như vậy sớm làm gì? Thường thân ngươi. Cái gì? Tô Đình một chút không nghe minh bạch. Hạ Đông xuyên xoay người, không lưng tiến đến Tô Đình trước mặt, nhìn thẳng nàng đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tắm rửa đánh răng, trở về thân ngươi. Tô Đình. Rửa, có bị liêu đến. chương 85 chuyển nhà trước. Trước kia hai cha con tắm rửa dùng chính là bình thường xà phòng, vô sắc vô vị, Tô Đình dùng còn lại là xà phòng thơm, hương vị cũng không nồng đậm. Nhưng tẩy song hậu thân thượng có thể có nhàn nhạt, nhạt mùi hương. Có thứ hạ diễm ngửi được trên người nàng hương vị, làm rõ ràng như thế nào tới sau, liền mãnh liệt yêu cầu đổi xà phòng, hắn cũng muốn trên người thơm ngào ngạt. Kỳ thật xà phòng thơm so bình thường xà phòng quý không được mấy mau tiền, phía trước tô đình cho bọn hắn phụ tử mua bình thường xà phòng cũng không phải vì tình tiền, chỉ là tư duy theo quán tính, cảm thấy nam nhân cùng với nam hải khả năng không quá thích trên người quá hương. Nếu hạ diễm mãnh liệt yêu cầu, hạ đông xuyên lại không phản đối. Mặt sau lại mua xà phòng, Tô Đình giống nhau lựa chọn xà phòng thơm. Đương nhiên, nàng dùng xà phòng thơm cùng hai cha con dùng vẫn luôn là tách ra. Lại nói tiếp, nhà bọn họ trong phòng tắm nhiều nhất đồ vật chính là xà phòng hộ. Bên trong xà phòng có gội đầu, tắm rửa, tắm rửa còn muốn phân nàng cùng hai cha con, còn có chuyên môn rửa tay. Hơn nữa này đó xà phòng, chỉ cần hai cha con dám lầm sử dụng, cũng bị Tô Đình đã biết, nàng đều phải nghiêm khắc phê bình bọn họ, rốt cuộc này quan hệ đến thân thể khỏe mạnh. thời gian dài hai cha con đều đã biết tô đình chú ý cũng đi theo chú ý lên giống uống say nếu là cùng tô đình kết hôn trước kia phát sinh loại sự tình này hạ đông xuyên sẽ nguyên lành ngủ một giấc mùa hè tỉnh ngủ liền tắm rửa thu mùa đông tiết tắc khả năng phải chờ tới ngày hôm sau buổi sáng đến nỗi tẩy không gội đầu tắc muốn xem thời tiết cùng với hắn ngay lúc đó tâm tình nhưng hiện tại uống say hắn ngủ đều ngủ không yên ổn chỉ cần có thể bỏ dậy mặc kệ cái gì mùa cái gì thời tiết lúc ấy hắn cái gì tâm tình đều phải từ đầu đến chân xoa đến sạch sẽ miệng cũng muốn từ trong ra ngoài soát hai lần tô đình chóp mũi thật sự một chút mùi lạ nàng đều có thể ngửi được hơn nữa nàng thực bắt bẻ chỉ cần trên người hắn có mùi lạ liền không cho hắn chạm vào cho nên hai năm xuống dưới hạ đông xuyên chẳng những hoàn toàn giới yên tuy rằng hắn không nghiện thuốc lá nhưng trước kia có người phân yên cho hắn hắn ngẫu nhiên sẽ tiếp theo chịu một cây cũng không thế nào uống rượu ái sạch sẽ trình độ cũng thẳng tắc bay lên Nếu làm trong đại viện này, đó nam so cá nhân vệ sinh, đệ nhất khẳng định phi hạ Đông Xuyên mặc chúc. Vì tẩy đi trên người của vị, Hạ Đông Xuyên ở trong phòng tắm đãi nửa giờ, nhưng thành quả lộ rõ, lại lần nữa đi vào phòng ngủ chính hắn, chẳng những thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, để sát vào đi nghe, còn có thể nghe đến nhàn nhạt xả phòng mùi hương. Tô Đình Thực vừa lòng, liền tùy ý hắn để sát vào chính mình, cắn nàng ngôi, câu lấy nàng lưỡi. Hạ Đông Xuyên hôn kỹ không tồi, thân thể người tốt chính là có ưu thế, hôn môi thời gian lại trường. Cũng mặt không đỏ khí không xuyễn, không giống tô đình, mỗi lần đến mặt sau liền toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Cũng bởi vì như thế, ở hôn môi thượng hạ đông xuyên luôn là thực kiên nhẫn. Rốt cuộc hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, làm bọn họ này một hàng, ra nhiệm vụ khi nửa ngày một ngày hoa ở một chỗ không thể động là thường có sự, không kiên nhẫn sớm bị đào thải. Hùng chi hôn môi với hắn bản thân chính là một loại hưởng thụ, chỉ là trừ bỏ buổi tối, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành như vậy thân mật tiếp xúc. Trong nhà còn có hai cái tiểu cảnh sát. Nhớ tới này hạ đông xuyên liền nhịn không được thở dài. Trước kia trong nhà chỉ có hạ diễm một cái hảo tự mình, phòng lên còn tính dễ dàng, buổi tối hắn về đến nhà, hoặc là chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, thường thường có thể trộm cái hương. Hiện tại nhiều cái chậm rãi, loại này nhật tử liền một đi không trở lại. Bởi vì đứa nhỏ này là thật có thể toản, giường phía dưới, tủ quần áo, nàng đều chui qua, ngươi căn bản không biết nàng sẽ đột nhiên từ nơi nào chui ra tới. Hơn nữa chậm rãi không hạ diễm như vậy làm âm Mỹ có người nháo liền náo, không ai nháo nàng liền một người ngồi phát ốc, có thể nửa ngày không nói một câu, chỉ phát ra tiếng hít thở. Nhưng ra là làm người thả lòng địa phương, ở trong nhà hạ đông xuyên không bằng bên ngoài cảnh giác, cho nên đại đa số dưới tình huống, hắn không thể kịp thời phát hiện chậm rãi tồn tại. Nay cũng dẫn tới hắn đang ngủ bên ngoài thời gian, cùng tô đình thân thiết khi, đều có khả năng bị đột nhiên toát ra tới chậm rãi dò đến. Thật là khó lòng phong bị. Nay cũng dẫn tới Tô Đình hiện tại không quá nguyện ý, ở phi ngủ thời gian cùng Hạ Đông Xuyên thân thiết. Tựa như hiện tại, tuy rằng nhất thời ý loạn tình mê, nhưng đương Hạ Đông Xuyên động tác Hạ Di, Tô Đình lập tức liền thành tỉnh lại đây, đè lại hắn tay nói, chậm rãi ở đâu. Bị nàng ca ca mang đi ra ngoài chơi. Người xác định, Hạ Đông Xuyên dùng tay chống thân thể, nhìn tức phụ bất đắc dĩ mà nói, đây là ngươi nói cho ta. Phải không? Tô Đình lẩm bẩm, dương mắt hỏi, bọn họ không trở về. Ta tỉnh sau không có? Ngươi đi xem. Tô Đình tầm mắt dừng ở tủ quần áo thượng. Hạ Đông Xuyên đành phải nhịn xuống nội tâm xúc động, bỏ dậy, theo thứ tự mở ra tủ quần áo cửa tủ, lại không lưng nhìn xem giường đế, phòng ngủ chính toàn bộ đi một lần, nói, thật không? Tô Đình thở dài một hơi, thả lỏng thân thể nằm ở trên giường. Hạ Đông Xuyên áp đi lên, khẽ cắn nàng môi nói, ngươi vừa rồi biểu tình, như là chúng ta ở trộm, tình. Tuy rằng hai người thân thiết số lần coi như thường xuyên, nhưng đa dạng cũng không nhiều. Hạ Đông Xuyên là sinh ở cái này niên đại, tiếp xúc thiếu, nghĩ đến nhất khác người cũng bất quá là đổi cái địa phương, tỉ như đi phòng tắm, nhưng đến bây giờ cũng chưa thành. Tô Đình là hiểu nhiều lắm, nhưng là ra mặt mỏng, phóng không khai, ở trên giường, nàng thuộc về tư tưởng thượng người khổng lồ, hành động thượng chú lùn. Đệ 325 trang Nhưng có cái tử kêu lanh mồm lanh miệng, tưởng nhiều, khó tránh khỏi xuất hiện loại tình huống này, Tô Đình hiện tại chính là như vậy, nghe được Hạ Đông Xuyên những lời này. Nàng trong đầu nháy mắt nhớ tới xem qua nhan sắc văn, biểu diễn dục phía trên, làm thống khổ chẳng nói, nếu ngươi không nghĩ cười ta, lại vì cái gì tới tìm ta. Còn, còn lôi kéo ta làm loại sự tình này. Biểu diễn xong, còn ngẩng đầu thiết hạ đông xuyên liếc mắt một cái. Hạ đông xuyên bị nàng cái này ánh mắt xem đến thân thể khô nóng, thanh âm khàn khàn nói, ngoan ngươi làm ta thoải mái thoải mái, chờ ta thoải mái, liền suy xét cưới ngươi về nhà. Ngươi còn muốn suy xét. Tô Đình xuất ly phẫn nộ. Ngươi đi, ngươi đi, ta không bao giờ phải tin tưởng ngươi, ta muốn cùng ngươi một đao. Hư, hạ đông xuyên vươn ra ngón tay đẻ ở tô đình trên ngôi, quay đầu hướng nhắm chặt cửa phòng xem một cái, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi ba mẹ giống như đã trở lại, ngươi nhẹ điểm thanh, đừng bị bọn họ nghe thấy. Tự động bổ toàn trường cảnh, tô đình nhập diễn hỏi, kia, kia làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta nhẹ nhàng, ngươi đừng phát ra âm thanh liền hảo. Hạ đông xuyên biên nói. liền cởi bỏ tô đình trên người áo khoác nút thắt tô đình tiếp tục nhập diễn không được bọn họ sẽ nghe được ngươi đến trốn đi bị bọn họ biết nhưng nàng nói còn chưa dứt lời đã bị hạ đông xuyên lấp kín miệng một hôn qua đi hắn tiến đến nàng bên hai thấp giọng dụ hưng nói không quan hệ chỉ cần ngươi nhẹ điểm thanh bọn họ sẽ không phát hiện ngươi sẽ an tĩnh đúng không ngắn ngủn nói mấy câu hạ đông xuyên đem cha nam hình tượng suy diễn đến sinh động thả khắc sâu thế cho nên sau khi kết thúc hắn hỏi tô đình cảm thụ chỉ phải đến một cái phức tạp ánh mắt, cùng với ngươi hảo trà Hạ Đông Xuyên, chẳng lẽ hắn không phải theo cấp gia tin tức đi diễn sao? ở Bình Xuyên đảo cuối cùng một ngày, bọn họ nhật tử cùng bình thường giống nhau quá, khác nhau chỉ ở chỗ hôm nay là thời gian làm việc, mà Hạ Đông Xuyên cùng Hạ Diễm bởi vì thủ tục đã xong xuôi, một cái không cần đi quân doanh, một cái không cần đi trường học, nhưng bọn hắn đều thức dậy rất sớm, tô đỉnh tỉnh lại khi phòng khách bàn ăn đã mang lên sữa bò, bánh bao thì tại bếp lò thượng trưng. thường thường còn có thể nghe được trong viện truyền đến hừ hừ ha ha thanh âm, đi qua đi quả nhiên là lao ba mang theo nhi tử ở đánh quyền. Quá xong năm sau, hạ đông xuyên thường xuyên mang theo hạ diễm đánh quyền, nhưng thời gian đều không dài, hắn buổi sáng ra cửa quá sớm, trở về lại quá muộn, mỗi ngày có thể rút ra 20 phút giáo nhi tử liền rất không tồi. Có thể là có di truyền gen, hơn nửa năm xuống dưới, hạ diễm chiêu thức luyện được ra dáng ra hình. Tuy rằng nghiêm túc đánh nói, hắn ở lao ba thuộc hạ vẫn là quá không được nhất chiêu. nhưng lực đảo so với hắn cao so với hắn tráng cùng tuổi hải tử hoàn toàn không hưởng lực. bởi vậy gần nhất hạ đông xuyên ở suy xét đem chuyện này trở thành trưởng kỳ công tác đi làm. cứ việc hắn cùng phụ thân đều là quân nhân, nhưng trước kia hắn không nghiêm túc suy xét quá hạ diễm về sau vào nghề phương hướng, hai tử rốt cuộc còn nhỏ. giáo hạ diễm đánh quyền chủ yếu là vì đầu đầu hắn, hạ đông xuyên không nghĩ tới muốn cho hắn luyện ra cái gì thành tích. nhưng này hơn nửa năm luyện xuống dưới, hạ đông xuyên cảm thấy hạ diễm rất có thiên phú. liền như vậy hoang phê rất thật sự đáng tiếc liền cùng tô đình để ra chuyện này tô đình vẫn luôn cảm thấy tiểu hải tử học thêm chút đồ vật là chuyện tốt chỉ là này niên đại không có gì lớp học bổ túc nàng nhưng thật ra sẽ vẽ tranh cũng thử đã dạy hạ diễm nhưng hắn thật sự không có gì thiên phú luyện hơn một tháng vẫn dừng lại ở ảnh gia đình giai đoạn hơn nữa hạ diễm đối vẽ tranh không có gì hứng thú ngẫu nhiên chơi một chút hắn sẽ rất vui lòng nhưng thời gian dài hắn liền có điểm ngồi không yên tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt Học tập sở trường đặc biệt cũng phải nhìn hứng thú, Hạ Diễm không có hứng thú, Tô Đình không có khả năng buộc hắn học, vì thế việc này không giải quyết được gì. Hiện giờ Hạ Đông xuyên nói muốn dạy Hạ Diễm luyện võ, hắn cũng có hứng thú, Tô Đình tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ nói, luyện có thể, đừng luyện quá tàn nhẫn. Cái gì tính quá tàn nhẫn? Hạ Đông xuyên hỏi, Tô Đình cũng không biết cái gì tính tàn nhẫn, do dự Hạ nói, đừng ảnh hưởng hắn trường cái. Kiếp trước nàng có cái thực thích ngôi sao nhí, đánh tiểu luyện võ thuật Khi còn nhỏ lớn lên nhưng manh, sau khi lớn lên ngũ quan tuy rằng không như thế nào biến, nhưng bởi vì hàng năm luyện võ, vóc dáng trưởng không đứng dậy, hơn nữa vai lưng có vẻ dày nặng, hơn nữa các phương diện nguyên nhân, từ từ yên lặng xuống dưới. Mặt khác thế hệ trước võ sinh vóc dáng đều không quá cao, cho nên trên mạng vẫn luôn truyền lưu luyện võ ảnh hưởng trưởng cái cách nói. Tô Đình tuy rằng nói không rõ trong đó nguyên do, nhưng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Đông Xuyên nghe xong nói, Ta tưởng chính là làm hắn mỗi ngày sớm nửa giờ rời giường chạy bộ, buổi tối lại dẫn hắn chắt đứng tấn đánh đánh quyền, trước như vậy, mặt sau căn cứ tình huống lại thêm thời gian, điều chỉnh phương thức huấn luyện. Làm Hạ Diễm chạy bộ là bởi vì hắn thể năng không quá hành. Tuy rằng hắn tuổi này, đúng là ái chạy ái động thời điểm, mỗi ngày một không thấy trụ liền không thấy bóng người, thoăn thoắt ngược xuôi lượng vận động không ít. Nhưng trong quá trình Hạ Diễm tư thái thực thả lỏng, cũng thực tàn mạn, cũng không có nhằm vào hô hấp huấn luyện, này nửa năm luyện xuống dưới hạ đông xuyên liền phát hiện hắn lượng hô hấp không được đánh không bao lâu liền bắt đầu thở hừng hộp hồ. hạ đông xuyên tính toán chủ nhật mang theo hạ diễm chạy bộ trong quá trình cũng hảo sửa đúng hắn hô hấp phương thức ngày thường khiến cho chính hắn luyện nhiều nhất làm tô đình nhìn chằm chằm đứng tấn còn lại là bởi vì hắn hạ bàn không xong luyện chơi thời điểm hắn hạ bàn ổn không xong cũng chưa quan hệ nhưng nếu phải hảo hảo luyện mã bộ cần thiết chất lên nếu không người đều không đứng được còn như thế nào cùng người khác so chiêu đến nỗi trường vóc dáng việc này Hạ Đông Xuyên nói, ta sẽ khống chế vấn luyện lượng, bất quá hắn chân trường, chỉ cần dinh dưỡng, có thể đổi kịp, về sau vóc dáng hẳn là sẽ không quá lùn. Nhưng có thể hay không có hắn như vậy cao, hắn liền không xác định. Tô Đình không biết hắn ở trong lòng xú Mỹ một chút, gật đầu nói, chỉ cần không ảnh hưởng vóc dáng, ngươi xem ăn bài là được, đó là muốn từ giờ trở đi luyện sao. Hạ Đông Xuyên nghĩ nghĩ nói, tới rồi Thượng Hải, chờ ta rảnh rỗi rồi nói sau. Lập tức liền phải chuyển nhà, Hạ Đông Xuyên lười đến lan lộn, Hơn nữa đến Thượng Hải sau, hắn khẳng định muốn vội một đoạn thời gian, không nhất định có thời gian giáo hạ diễm đánh quyền. Tục ngữ nói năm lần 7 lượn, tam mạc kiệt, lời này dùng để hình dung luyện võ cũng thực thích hợp, đứt quang kết quả thường thường là luyện luyện không bên dưới, không bằng chờ hắn rảnh rỗi Đệ 326 trang Bởi vậy, hôm nay buổi sáng, hạ đông xuyên vẫn như cũ chỉ là mang theo hạ diễm chơi một chút, người sau cũng không quá nghiêm túc, đánh quyền khi trên mặt cười hì hì Chú ý tới tô đình thân ảnh sau hắn nhưng thật ra đánh đến càng hăng say nắm tay mang phong ngoài miệng hừ ha không ngừng một bộ liền chiêu đánh xong liền cầu khen ngợi hỏi mụ mụ ta vừa rồi đánh đến thế nào khá tốt tô đỉnh khen xong ngẫm lại lại bổ sung nói rất có khí thế hạ diễm cái đuôi nháy mắt nết lên tới hắc hắc nhìn nhi tử kia khoe khoang bộ dáng hạ đông xuyên lại cảm thấy tay ngứa lên dỗi tay cho nhi tử một cái hẳn rẻ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề mới xem môn đạo ngươi hỏi ngươi mẹ có ích lợi gì Hạ Diễm che lại đầu, nói thầm nói, như thế nào vô dụng, ta lại không phải chuyên nghiệp. Chính hắn chính là người ngoài nghề. Hạ Đông Xuyên nghe vậy, há mồm liền tưởng nói ra chính mình chuẩn bị hảo hảo thao luyện chuyện của hắn, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống, tính, vẫn là làm hắn lại nhà ca một đoạn thời gian đi. Chờ thật luyện lên, có hắn ngao ngao kêu to thời điểm. Hạ Diễm không biết lao ba tính toán, vui tươi hớn hở hỏi, mụ mụ ngươi chừng nào thì tỉnh. Ăn sao? Tô Đình nói, mới vừa lên. còn không có đánh răng vậy ngươi mau đi đánh răng đi ta đi đem chậm rãi lộng lên hạ đông xuyên nói tức phụ đều đi lên hắn cũng không có tâm tư tiếp tục luyện đi xuống tô đình gật đầu xoay người đi phòng tắm đánh răng chờ tô đình rửa mặt xong chậm rãi cũng tỉnh từ lao ba hỗ trợ mặc tốt quần áo mới đánh ngáp đến phòng tắm đánh răng kỳ thật cái này niên đại giống chậm rãi lớn như vậy hải tử rất nhiều đều không đánh răng tô đình chính mình đều là ba bốn tuổi mới bắt đầu đánh răng Nhưng Tô Đình kiếp trước soát video khi xem qua tương quan phổ cập khoa học, đại khái ý tứ là nói chỉ cần tiểu hài tử mọc ra hàm răng, nên tiến hành thanh khiết, để tránh mọc ra sâu răng. Bởi vậy, Tô Đình vẫn luôn thực chú trọng khuê nữ khoang miệng thanh khiết, chờ chậm rãi theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, liền bắt đầu cho nàng đánh răng. Chỉ là lúc này không có nhi đồng chuyên dụng bàn trải đánh răng, mà thành nhân bàn trải đánh răng đối từ từ tới nói quá lớn, cho nên vừa mới bắt đầu soát đến không phải thực cẩn thận. thẳng đến này hai tháng tình huống mới hảo điểm. Tô Đình muốn ăn cơm sáng, cấp khuê nữ đánh răng công tác liền giao cho Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên không thường làm việc này, một là bởi vì qua đi nửa năm hắn vẫn luôn rất bận, thời gian không nhiều lắm, nhị là cho khuê nữ đánh răng khi hắn tổng nhịn không được khẩn trương, sợ quá nặng làm đau khuê nữ, lại sợ quá nhẹ không soát hảo, khẩn trương mang đến do dự, do dự dẫn tới hắn soát một lần còn tưởng lại soát một lần. Nhưng chậm rãi là cái có cảm giác người, miệng trương lâu rồi sẽ mệt, một mệt nàng liền rất khó chịu. Hơn nữa hạ đồng xuyên sắc thật có mạnh tay thời điểm, bàn trải đánh răng ngẫu nhiên sẽ chọc đến chậm dãi khoang miệng, rất đau. Dân ra, chậm dãi liền không quá nguyện ý làm ba ba cho nàng đánh răng, vẫn là mụ mụ động tắc càng mềm nhẹ. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng, nàng cũng không nghĩ làm ba ba đánh răng, nhưng ba ba nhiều lần bảo đảm, nói động tác nhất định sẽ nhẹ, tốc độ nhất định sẽ mau sẽ không làm nàng khó chịu, nàng liền. ân miễn cưỡng cấp lao ba một cái biểu hiện cơ hội đi. Hai phút sau, chậm hối hận ba ba chính là cái đại kẻ lừa đảo nói tốt tốc độ mau kết quả soát 2 phút hắn còn tính toán lại cho nàng soát một lần hàm răng hơn nữa nàng khoang miệng vách tường bị bàn chải đánh răng đỉnh đầu hai hạ lại toan lại ma lại đau vì thế ở hạ đông xuyên dơ lên bàn chải đánh răng muốn lại cấp chậm rãi đánh răng khi nàng bưng kín miệng nước mắt lưng tròng mà nói ta từ bỏ hạ đông xuyên tự giác đối lý trong thanh âm không có gì tự tin cuối cùng một lần ba ba đáp ứng ngươi, lúc này đây tuyệt đối chỉ đánh răng răng nhưng mà ở trầm rãi nơi này hắn sớm đã tín dụng phá sản nàng che miệng thái độ kiên quyết mà lắc đầu không cần hạ đông xuyên không lay chuyển được khuyên nữ đành phải đem tráng men ly đưa cho nàng nói vậy ngươi xúc xúc miệng trầm rãi lúc này mới buông ra che miệng lại đôi tay tiếp nhận tráng men ly uống một ngụm thủy lọc cục lộc cục phun rớt sau đó lại uống một ngụm thủy tiếp tục lộc cục lộc cục phun rớt thẳng đến đem tráng men trong ly thủy phun xong xúc miệng mới tính kết thúc hạ đông xuyên nhẹp khăn lông cho nàng rửa mặt đến tận đây dài dòng rửa mặt rốt cuộc kết thúc chậm rãi thở dài một hơi hạ đông xuyên nhìn đến nhịn không được hỏi ngươi liền như vậy không thích ba ba cho ngươi đánh răng chậm rãi dùng sức gật đầu hai chữ hai chữ mà ra bên ngoài phun phi thường phi thường không thích cho nên nàng hy vọng ba ba có thể tự dắt điểm về sau không cần lại giúp nàng đánh răng bởi vì từ ngữ lượng hữu hạn nửa câu sau chỉ là mơ hồ ý niệm chậm rãi cũng không có đem nói ra tới tuy rằng nàng chưa nói Nhưng từ nàng khẳng định ánh mắt, kiên quyết trong giọng nói, Hạ Đông Xuyên đã cảm nhận được, bất đắc dĩ mà nói, ta tận lực. Cha con hai ở phòng tắm đánh răng nói chuyện khi, hai mẹ con ở trong phòng khách cười trộm, bất quá chờ bọn họ trước sau từ trong phòng tắm đi ra, hai người liền ngưng cười thành đương chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Tô Đình dường như không có việc gì mà để cái bánh bao cấp chậm rãi đồng thời cùng Hạ Đông Xuyên nói, chúng ta hôm nay có phải hay không đến đi một chuyến thành phố. Thời buổi này chuyển nhà là thật không dễ dàng. Đặc biệt là giống bọn họ như vậy, từ một cái tỉnh dọn đến một cái khác tỉnh, bởi vì giao thông không tiện lại mang theo hải tử, trên đường cái gì đều mang không được, nhưng trong nhà mấy thứ này lại cái gì đều không thể ném. Nếu là ở 50 năm sau, lót cái chăn bông tô đình đều sẽ không muốn, vượt tỉnh gửi qua bưu điện phí dụng đều đủ nàng ở trên mạng mua hai giường tân. Nhưng ở cái này niên đại, mua bông yêu cầu phiếu, mà bông phiếu thật không tốt lộ. Bản thân bọn họ mua đông cái chăn liền không hậu. Đến Thượng Hải còn phải nghĩ cách lộng hai giường hậu chăn đông, cho nên trong nhà này đó đệm chăn lại phá lại cũ, gửi qua biêu điện lại phiền thoái, phí dụng lại quý, nàng đều chỉ có thể nghĩ cách đem đệm chăn gửi đến Thượng Hải. Nếu muốn gửi qua biêu điện, Tô Đình liền không nghĩ chỉ gửi khăn trải giường đệm chăn, xuân hạ mùa thu mỏng quần áo, trong nhà những cái đó dùng được với thả không dễ toái vật phẩm, dứt khoát toàn bộ gửi qua đi, cũng đỡ phải bọn họ trên đường mang như vậy nhiều đồ vật. Những việc này, hai vợ chồng sớm thương lượng hảo. Cho nên Hạ Đông Xuyên không hỏi chuyện gì, gật đầu nói, ta đi cung tiêu xã mượn cái xe ba bánh, ngươi ở nhà đem đồ vật dọn dẹp một chút, đóng gói hảo chúng ta liền đi thành phố. Hạ Diễm sen mồm hỏi, ta cùng Muội Muội có thể cùng đi sao? Đệ 327 trang, ta cùng mẹ ngươi đi làm chính sự, không rảnh lo các ngươi. Ngụ ý chính là không mang theo. Hạ Diễm có chút thất vọng, hỏi, ta đây cùng Muội Muội làm sao bây giờ? An gương mặt phồng lên chậm rãi ngẩng đầu, đi theo hỏi, làm sao bây giờ? hạ đông xuyên nói các ngươi ở trong nhà a đừng mang ngươi mội mội chạy quá xa ta cùng mẹ ngươi gửi xong đồ vật liền trở về sẽ không chậm trễ giữa trưa ăn cơm hạ diễm vậy được rồi chậm rãi hảo đi làm tốt ăn bài hạ đông xuyên liền ra cửa tô đình thì tại ăn xong cơm sáng sau bắt đầu công việc lưu đù lên mở ra tủ quần áo đem bên trong quần áo từng cái lấy ra tới điệp hảo cất vào đã sớm chuẩn bị tốt bao tải nhà bọn họ mỗi người quần áo thoạt nhìn đều không nhiều lắm nhưng thu thập lên thật không ít Quang nàng một người quần áo liền trang một cái bao tải, hai cha con quần áo cũng trang nửa cái bao tải, đến nỗi chậm rãi quần áo, tô đình có điểm do dự. Hai anh em bởi vì cái đầu lớn lên mau, mỗi cái mùa đều phải mua quần áo mới, cho nên ứng quý thường xuyên ý phục liền hai ba thân. Chỉ là hạ diễm quần áo mài mòn mau, mò, trừ bỏ trang phục mùa đông, lại quần áo mới mặc ở trên người hắn, không ra ba tháng khẳng định muốn phá động, như vậy mặc kệ là ném, vẫn là cấp mặt khác hài tử xuyên, tô đình đều không đau lòng. mà chậm rãi bởi vì tuổi con nhỏ đi ra ngoài chơi số lần không nhiều lắm quần áo mài mòn không nhanh như vậy xuyên không dưới quần áo nhìn qua đều hảo hảo tô đình luyến tiếp tặng người liền đều lưu trữ nhưng chậm rãi cái đầu sẽ càng ngày càng cao nàng hiện tại đều xuyên không được này đó quần áo về sau càng không thể ăn mặc mà tô đình không tính toán tái sinh liền tính đem này đó quần áo đưa tới thượng hải tương lai phỏng trừng cũng chỉ có thể áp đáy hòm bởi vậy chờ hạ đông xuyên trở về tô đình liền hỏi chậm rãi này đó quần áo Ngươi cảm thấy muốn hay không tặng người tính? Đưa ai? Hỏi một chút trong đại viện có ai yêu cầu tô đình suy tư nói, nếu không ai muốn, ta liền đi hỏi một chút hà Lão sư, xem nàng có thể hay không hỗ trợ đem quần áo đưa cho quanh thân đại đội yêu cầu người. Hải quân trong đại viện đại đa số gia đình nhật tử đều không có trở ngại, có chút nhân già cho dù có sinh ra không bao lâu hải tử, nhưng chưa chắc nguyện ý muốn nàng khuê nữ quần áo cũ. Quanh thân đại đội xã viên tắc bất đồng, bọn họ là nông thôn hộ khẩu, không có công nghiệp khoán. Muốn làm quần áo chỉ có thể chỉ vào ấn năm phát kia vài thước bố phiếu, yêu cầu trẻ con quần áo gia đình khẳng định nhiều. Hạ Đông Xuyên không có gì ý kiến, gật đầu nói, thành, liền như vậy làm đi. Kia chậm rãi quần áo cũ ta liền không cất vào đi. Cứ như vậy, chậm rãi quần áo đều không cần gửi qua bưu điện, bởi vì bao vây gửi văn kiện khẩn cấp đều phải một vòng tả hữu mới có thể đến, mà bọn họ đáp xe lửa không đến 2 ngày là có thể đến Thượng Hải, cho nên thường xuyên y phục đều phải mang qua đi. Bằng không đến lúc đó tắm rửa cũng chưa quần áo đổi. Thu thập hảo quần áo, trang chăn khi tô đình có điểm sâu chúng ta hiện tại đem đệm chăn gửi đi rồi, buổi tối ngủ làm sao bây giờ? Bọn họ mua chính là ngày mai buổi sáng vẽ xe lửa. Hạ Đông Xuyên nói, buổi tối ta tìm Thạch Thành nói nói, đi nhà bọn họ tễ một đêm, hoặc là trụ nhà khách cũng đúng. Chúng ta vẫn là đi nhà khách trụ đi, miễn cho phiền thoái người. Thạch Thành ra cũng là hai cư, nếu bọn họ toàn gia trụ qua đi. Thạch Thành hai vợ chồng khẳng định cũng chỉ có thể cùng bọn nhỏ tễ một đêm. kia từ biêu cục sau khi trở về, ta đi nhà khách gian phòng. Hành. Biên thương lượng, hai người biên thu thập đồ vật, bất quá nửa giờ, bọn họ liền trang ba cái bao tải cộng thêm hai cái túi ra rán, thu thập đến cuối cùng, tô đình nhịn không được cảm khái, ngày thường không cảm thấy nhà của chúng ta có bao nhiêu đồ vật, như thế nào vừa thu thập lên, nhiều như vậy. Nếu không phải hai người bọn họ đều có thể kiếm tiền, nhiều như vậy đồ vật, Từ dung thị gửi đến Thượng Hải, nói không chừng quang biêu phí là có thể làm cho bọn họ cái này tiểu gia đình phá sản. Gửi qua biêu điện muốn phá sản, ném xuống đến bên kia thêm nữa chí cũng là muốn phá sản, tính lên người trước hao tổn còn nhỏ điểm, như vậy tưởng tượng, Tô Đình liền cảm thấy thoải mái nhiều. Hạ Đông xuyên cưới xe ba bánh, chở Tô Đình cùng một xe đồ vật đến biêu cục, quá xưng tính toán, biêu phí quả nhiên không tiện nghi, nhân viên công tác đều nhịn không được theo chân bọn họ lại lần nữa xác nhận, các ngươi xác định đều phải gửi qua biêu điện. Này số tiền hiện tại không hoa, đến Thượng Hải vẫn là tỉnh không được, Tô Đình ở trong lòng nói cho chính mình, hít sâu một hơi nói, muốn. Nói xong từ trong túi lấy ra chuẩn bị tốt đại đoàn kết, vẻ mặt đau mình mà bắt đầu đếm tiền. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, mang tiền đủ, bằng không này sẽ còn phải phát sầu như thế nào trở về lấy tiền. Tô Đình khổ chung mua vui mà nghĩ, nhắm mắt lại đem tiền đưa ra đi. Hảo tâm đau. Phó xong tiền mở mắt ra, Tô Đình liền thấy được Hạ Đông Xuyên nhẫn cười biểu tình. Tức khác phi thường khó chịu, vì thế bắt được lấy hóa đơn, ngồi trên xe ba bánh xe đấu sau, nàng liền bắt đầu hưng sư vấn tội, ngươi vừa rồi cười cái gì? Hạ đông xuyên giống được dễ quên chứng, dẫm lên chân đạp quay đầu hỏi, ta khi nào cười? Ta trả tiền thời điểm. Tô đình hư hư, ở hắn mở miệng trước nói, đừng rào biện, ngươi khẳng định cười, lao hạ đồng chí ta cùng ngươi nói, ta đối với ngươi vừa rồi thái độ phi thường không hài lòng. Tuy rằng ngươi mặc kệ tiền, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi cũng là gia đình một phần tử. Ta vừa rồi gửi qua bưu điện phí tiền, bản chất cũng là ngươi tiền, biết không?" Hạ Đông Xuyên thụ giáo gật đầu, "Biết." Tô Đình dựa vào xe đấu ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, ngẩng đầu nhìn Hạ Đông Xuyên sườn mặt nói giỡn, "Vậy ngươi tới nói nói, vừa rồi chúng ta hoa một tuyệt bút tiền, hiện tại ngươi trong lòng là cái gì ý tưởng?" Hạ Đông Xuyên nghiêm trang mà nói, "Ta thực đau lòng, rất khó chịu, cho nên ta quyết định tương lai muốn càng nỗ lực công tác, tranh thủ sớm ngày chướng tiền lương tránh đồng tiền lớn." Tô Đình cười ha ha. bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng nếu hạ đông xuyên tương lai vẫn luôn đại ở bộ đội kiếm tiền tiểu phú tức an không thành vấn đề nhưng tránh đồng tiền lớn nàng sợ hắn song sắt nước mắt không bằng trông cậy vào hạ diễm hoặc là sửa khai sau nàng ở thượng hải nhiều mua mấy bộ phòng ở phá bỏ di rời phất nhanh cũng so trông cậy vào hắn càng đáng tin cậy cười qua đi tô đình vũ vô, vô hạ đông xuyên bả vai phi thường thiện giải nhân ý mà nói nỗ lực công tác không thành vấn đề tưởng chướng tiền lương cũng không thành vấn đề nhưng tránh đồng tiền lớn việc này Ngươi vẫn là chồng cậy vào ta đi. Hạ Đông Xuyên. tám mươi sau tới. Đệ 328 trang. Biết được buổi tối muốn trụ nhà khách, hai anh em đều thực chờ mong, bọn họ đều không có ngoại tốt quá, cho nên chẳng sợ nhà khách điều kiện không bằng trong nhà, bọn họ cũng cảm thấy thú vị. Húng chi nơi dừng chân nhà khách hoàn cảnh thực không tồi, bên ngoài nhìn liền hai tầng lâu, nhưng xuyên qua môn thính mặt sau có cái sân, sân ba mặt vây quanh, đều là hai tầng, chỉnh thể thoạt nhìn giống cái khẩu tự. Khẩu tự ba mặt đều là phòng cho khách, chỉ bên phải một loạt lầu một là phòng tám, vẽ đút cờ cùng phòng giặt, lầu hai còn lại là văn phòng, cùng công nhân nghỉ ngơi địa phương. Phòng lấy tiêu gian là chủ, cũng có giường lớn phòng cùng phòng xếp, phòng xếp có hai loại, trong ngoài hai cái phòng đều phòng giường, cũng có hai cái phòng mang một cái phòng khách, người sau cơ bản là cho lãnh đạo trụ. toàn bộ nhà khách liền một gian, cho nên Hạ Đông Xuyên khai phòng là người trước, buổi tối hai đứa nhỏ ngủ cùng trong, hai vợ chồng ngủ ra ngoài. Ngày mai liền phải rời đi Bình Xuyên đảo, buổi tối Tô Đình có điểm ngủ không được, bởi vì sợ ảnh hưởng Hạ Đông Xuyên ngủ, nàng không dám lăn qua lộn lại, chỉ nhắm mắt lại miên man suy nghĩ. Đột nhiên, nàng nghe được bên tai truyền đến Hạ Đông Xuyên thanh âm, ngủ không được. Ngươi không ngủ. Tô Đình kinh ngạc hỏi lại. Không có Hạ Đông Xuyên nói thay đổi cái tư thế, đem tay trái Bình đặt ở đầu phía dưới đèn nặng, tay phải từ Tô Đình cổ cùng gối đầu gian khe hở tắc qua đi, ôm lấy nàng bả vai nói, lập tức liền phải rời đi. có điểm ngủ không được tô đình tới gần trong lòng ngực hắn thấp giọng nói ta cũng là như vậy mới vừa xuyên đến bình xuyên đảo kia hội kỳ thật nàng rất không thói quen đảo không phải bởi vì khí hậu tuy rằng mân mà đích sát so nàng quê quán ca ngước nóng con rắn cũng lớn hơn nữa nhưng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi chân chính làm nàng cảm thấy không thói quen là thời đại cùng thân phận biến hóa nàng từ năm dê thời đại xuyên qua đến không có di động không có máy tính chuẩn xác điểm máy tính vẫn chưa rộng khắp phổ cập thập niên bảy Từ một cái độc thân nữ thanh niên, biến thành một người đã kết hôn quân tử, có cái trợ phu, nhiều cái quan riêng. Nàng thực mở mịt. Hơn hai năm qua đi, Tô Đình đã rất khó hồi tưởng khởi ngay lúc đó tâm tình, nàng sớm đã thích hứng, cùng với thói quen cái này niên đại, nếu hiện tại cho nàng một cơ hội, làm nàng lựa chọn xuyên trở về, vẫn là lưu lại, nàng hẳn là sẽ lựa chọn người sau. Xuyên trở về, nàng sẽ mất đi người nhà, tương lai đại khái xuất cô độc một mình, lưu lại nơi này, tuy rằng khoa học kỹ thuật lạc hậu điểm Sinh hoạt không như vậy phương tiện, nhưng bọn hắn người một nhà có thể vẫn luôn ở bên nhau. Chỉ cần nàng hảo hảo sống sót, tương lai nàng vẫn có thể hưởng thụ trí năng hóa mang đến tiện lợi. Hơn nữa nói không chừng, chờ nàng tuổi già sau, nàng có thể trở thành xã khu nhất triều lao thái thái. Không đều nói người già dễ dàng cùng thời đại tách rời sao. Lại thông minh lão nhân, đều không nhất định có thể chơi chuyển smartphone, nhưng nàng không có loại này băn khoăn, nàng vốn dĩ chính là smartphone phổ cập niên đại xuyên trở về. tưởng tượng thấy hạ đông xuyên phủng di động tỉnh giáo nàng video như thế nào soát tv thấy thế nào phần mềm muốn như thế nào đạo loạn tô đình liền nhịn không được cười ra tiếng nghe được nàng tiếng cười trong bóng đêm hạ đông xuyên nghiêng đầu nghĩ đến cái gì như vậy cao hứng ta suy nghĩ vài thập niên sau thế giới sẽ thế nào hạ đông xuyên thanh âm có chút buồn bực, sẽ thế nào biến hóa hẳn là rất đại đặc biệt là khoa học kỹ thuật biến hóa chúng ta cái này niên đại người không nhất định có thể hoàn toàn thích ứng tô đình nói ngầm đầu Trong bóng đêm nhìn hắn hình dáng, cười tủm tỉm mà nói, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Hạ Đông Xuyên nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, hỏi, ngươi như vậy xác định ta thích hướng không được. Ta nhưng không nói như vậy. Tô Đình thề thốt phủ nhận, ta chỉ là đưa ra một loại khả năng. Nga! Hạ Đông Xuyên kéo trường thanh âm, ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi? Hành A! Nghe Tô Đình sung sướng thanh âm, Hạ Đông Xuyên trong bóng đêm lật qua thân, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. phong xếp chỉ có thể từ buồng trong khóa trái tuy rằng cũng đã thâm nhưng nếu bọn họ làm ra động tĩnh chưa chừng hai đứa nhỏ sẽ bị đánh thức hơn nữa thật muốn làm cái gì khẳng định sẽ lưu lại dấu vết nhà khách nhân viên công tác đều là quân tẩu nếu các nàng tới thu thập khi nhìn đến không chừng đến truyền thành cái dặn gì tô đình nhưng không nghĩ rời đi bình xuyên đảo trước xã hội tính tử vong nàng vội vàng rỗi tay để ở hạ đông xuyên ngực tránh né hắn hôn môi ngự khí nghiêm khắc mà nói không được đây là ở nhà khách ta biết cũng không muốn làm cái gì. Hạ Đông xuyên vuốt ve Tô Đình gương mặt nói, chỉ là đột nhiên rất muốn thân ngươi. Tô Đình đối hắn nói tỏ vẻ hoài nghi, thật sự. Đương nhiên. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên tưởng thân ta? Ngươi không phát hiện sao? Đây là ngươi lần đầu tiên mặc sức tưởng tượng chúng ta giả rồi về sau sự. Nào có? Vừa định phủ nhận, Tô Đình phản ứng lại đây, này đích sắc không phải nàng lần đầu tiên nào tưởng ra rồi về sau sự, nhưng lại là lần đầu tiên cùng Hạ Đông xuyên nhắc tới. Trước kia hắn không biết lúc này đây ở trong mắt hắn tự nhiên là lần đầu tiên tô đình mỉm cười lên ngươi thật cao hứng ân thật cao hứng hạ đông xuyên hôn môi nàng khoe môi xem ra ta mấy năm nay biểu hiện cũng không tệ lắm tô đình theo hắn nói hồi tưởng khởi hắn mấy năm nay biểu hiện tổng kết nói đích xác biểu hiện của ngươi ta thực vừa lòng bất quá tương lai hy vọng ngươi không cần quá kiêu ngạo muốn không ngừng cố gắng tiếp tục bảo trì a hạ đông xuyên lừ một tiếng không ngừng cố gắng hỏi có khen thường sao tô đình hơi hơi ngầm đầu hôn hạ hắn ngôi cứ như vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng ít nhất tới điểm thực chất tính hạ đông xuyên hạ giọng nói câu lời nói tô đình gương mặt hơi nhiệt xấu hổ buồn bực nói ta đều nói đêm nay không được không có việc gì ta nơi này có thể nợ chướng hạ đông xuyên tỏ vẻ hắn thực dễ nói chuyện có thể thiếu đến chúng ta ở thượng hải dàn xếp xuống dưới tô đình nghiêng đi thân dùng hành động tỏ vẻ không nghĩ phản ứng hắn nhưng hai người thân thể vốn dĩ liền dán nàng quay người lại Hắn liền vô phùng dán lại đây, đuổi theo nàng vẫn An không tốt. Tô Đình bị cuốn lấy không có biện pháp, đành phải nói, hảo hảo hảo. Hai ba câu lời nói thiếu đi ra ngoài một bút nợ, Tô Đình lại không dám cùng Hạ Đông Xuyên tâm sự, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Vừa mới bắt đầu là trang, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mí mắt dần dần trầm trọng lên, cuối cùng hoàn toàn lâm vào hát ám Đệ 329 trang Đêm nay Tô Đình ngủ rất khá, buổi sáng lên khi sắc trời đã đại lượng, Hạ Đông Xuyên sớm rửa mặt Hảo. Phòng trên bàn sách còn phóng đưa sáng. Tô Đình hỏi, ngươi về nhà. Ngày hôm qua bọn họ là ngủ khi tới nhà khách, chỉ dẫn theo đồ dùng tẩy rửa lại đây. Hạ Đông xuyên ừ một tiếng nói, ta về nhà thu thập hành lý, chờ các ngươi ăn xong cơm sáng, về nhà lấy thượng đồ vật là có thể đi. Bọn họ mua chính là buổi sáng 11 một giờ rưỡi phiếu, đến sớm một chút ra cửa. Hành, ta rời giường đánh răng, ngươi đi kêu bọn nhỏ lên. Tô Đình biên hỏi, biên không lưng cầm lấy đặt ở giường đôi quần áo. Chuẩn bị đổi khi chú ý tới Hạ Đông Xuyên nhìn chằm chằm chính mình, dừng lại động tác nói, ngươi chạm kia làm gì? Xem ngươi! Hạ Đông Xuyên thản nhiên nói, Tô Đình! Chạy nhanh kêu hải tử rời giường đi. Biết tức phụ ngượng ngùng Hạ Đông Xuyên không nhiều ba hoa, nhấc chân đi đến phòng ngủ phụ cửa, đẩy cửa ra đi vào đi, cũng thuận tay mang lên cửa phòng. Môn quan hảo sau, Tô Đình mới tiếp tục thoát áo trên, mặc vào áo ngực sau lại từng cái cầm quần áo Xuyên trở về, sau đó đi đến án thư bên. cầm lấy mặt trên phóng lược đối với gương đem tóc chia rẽ một lần nữa biên thành bím tóc vùng trong truyền đến tiếng khóc chậm rãi có điểm rời dường khí bị đánh thức khi tổng hội khóc thượng một trận bởi vì biết hạ đông xuyên sẽ hống tô đình liền chưa tiến vào chỗ lẫn cầm tráng men ly cùng bàn trải đánh răng đi ra ngoài đánh răng đánh răng khi đụng tới thượng xong vê nút cờ tới rửa tay quân tẩu đối phương nhìn đến nàng cười hỏi tối hôm qua ngủ đến thế nào Còn thói con đi khá tốt tô đình cười nói nhà khách sự tình thiếu Nàng không nóng nảy đi công tác, dựa vào bên cạnh cái ao cùng Tô Đình nói chuyện thiếm, ngủ ngon liền hảo, này ngồi xe lửa à, ngao người thật sự, trên đường, cơ bản vô pháp ngủ, đúng rồi, các ngươi là vài giờ xe lửa, buổi sáng 11 giờ, cứ như vậy cấp, các ngươi đồ vật thu thập hảo sao? Tô Đình trả lời nói, đều thu thập không sai biệt lắm, kia con hảo, chúng ta này đi thành phố ga tàu hỏa cũng phương tiện, các ngươi tới rồi Thượng Hải, cần phải thường viết thư trở về, đừng quên chúng ta a. thẳng định sẽ không quên đến nội viết thư các nàng hai quan hệ không như vậy hảo liền tính muốn viết thư nàng phỏng chừng cũng sẽ không cho đối phương viết liền lược qua cái này đề tài đối phương cũng không chỉ vào tô đình cho nàng viết thư chỉ là thấy bọn họ phải đi thuận miệng hàn huyên khi thuận miệng đề một câu tô đình không trả lời nàng cũng không có hỏi lại ngược lại liêu khởi khác vẫn luôn cho tới tô đình rửa mặt xong hạ đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ lại đây đối phương mới nói muốn công tác rời đi phòng giặt đi phía trước vương đồ vật hạ đông xuyên biên hướng khuê nữ bản trải đánh răng thượng nặng kem đánh răng biên hỏi các ngươi vừa rồi liêu cái gì nàng hỏi chúng ta khi nào xe lửa theo đơn giản hàn huyên vài câu hạ đông xuyên nga thanh cầm bản trải đánh răng hỏi ba ba cho ngươi đánh răng được không chậm rãi đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như không cần ba ba muốn mụ mụ được rồi ta đến đây đi tô đỉnh cười từ hạ đông xuyên trong tay tiếp nhận bản trải đánh răng nói hạ đông xuyên không cam lòng mà nói lần này ta khẳng định sẽ nhẹ nhàng Hạ Diễm Phun Tào nói: "Ba ba ngươi mỗi lần đều nói như vậy." Trầm Dãi dùng sức gật đầu, "Đúng đúng." Bị Nhi Nữ Luân Phiên Phun Tào, Hạ Đông xuyên lại không lời gì để nói, đứng ở bên cạnh xem Tô Đình cấp trầm dãi đánh răng. Kỳ thật nàng lực độ cũng không nhẹ, nhưng biên độ không lớn, bàn trải đánh răng cơ bản chỉ ở chậm dãi hàm răng thượng hoạt động, hoàn toàn không đề cập không trường nha địa phương. Hạ Đông xuyên nhìn, cảm thấy chính mình biết, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng trầm dãi không cho hắn cơ hội, hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà ở bên cạnh nhìn. Ăn xong cơm sáng, bọn họ liền thu thập đồ vật rời đi nhà khách, về nhà trên đường đụng tới vài cái quân tẩu, nhìn đến bọn họ đều phải dừng lại hàn huyên hỏi vài câu. Vì thế ngắn ngủn một đoạn đường, bọn họ đi rồi 20 tới phút. Cũng may bọn họ cũng không nóng nảy, 11 giờ chung xe lửa, 9 giờ phía trước có thể xuất phát là được. Mới vừa về đến nhà, dư tiểu phương liền tới đây, trong tay cầm cái hộp cơm, bên trong mấy trương nàng là bánh, đưa cho tô đình nói, trên đường ăn. Người chừng nào thì lạc. Buổi sáng mới vừa lạc, dùng dâu thực vật, lãnh cũng có thể ăn. Ngươi có tâm. Tô định không làm ra vẻ, lấy ra cái hộp cơm đem bánh cất vào đi. Dư tiểu phương thở dài nói, nhoáng lên mắt, chúng ta nhận thức cũng hơn 2 năm, các ngươi cũng muốn dọn đi rồi, lần sau tái kiến còn không biết khi nào. Nàng biết xe lửa thượng có ăn, nhưng thật sự nghĩ không ra đưa bọn họ cái gì, đành phải lạc hai trường bánh, cũng coi như là tâm ý. Luôn có tái kiến thời điểm, về sau ngươi nếu là muốn đi thượng hải chơi, liên hệ ta. Bao ăn bao ở bao chơi. Tô Đình rất hào phóng mà nói. Dư Tiểu Phương cười, ngươi lời này ta nhưng nhớ kỹ, thực sự có kia một ngày, ta liền lại nhà các ngươi đi. Không cần lại, nhà của chúng ta rộng mở môn hoan nên ngươi. Tô Đình cười nói, lại hỏi Hạ Đông Xuyên, đúng không? Đúng vậy. Khi nói chuyện, thời gian liền đến 8 giờ rưỡi, Hạ Đông Xuyên thấy hai người còn đang nói chuyện, nhắc nhở nói, chúng ta nên xuất phát. Dư Tiểu Phương lập tức nói, ta đưa các ngươi. Tô Đình xua tay nói, không cần nhiều chậm trễ sự a đưa các ngươi đến đại viện cửa đi dư tiểu phương nói dù sao ta này sẽ cũng không đội nhà bọn họ ly đại viện cửa không xa tô đình không lại biển cự cười gật đầu kia hành đại kiện hành lý đều gửi đi rồi bọn họ muốn mang đồ vật không nhiều lắm bao gồm từng người tắm rửa quần áo khăn lông bàn chải đánh răng hộp cơm rửa mặt rửa chân bùn này đó lung tung rối loạn đồ vật mặt khác còn mang theo cái phích nước nóng xe lửa muốn ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ nhà bọn họ có tứ khẩu người Mang cái phích nước nóng uống nước tương đối phương tiện. Hơn nữa tới rồi Thượng Hải sau, nếu phích nước nóng không hư, có thể sử dụng được với, hỏng rồi cũng không có việc gì. Chỉ cần bình thẩm là tốt, là có thể tìm người đổi ruột phích, so lại mua một cái càng tính ra. Dù sao bọn họ hành lý thiếu, nhiều mang cái phích nước nóng cũng không đáng ngại. Dư tiểu phương giúp đỡ bọn họ đem hành lý lấy ra đi, Tô đỉnh sau điện khóa cửa. Đôi tay lôi kéo hai phiến cửa gỗ, mắt thấy muốn khép lại khi, Tô Đình dừng lại động tác. Ánh mắt thật sâu mà nhìn bên trong mau bị dọn trống không nhà ở, thẳng đến có người vỗ nhẹ nàng bả vai, mới lấy lại tinh thần hỏi, ân. Đệ 330 trang. Ta cùng ngươi cùng nhau khóa cửa. Hạ đông xuyên rối tay che lại tô đình tay, cùng nàng cùng nhau kéo lên cửa gỗ, đem khóa treo lên đi. Cùng cụt. Khóa tâm chế trụ, quá khứ ký ức cũng hoàn toàn bị phong tỏa. Hạ đông xuyên nắm lấy tô đình tay, đem chìa khóa nổ xuống tới nói, đợi lát nữa ta đem chìa khóa đưa đến gia đình quân nhân an trí làm đi. Ân, Đi ra sân khi, một nhà bốn người đều là lưu luyến mỗi bước đi, Hạ Diễm ngửa đầu hỏi, ba ba mụ mụ, chúng ta về sau còn có thể trở về sao? Có cơ hội. Tô Đình ôn thanh nói. Về sau giao thông sẽ càng ngày càng phương tiện, chỉ cần bọn họ tưởng, tùy thời đều có thể trở về. Nhưng tương lai 30 năm là quốc nội biến hóa lớn nhất 30 năm, bọn họ lại trở lại nơi này khi, nơi này sẽ biến thành cái dặn gì, ai đều nói không chừng. Bất quá Hạ Diễm tuổi còn nhỏ, cũng không có nghĩ vậy chút, biết có cơ hội trở về hắn liền rất cao hứng. Hôm nay là thời gian làm việc, trong đại viện người cũng không tính nhiều, nhưng trên đường đụng tới có một cái tính một cái, nhìn đến bọn họ cầm bao lớn bao nhỏ, đều tự phát mà tới đưa bọn họ. Chờ đi đến đại viện cửa, phía sau bọn họ đi theo người gia tăng tới rồi 340, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ ngày thường làm người thực không tồi, ít nhất rời đi khi có nhiều người như vậy nguyện ý đưa bọn họ. Nhìn hạ đông xuyên từ thang lầu đi xuống tới, Tô Đình hướng đại gia vầy vây tay nói, mọi người đều trở về đi, chúng ta cũng nên đi. Về sau thưởng trở về a. Quân tẩu nhóm hô. Tô Đình cười ứng hảo, cũng hoan nên các ngươi đi Thượng Hải chơi. Có cơ hội nhất định đi. Bọn họ biên vọt tới tiễn đưa quân tẩu nhóm phất tay, biên nửa lui hướng đại môn đi đến, chờ ra cửa đại viện. Tô Đình hướng đại gia kêu, liền đưa đến nơi này đi, đại gia sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Từ dung thị đến Thượng Hải này một đường cũng không tính gian nan. gần nhất trải qua quá ngồi xe lửa đến thủ đô hơn 30 tiếng đồng hồ sau, hơn 20 tiếng đồng hồ xe trình đối tô đỉnh tới nói không hề áp lực. Thứ hai bọn họ ngồi chính là giường mềm, cách gian ít người lại rộng mở, ngồi hoặc là nằm mệt mỏi có thể đứng dậy hoạt động, trừ bỏ có lây động cảm, cùng trụ nhà khách không quá lớn khác nhau. Hào đi, vẫn là có khác nhau, cách gian trừ bỏ bọn họ toàn ra, còn có cái đi Thượng Hải đi công tác chung nhân nhân. hắn phỏng trừng có nghiện thuốc lá, xe lửa còn không có ra dung thị liền móc ra thuốc lá. Bất quá còn không có bậc lửa, đã bị ngồi ở lối đi nhỏ thượng Hạ Đông Xuyên thấy được, mở miệng nói, đồng chí ngươi hảo. Trung niên nhân mua chính là thượng phô phiếu, vừa lên xe liền bò lên trên đi, này sẽ nửa nằm ở trên giường, nghe được Hạ Đông Xuyên thanh âm ngồi dậy nói, ai, ngài nói. Hạ Đông Xuyên nói, là cái dạng này, ta khuê nữ còn nhỏ, nghe không quen yên vị, cho nên ta tưởng phiền thoái ngươi không cần ở cách gian hút thuốc. Đối phương theo Hạ Đông Xuyên nói nhìn về phía đối diện Hạ Phô một lớn hai nhỏ. lại ngẩng đầu nhìn xem hạ đông xuyên, cùng với trên người hắn quân trang. Làm dung thị người, trung niên nhân tuy rằng đối bộ đội thượng sự không lớn hiểu biết, nhưng cơ bản thưởng thức đều có, cho nên chỉ xem hạ đông xuyên này thân quần áo, hắn liền biết người này là hải quân quan quân, đến nỗi cái gì cấp bậc, hắn liền nhìn không ra tới. Nhưng mặc kệ cái gì cấp bậc, cùng người chỗ hảo quan hệ tổng không sai, cho nên do dự qua đi, trung niên nhân đem yên kẹp tới rồi trên lỗ thai, cười ha hả mà nói, không phiền thoái, không phiền thoái. là ta vừa rồi không quá chú ý đồng chí các ngươi đây là đi đâu đối phương thông khoái thu hồi yên hạ đông xuyên tự nhiên không hảo quá hà rút ván cùng hắn nói chuyện phiếm lên đi thượng hải kia vừa vặn ta cũng là đi thượng hải ta là cố máy xưởng lần này là bị đơn vị phái đi giao lưu học tập trung nghiên nhân giới thiệu xong chính mình tình huống liền hỏi các ngươi đi thượng hải làm gì thăm người thân sao hắn là xem bọn họ này rõ ràng là toàn gia mang hành lý cũng không ít rõ ràng không phải đi đi công tác mới hướng thăm người thân mặt trên tường. Hạ Đông Xuyên nói, là ta điều trước tới rồi Thượng Hải. Trung niên nhân không nghĩ tới còn có loại này khả năng, nghe vậy sửng sốt, nhưng thực mau liền cười khai, đây là chuyện tốt ta, Thượng Hải là thành phố lớn, có thể so chúng ta dung thị phồn hoa nhiều. Đến Thượng Hải này một đường, trung niên nhân đều ở tìm cơ hội cùng Hạ Đông Xuyên nói chuyện hiếm liêu nội dung thực bao la, từ công tác đến gia đình, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, liêu chủ yếu là trung niên nhân công tác, hắn thực thông minh Biết liền tính hỏi Hạ Đông Xuyên công tác thượng sự cũng không chiếm được đáp án, ngược lại dễ dàng làm nhân tâm sinh đề phòng, cũng chỉ ra bên ngoài nói chính mình tình huống, một cái dư thừa vấn đề đều không có. Liêu gia đình cũng là hắn nói được nhiều, Hạ Đông Xuyên thường thường phụ họa vài câu, ngẫu nhiên mới nói nói trong nhà hai đứa nhỏ. Vì thế này một đường, nghe thấy hai người nói, Tô Đình liền đem người này tình huống làm minh bạch. Trung niên nhân là dung thị người địa phương, thượng quá sơ chung, tốt nghiệp sau liền vào thành phố cố máy xưởng, vừa mới bắt đầu làm kỹ thuật Sau lại chuyển đi tiêu thụ, bất quá hắn lần này đi Thượng Hải, chủ yếu là vì giao lưu học tập. Đương nhiên, nếu có thể cho đơn vị kéo đến đơn đặt hàng, vậy càng tốt. Giao lưu học tập là chuyện tốt, chỉ cần hắn học được đồ vật, trở về khẳng định có thể trở thành nòng cốt chung nòng cốt, thăng chức tăng lương không nói chơi, cho nên trung niên nhân nói đến này đó khi, tư thái trong giọng nói rất có chút khí phách hăng hái. Đến nội gia đình, hắn cùng thê tử là kinh người giới thiệu nhận thức, kết hôn hơn 20 năm, sinh 4 cái hài tử. Lão Đại vào quốc doanh xưởng, Lão Nhị xuống nông thôn, Lão Tam Lão Tứ còn ở đọc sách. Hơn nữa hắn không ngừng nói mấy cái hài tử tình huống, liền tên đều nói ra, nhưng đừng cảm thấy làm cho người xa lạ mặt thổ lộ nhiều như vậy là bởi vì hắn ốc, hắn có mục đích. Nay không, xe lửa một sự nhập Thượng Hải, trung niên nhân liền nói, tuy rằng chúng ta vừa mới nhận thức, nhưng tương Phùng tức là có duyên, Ngươi xem chúng ta muốn hay không cho nhau lưu cái liên hệ phương thức, cũng miễn cho về sau chặt đứt liên hệ. Tuy rằng thời buổi này người phổ biến so đời sau càng nhiệt tình, nhưng ngồi chung một chuyến xe lửa liền lẫn nhau lưu liên hệ phương thức loại sự tình này cũng không nhiều lắm, rốt cuộc đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau, ra ga tàu hỏa, ai còn nhận thức ai à. Hạ đông xuyên mấy năm nay không thiếu ngồi xe lửa, nhưng thật đúng là không cùng ai lẫn nhau lưu quá liên hệ phương thức, chỉ là này dọc theo đường đi, trung niên nhân bày ra một bộ muốn cùng hắn thổ lộ tình cảm tư thái, đem cá nhân tình huống toàn nói ra, hắn nếu là nói không cần thiết lẫn nhau lưu liên hệ phương thức. Thật sự có chút bất cận nhân tình. Đệ 331 trang. Tự hỏi một lát, Hạ Đông Xuyên nói, ta còn chưa có đi bộ đội đưa tin, không rõ lắm người nhà viện địa chỉ, như vậy đi, ngươi lưu cái liên hệ phương thức cho ta. Hạ Đông Xuyên nói như vậy, trung niên nhân cũng không có biện pháp, lấy ra vở cùng bút, viết chính mình ở dung thị đơn vị, đơn vị điện thoại cùng gia đình địa chỉ, viết xong sau nghĩ nghĩ, lại ở dưới viết thượng đi công tác đơn vị điện thoại giao cho hắn. Lưu xong liên hệ phương thức, xe lửa cũng muốn tiến đứng. trung niên nhân rất nhiệt tình xuống xe khi còn tưởng giúp bọn hắn lấy hành lý nhưng bị hạ đông xuyên ngăn lại hắn một tay nhắc tới bao lớn bao nhỏ sau không ra tới cái tay kia còn có thể ôm quê nữ không cần thiết phiền thoái người khác trung niên nhân thấy hắn cầm hành lý ôm hài tử còn mặt không đỏ khí không xuyễn nhịn không được nuốt hạ nước miếng nói hạ đồng chí ngươi sức lực thật đại còn hành hạ đông xuyên khiêm tốn nói đi theo tô đình cùng hạ diễm phía sau đi ra ngoài trước hạ xe lửa lại từ ngầm thông đạo ra ga tàu hỏa Trung niên nhân muốn đi đơn vị ly đến gần, ngồi xe buýt là có thể đến, tô Đình bọn họ tắt muốn đi vận chuyển hành khách chạm nhập gánh xe. Bởi vì bất đồng lộ, sau khi rời khỏi đây Trung niên nhân liền cùng Hạ Đông xuyên nói, ngươi dàn xếp xuống dưới nhất định phải cho ta gọi điện thoại A. Có rảnh ta nhất định đánh. Hạ Đông xuyên nói,